truyện audio hồn chủ tác giả nhâm ngã tiếu thực hiện hp audio truyện chương một thần long đồ yêu năm nhiệt súc vạn thiên hào tức giận mắng biến ẩu kiếm chiêu mười vạn tu sĩ đại ngụy cùng nhau biến động chiêu thức hết thảy kiếm khí phóng lên tận trời ở phía trên ngưng tụ thành biển mây kiếm khí thâm hải cướp vương ngẩng đầu thả người vọt lên muốn muốn xông ra biển mây kiếm khí ngâm một tiếng long ngâm vang vọng giữa đất trời, chỉ thấy trong mây kiếm khí không ngờ lại xuất hiện một đầu cự long, kiếm khí ngưng tụ thành cự long, hình ảnh giống như đúc với rồng trong thần thoại Hạ quốc, sừng hưu, thân rắn, đầu lân, râu dê, trảo ưng, vậy cá ngưng tụ vào một thể. định dương đại cũng bị kinh động, thiên cương đại la kiếm trận còn có ảo diệu như thế. chờ chút, kiếm trận này xuất ra từ cửu yêu thần đồ, cửu yêu thần đồ là do thần thú lưu lại, chẳng lẽ thần thú này chính là long? kiếm khí cự long đáp xuống. Thâm hải cức vương trừng to mắt, cảm giác áp chế trên huyết mạch để nàng cảm giác rất kinh khủng. Đây là... Cái gì? Thân là sinh vật địa cầu, nàng chưa từng gặp qua rồng. Oanh một tiếng. Kiếm khí cự Long đè ép thâm hải cức vương rơi xuống đất, nhấc lên bụi đất cuồn cuộn. Long, Long, Long trong thần thoại Hạ Quốc. Kiếm trận của bá vương bất quá gian đến cùng là trận pháp gì? Quá mạnh đi! Phóng viên trực tiếp kích động hô. Đạo kiếm khí cự long này mang tới rung động không thua kém một chút nào thiên đạo biểu hiện lúc trước. Điện thoại Dương Đại lần nữa chấn động, hắn một bên triệu hoán âm chúng, một bên ấn nghe. "Sư huynh, ta muốn mắng ngươi, còn đang chiến tranh mà." "Ai da, đây là trận pháp gì? Sư đệ, ngươi có thể nộp lên cho quốc gia." "Không có vấn đề, ta muốn hồn phách Thâm Hải Cực Vương." "Có khả năng, bất quá phải còn hồn phách mới được, ngươi cũng đừng nhường, nhất định phải giết nàng bằng không hậu hoạn vô tận." "Nàng chết chắc." dương đại cúc máy đưa điện thoại di động ném cho liễu tuấn kiệt mượn hai tay của hắn chống đỡ chui kiếm xem xét nhóm âm chúng mang tới thần tích trong kiếm trận kiếm khí cự long điên cuồng vung trảo chà đạp thâm hải cước vương thâm hải cước vương bị ép tới không thể phản kháng đáng giận đây là lực lượng gì thâm hải cước vương hoảng nàng có thể cảm nhận được trong kiếm trận còn ẩn chứa lực lượng của thiên đạo hai cổ cường đại lực lượng hội tụ vào một chỗ nàng căn bản chống cự không được kiếm khí cự long này còn phun long tức vô số kiếm khí hạ xuống khiến cho năng lực tự lành của nàng căn bản theo không kịp. Thần Long Đồ Yêu Thâm Hải Cức Vương chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào thú triều ngoài trận, nàng tuyệt vọng phát hiện thú triều bị vô số hồn thể yêu thú tản ra ánh sáng màu lục ngăn cản. Đến cùng là ai, không ngờ lại có thể trưởng khống nhiều hồn phách như vậy. Không. Bổn Vương không cam lòng. Thâm Hải Cức Vương thống khổ kêu lên, nàng hấp thu lực lượng hung ma, vì sao còn thất bại? Dương Đại cũng sẽ không hà thủ lưu tình so với thu phục Thâm Hải Cức Vương trước giải quyết thú triều quan trọng hơn. Vạn thiên hào được tâm linh cảm ứng ra lệnh, lần nữa biến trận, kiếm khí cự long vọt lên, một lần nữa đánh xuống, hóa thành vô số kiếm ảnh hạ xuống. Oanh! Oanh! Oanh! oanh. Mặt đất trong trận không ngừng bị oanh tạc, bụi đất tung bay, mặt đất toàn bộ chiến trường cũng vì đó rung động. Những yêu thú đang bạo tẩu bắt đầu khôi phục, ánh mắt trở nên thư thái, thậm chí có yêu thú đã bắt đầu chạy trốn. Mười giây sau, kiếm khí trong trận đã dừng lại. Yêu thú ngoài trận gầm thét chạy tán loạn ra bốn phương tám hướng. Hết thảy thí luyện giả đều vì đó động dung. Chúng ta. Thắng lợi. Thú triều bắt đầu tản tản Hạ quốc thắng lợi. Nhân loại thắng lợi. Thú triều phá vỡ đông đảo quốc ngã xuống tại Long Giang hành tỉnh của Hạ quốc. Cảm tạ bá vương bất quá gian. Cảm tạ thiên đạo. Cảm tạ hết thảy các chiến sĩ dục huyết phấn chiến. Phóng viên trực tiếp quát khàn cả giọng hoàn toàn không khống chế được cảm xúc. Hạ quốc Đại Giang Nam Bắc, phàm là nơi có người đều đang gọi to hai cái tên. Bá Vương Bất Quá Giang, Thiên Đạo. Tên của người trước được hô lớn nhất, người sáng suốt đều có thể nhìn ra được là âm chúng của Bá Vương Bất Quá Giang chung kết thú triều. Trong biệt thự, người một nhà Dương Đằng ôm cùng một chỗ rau hò, Dương Mẫu vui đến phát khóc, hốc mắt Dương Đằng cũng đỏ lên. Theo thú triều trên chiến trường tán đi, những người thí luyện lần lượt bắt đầu ngưng chiến, bọn hắn rất mệt mỏi nhưng bọn hắn cũng hết sức xúc động. Bá vương bất quá giang, Bá vương bất quá giang, Bá vương bất quá giang. Không biết là ai dẫn đầu, tất cả mọi người bắt đầu hò hét cái tên này. Quả thật nhóm quốc trụ biểu hiện cũng rất mạnh. Nhưng chung kết thú triều chính là Bá vương bất quá giang. Từ khi Bá vương bất quá giang đến chiến trường, thế cục đã bắt đầu thay đổi. Kỷ Vân Yên nhìn đạo thân ảnh đứng ở trên lưng Hắc ưng to lớn phương xa kia, trong mắt liên tục lóe ra dị sắc. Diệp Cầu Tiên cảm khái nói với Tiểu Điệp: Sau trận chiến này. Hắn chính là quốc trụ. Tiểu điệp lấy lại tinh thần, cảm khái. Quá mẹ nhà hắn thật ngưu bức. Mạnh đại đến nhìn thân ảnh của Dương Đại, tự nhiên cảm giác xấu hổ. Hắn cuối cùng ý thức được mình khoảng cách giữa mình và Dương Đại. chu hành mã hưng phấn quát to với mọi người xung quanh. Nhìn thấy không? Đây là đại ca ta. Ta thấy nhưng đã đã từng luận bàn qua cùng đại ca. Thân thức Dương Đại đã không cảm giác được khí tức thâm hại cức vương, kiếm khí trong kiếm trận tán đi. Thâm hải Cực vương đã tan biến không còn thấy bóng dáng tâm hơi, hài cốt không còn. Vạn thiên hào quan sát tỉ mỉ trong trận, đột nhiên phát hiện cái gì, nhất tay khẽ vẫy, một khỏa yêu đang màu tím sậm bay lên từ trong phế tích, bay về phía hắn. Truyện audio hồn chủ. Tác giả, nhâm ngã tiếu. Thực hiện, HP audio truyện. Chương 152, Thần Long Độ Yêu, 6. Nàng chết. Đã không có khí tức của nàng. Hùng liệt hưng phấn nói. Thú triều tán loạn, thật ra đã có thể chứng minh thâm hải cức vương đã tử vong. Dương đại thở dài một hơi, vô tận mỏi mệt vọt tới, bao phủ ý chí của hắn, hắn dùng chút năng lực cuối cùng nói. Ta phải ở lại chỗ này. Hấp hồn. Không biết đi qua bao lâu. Ý thức Dương đại cuối cùng thức tỉnh, hắn không có nằm mơ, một mực u ám. Hắn từ từ mở mắt, đập vào mắt là rèm vải trong doanh trướng. Chủ nhân. ngài cuối cùng tỉnh lại. liễu Tuấn Kiệt lại gần kích động kêu to, ý thức dương đại càng ngày càng rõ ràng, cũng không lâu lắm, hắn triệt để thức tỉnh, hắn quay đầu nhìn lại, trong doanh trướng tụ tập từng người từng người âm chúng, hứa trường sinh, hùng liệt, quỷ hòa thượng, thạch long, lương tử tiêu, từ siêu nhân, vạn thiên hào các loại, hắn có thể cảm giác được ngoài doanh trướng cùng dưới nền đất tất cả đều là âm chúng, tất cả đều đang chờ đợi hắn. dương đại gian nan mà hỏi, ta hôn mê bao lâu? lần này liên tục hấp hai vạn hồn, mặc dù tuyệt đại đa số đều là tinh quái. Nhưng đối với tinh thần hắn, tiêu hao có thể nói là to lớn trước nay chưa có liễu Tuấn Kiệt nói Ba ngày ba đêm Dương đại thở dài một hơi, còn tốt, chưa qua bảy ngày Hắn còn có cơ hội hấp thu hồn phách yêu thú Lúc này, một đám người đi vào trong doanh trướng Trương Triển Vân, Hồ Lợi cũng ở trong đó Tiểu Dương, người cuối cùng đã tỉnh Hồ Lợi bước nhanh đi tới, kích động nói Hai cánh tay của hắn đeo băng, trên mặt cũng đầy vết thương Dương cười nói. Lão ca, người còn chưa có chết à? Hồ lợi hùng hùng hổ hổ nói. Nếu ngươi tới chậm một chút, ta liền thật đã chết rồi. Hắn kể lại tình cảnh mình gặp phải, chỗ tiểu đội tình báo của hắn gặp tập kích, bọn hắn bị ép trốn ở trong một hầm trú ẩn, phía ngoài đường đi tất cả đều là yêu thú, thương thế bọn hắn thảm trọng, không thể thoát đi, tất cả đều nghĩ rằng mình chết chắc, mãi đến thú triều tán đi. Tiểu Dương, ta giới thiệu cho ngươi một chút, đây đều là lãnh đạo. Trương Triển vân đi tới giới thiệu cho Dương Đại, cục trưởng tổng cục thâm vực, tổng cục trưởng cục chiến đấu, tổng cục trưởng cơ quan tình báo, tổng trưởng quân đội các loại, tất cả đều là các đại nhân vật của Hà Quốc, những người lãnh đạo khi dồn dập cảm tại Dương Đại, nói rằng Dương Đại tới hết sức kịp thời, bọn hắn cũng có thể hiểu được Dương Đại không có trước tiên chạy tới chiến trường, nếu không có 200 vạn âm chúng, thú triều không có kết thúc dễ dàng như vậy. Dương Đại khiêm tốn khách sáo với bọn hắn một hồi, trò chuyện trong chốc lát, những người lãnh đạo không quấy rầy hắn nghỉ ngơi, hồ lợi cũng trở về dưỡng thương, chỉ còn lại có trương triển vân. Trương Triển Vân ngồi bên giường Dương Đại, cười nói Tiểu tử ngươi, hiện tại xem như quốc trụ tính thực chất, chờ thời gian bình chức đến, ngươi chỉ cần trở thành một trong 12 người mạnh nhất Hạ Quốc, ngươi chính là quốc trụ, bình thường người cần cảnh giới bắt kịp mới tham ngộ cùng bình chọn, công lao của ngươi có thể cho ngươi vượt cảnh giới cạnh tranh. Dương Đại lắc đầu bật cười Nói đùa Ta cách không vô cảnh còn rất xa Trương Triển Vân tiếp tục nói Thâm hải cức vương không còn hài cốt, tìm không thấy hồn phách, nhưng chiến trường vẫn còn đang đánh quét rất nhiều thi thể yêu thú đều chồng chất cùng một chỗ, chờ sau khi ngươi khôi phục, có thể đến hấp hồn. Phóng viên mong muốn phỏng vấn ngươi, ngươi có đồng ý tiếp nhận phỏng vấn? Dương Đại lắc đầu nói, không cần, khiêm tốn một chút đi. Trương Triển Vân nói, lần này đại trong chiến, ngươi hiển lộ rất nhiều âm chúng nhân tộc, chuyện hùng liệt trở thành âm chúng của ngươi cũng lan truyền ra ngoài. Ngay hiện tại, dư luận khẳng định hướng về ngươi, nhưng thời gian lâu dài, không sớm thì muộn có người bôi đen ngươi, kiến nghị ngươi để hùng liệt tiếp nhận phỏng vấn, sớm làm tốt dự phòng. Dương Đại suy nghĩ một chút, gật đầu đồng ý Trương Triển Vân đứng dậy, mang theo hùng liệt rời khỏi Sau đó, Dương Đại nhắm mắt nghỉ ngơi, thật sự quá mệt mỏi Mặc dù ngủ ba ngày ba đêm, hắn vẫn còn rất khó chịu Một lát sau Vạn Thiên Hào đi tới, đi vào trước mặt Dương Đại, kéo ra tay phải Dương Đại trợn mắt nhìn đi, phát hiện trong lòng bàn tay của hắn là một yêu đan Đây là Hắc hắc, ngài không có đoán sai, chính là nàng nàng phong ấn hồn phách của mình trong yêu đan ý đồ đục nước béo cò tránh thoát đi ta đã thăm dò qua hồn phách của nàng rất yếu không tạo thành uy hiếp cần thời gian khôi phục vạn thiên hào có ngươi dương đại hưng phấn muốn ngồi dậy nhưng vừa đứng dậy thì mắt đã tối sầm lại kém chút lại ngất đi một trận chiến này kiếm đủ rồi ngoài trừ danh lợi ra nói tóm lại hắn nhiều thêm mấy chục vạn âm chúng một âm chúng thiên phú cấp độ ss một tôn luyện hồn cảnh liễu tuấn kiệt phúng phúng lấy làm kỳ nói. Đáng tiếc, không có hấp thu được hồn phách thiên đạo, hắn còn sống sót. Vạn Thiên Hào trừng mắt hắn một cái, nói: "Xuyệt, sau này không cho phép nói loại lời này, nhất là đang ở trong hiện thực." Liễu Tuấn Kiệt vội vàng im miệng. Thấy Liễu Tuấn Kiệt nhu thuận đàng hoàng, lương tử tiêu khó chịu hừ lạnh. Dương Đại để Vạn Thiên Hào trước bảo quản yêu đan, hắn sợ Thâm Hải Cực Vương đột nhiên xông ra tập kích hắn. Hắn hiện tại chỉ muốn nghỉ ngơi thật tốt, sớm một chút khôi phục trạng thái, sau đó ra ngoài hấp thu âm chúng. Một khoảng thời gian sau đó, hắn chuẩn bị trở về thập phương giáo, bắt đầu bế quan tu luyện. Hơn trăm vạn chúng cùng một chỗ bế quan tu luyện, tù vì gia tốc sẽ bao nhanh. Dương Đại ngẫm lại thôi đã hưng phấn đến không kềm chế được. Nhanh nhất không vô cảnh, vì chép đệ nhất thế giới luyện hồn cảnh, hắn muốn là chắc rồi. Truyện audio hồn chủ Tác giả, nhâm ngã tiếu Thực hiện, HP audio truyện Chương 153, bàn chuyện trên lệch nghỉ ngơi trọng vẹn một ngày, dương đại mới khôi phục. hắn thu hết thể âm chúng vào không gian linh hồn, bên người chỉ để lại vạn thiên hào, hứa trường sinh, quỷ hòa thượng. hắn đi ra doanh trướng, chuẩn bị hấp hồn. mảnh doanh trướng này ở gần chiến trường, mặt đất vẫn dính đầy vết máu, mùi máu tươi trong không khí mặc dù đi qua bốn ngày cũng không có hoàn toàn tiêu tán. trên đường đi, dương đại gặp được rất nhiều thí luyện giả, binh sĩ, nhân viên y tế, tất cả đều sùng bái nhìn về phía hắn, thậm chí còn có người đến muốn chụp với hắn một tấm ảnh, muốn ký tên mới đầu hắn còn có thể thỏa mãn, sau đó càng nhiều người, hắn không thể không ngự kiếm phi hành, rời xa chỗ nhiều người. Bá vương thật trẻ, đúng vậy, tuổi trẻ rất tốt, tuổi trẻ mới tiền đồ vô lượng. Hắn rất hiền hòa, không giống những người danh khí lớn khác. Hừ hừ, cho hắn thời gian, số lượng âm chúng của hắn sẽ đi đến con số bao nhiêu? Một người địch một nước. Hả chỉ có từng đó, thâm vượt là tu tiên, tu tiên giả sống mấy trăm năm không khó sau đó nói không chừng hắn có thể nắm giữ số lượng âm chúng bằng dân số cả một tinh cầu. Ôi mẹ ơi, cái kia không phải tương đương với thành thần sao? Mấy phút đồng hồ sau, Dương Đại đi vào trên chiến trường, từng thi thể yêu thú chồng chết thành núi, mùi hôi thối làm hắn buồn nôn, hắn không thể không che giấu khứ giác của mình, bắt đầu hấp hồn. Hồn phách vẫn còn. Dương Đại vui thích. Cứ như vậy, hắn bắt đầu tự do tự tại hấp hồn, ven đường gặp phải thí luyện giả nhận ra hắn, đều không dám quấy rầy. sau đó rồng đã ba ngày. Dương Đại đều đang hút hồn, không phải mỗi một cổ thi thể đều có hồn phách, tử vong thời gian tương quan, không phải tất cả thi thể đều vừa chết trước khi hắn hôn mê, cũng có đã chết mấy ngày. Ba ngày sau kết thúc, tổng số âm chúng của hắn đi đến 240 vạn, chính thành đều là tinh quái, còn lại là yêu quái, đại yêu chỉ hấp thu có 93 vị, yêu vương càng tìm không thấy. Nói tóm lại, Dương Đại vẫn rất hài lòng, mà hắn cũng bởi vì thế mà đột phá đến linh chiếu cảnh tầng 9, lại hướng lên chính là không vô cảnh, cảnh giới nhất lưu trên thế giới hiện tại xoay chuyển rất lâu, sau khi xác định không cách nào lại hấp hồn, Dương đại cáo biệt Trương Triển Vân đi về phía hán tây hành tỉnh. Giống như lúc đến, các hành tỉnh bật đèn xanh cả một đường, không có người ngăn cản hắc tâm thánh quân. Cơ quan tình báo các nơi thậm chí còn quay lại cảnh Dương đại cười hắc tâm thánh quân bay qua trên bầu trời, nhóm dân thành phố trên mặt đất thấy được cũng sẽ lấy điện thoại di động ra quay clip lên trên mạng khoe khoan. Thủ triều kết thúc một tuần, nhiệt độ của bá vương bất quá gian trên mạng vẫn đang cao không hạ, hơn nữa còn đang khuếch tán ra phạm vi toàn cầu video chiến đấu của hắn điên cuồng đăng lại trên mạng, đủ loại các nối biên tập. So với thiên đạo, Thái Dương Thần, hắn càng có tính truyền kỳ hơn, bởi vì hắn tiến vào thâm vực mới một năm, hắn rất trẻ trung. Toàn thế giới đều tiến hành ca ngợi, ca tụng Phô Thiên Cái địa dành cho bá vương bất quá giang, truyền kỳ của hắn trải qua thậm chí xuất hiện đủ loại khoét đại, hắn phát hỏa, triệt để phát hỏa. Ngắn ngủi một tuần, ngoại trừ địa khu xa xôi, lạc hậu, toàn cầu ít nhất 95% người đều nghe nói qua bá vương bất quá gian cái tên này. Lượng người ái mộ hắn trên thiên vổng càng đi đến một trình độ cực kỳ kinh khủng, trở thành toàn một tài khoản có lượng người ái mộ nhiều nhất, phàm là những bài viết mang theo năm chữ bá vương bất quá gian, số lượng bình luận đều sẽ không kém. Lúc thế giới bên ngoài đang vì bá vương bất quá gian mà điên cuồng, Dương Đại rất điệu thấp, thậm chí không có ở xã giao lên tài khoản phô bất kỳ trạng trạng thái nào. Ngày đó, Dương Đại liền trở lại căn cứ cơ quan tình báo háng tay hành tỉnh, sau khi hạ xuống, nhân viên công tác, các binh sĩ dồn dập nhiệt tình chào hỏi hắn. Dương Đại cười gật đầu, Sau khi trở lại phòng của mình, hắn thở dài một hơi. Hắn nằm ở trên giường, bắt đầu nghỉ ngơi. Vẫn là giường chiếu ở đây ngủ dễ chịu nhất. Thú triều vừa kết thúc, hắn quyết định buông lỏng một ngày, không cần quá kéo căng. Hắn nằm ở trên giường, bắt đầu chơi điện thoại, trước khi hấp hồn hắn đã gọi cho gia đình báo Bình An, cho nên không tiếp tục gọi điện thoại. Mở ra phần mềm chat, tin tức phía trên nhất ghi chép là của Kỷ Vân Yên, màu đỏ 99, dương đại lưỡng lự muốn xem hay không, Kỷ Vân Yên lại gửi cho hắn một tin tức. Hấp dẫn chú ý của hắn Lão nương không muốn làm thánh mẫu Người muốn thăng cấp thiên phú sao Dương lập tức mở ra khung chat với nàng Bắt đầu xem tin nhắn của nàng Phía trước có rất nhiều lời tự nói Thời gian sau khi thú triều kết thúc Nàng hết sức xúc động Thậm chí còn biểu đạt sự sùng bái của mình dành cho Dương Đại Nàng vô cùng tò mò về âm chúng Hùng liệt biểu hiện thật sự quá nổ tung Trong mắt phần lớn người Là hùng liệt chung kết thị tham ma Ở trên mạng còn có rất nhiều bài viết phân tích Nói về đặc điểm các âm chúng. Có người nói rằng trở thành âm chúng rất tốt, rất nhiều người đều thấy âm chúng có khả năng tự lành, ngoài trừ nghe lời bá vương bất quá gian ra, trở thành âm chúng ngược lại mạnh hơn. Chỉ ra thêm một người chủ nhân nhưng đổi lấy vinh hoa phú quý, đổi lấy mạnh hơn, trong cuộc sống hiện thực trước tận thế cũng sẽ có tình huống tương tự. Đương nhiên, rất nhiều người phản bác hắn, cảm thấy hắn nghĩ hoang đường. Đại đa số người đều có ý kháng cự, một đời dính vào thân phận âm chúng, cũng bị người làm bia đỡ đạn, bọn hắn chịu không được. Truyền audio hồn chủ tác giả nhâm ngã tiếu thực hiện hp audio truyện chương một không vô cảnh toàn giáo nhiệm vụ hai tuy có thảo luận nhưng tạm thời không có nghi vấn bá vương bất quá giang có lẽ có nhưng không thể bày hiện ra hiện tại bá vương bất quá giang là nhân vật anh hùng tuyệt đối các kênh truyền thông chỉ có thể ca tụng dương đại kỹ vân yên tùy tiện hàng huyên trò chuyện đem lực chú ý đặt ở trong người một nhà tương thân tương ái số người trong nhóm càng ngày càng nhiều Chu hành mã, mạnh đại đế cũng tiến vào, ngay buổi sáng hôm nay. Khá lắm, đang muốn biến thành lập nhóm chạc dành cho thiên tài hạ quốc ca. Những thiên tài này tiến vào nhóm đều phát đại hồng bao, dương đại nhất thời nhìn không được, đoạt một hồng bao, kết quả để nhóm chác phát nổ. Chu hành mã, đại ca ta xuất hiện. Tường ca, bá vương bất quá giang, vì cái gì đoạt hồng bao không nói lời nào. Vĩnh viễn 18 tuổi, đại lão có tư thái. Mạnh đại đế, xin chào, bá vương bất quá giang. Ta là mạnh đại đế. Bá vương bất quá gian nhận lấy hồng bao của mạnh đại đế, trở thành vận khí chi vương. Chiều phục, đại lão, nhanh nói một câu, ta muốn screen show. Cô thành hai người, cảm tạ âm chúng của đại lão cứu ta. Bá vương bất quá gian, ngượng ngùng, tay rung, ta vừa hút xong hồn, quá ngất, màn hình điện thoại di động đều thấy không rõ. Lão nương không muốn làm thánh mẫu, ha ha. Dương đại đoạt xong hồng bao thì bắt đầu giống như dĩ vàng, không nói thêm gì nữa. Ừm, rất nhiều người đang thổi phòng mình. Dương Đại yên lặng ghi lại những tên đã tân bốc mình, sau khi gặp được có thể đưa cho chút tài nguyên. Người đều có lòng hư vinh, chẳng qua xem lớn hay nhỏ, xem có dám thừa nhận hay không. Sau 10 tiếng nghỉ ngơi, Dương Đại rời giường, cầm lấy máy tính bảng, đăng nhập vào bí võng, tạo một thư mục Thiên Cương Đại La kiếm trận, lại truyền đến cho bí võng. Kiếm trận này vô cùng huyền bí, ngay cả nhóm âm chúng cũng không có tìm hiểu thấu đáo, chỉ có thể nói ra lĩnh hội của mình ở mức thấp nhất, tuy cấp độ hiểu biết còn thấp cũng đầy đủ cho những người thí luyện sử dụng. Thiên cương đại la kiếm trận cũng không phải thứ hắn ỷ vào lớn nhất, chẳng qua là một trong thủ đoạn của hắn. ở trên chiếu cố hắn như vậy, hắn tự nhiên hồi báo. đối với cái này, hắn không chút đau lòng. truyền kiếm trận xong, dương đại lừa chờ xét duyệt, hắn buông xuống máy tính bảng, gọi vạn thiên hào tới. vạn thiên hào lấy ra yêu đan của thâm hải cất vương. các âm chúng khác cũng lại gần, hùng li, hứa trường sinh, quỷ hòa thượng, liễu tuấn kiệt, lương tử tiêu các loại. Dương Đại để Vạn Thiên Hào tiếp tục cầm lấy yêu đan, hắn muốn cách không hấp hồn, hắn dặn dò: các ngươi giúp ta nhìn chăm chăm. Vạn Thiên Hào cười nói: yên tâm đi, đi qua Thiên Đại La Kiếm trận cùng Thiên Đạo thay nhau tiêu hao, lực lượng linh hồn của nàng có thể tự vệ, không thể phản kích. Trong công kích của Thiên Cương Đại La Kiếm trận, có thể giữ lại hồn phách, đã là cực hạn. Ý thức Thâm Hải Cự Vương đang rơi vào trạng thái ngủ say, trong thời gian ngắn rất khó thức tỉnh. Dương Đại hít sâu một hơi, bắt đầu hấp hồn lúc cảm giác của hắn chạm tới hồn phách thâm hải cước vương lúc hắn cảm nhận được nóng bỏng hắn theo đó kết nối đến hồn phách thâm hải cước vương thật nặng cảm giác nặng nề trước nay chưa có dương đại hưng phấn đây chính là luyện hồn cảnh thâm hải cước vương mạnh mẽ hắn nhìn ở trong mắt trực tiếp áp chế ba vị quốc trụ một khi trở thành âm chúng của hắn tuyệt đối là âm chúng mạnh nhất trong đơn thể sau này trở thành đoàn sát thủ trở thành ta âm chúng đi trong lòng dương đại quát bắt đầu tăng lớn tốc độ hấp hồn. Rất nhanh, hồn phách Thâm Hải Cực Vương liền bị lôi ra từ trong yêu đan, Hứa Trường Sinh cảm giác hơi hốt hoảng, trong lòng thì hơi khó chịu. Nguy rồi. Vị trí mạnh nhất còn ngồi chưa nóng liền muốn nhường lại cho người khác. Quá trình hấp hồn vô cùng thông thả, Dương Đại lần nữa cảm nhận được nhói nhói, nhưng trong lòng hắn đang hưng phấn để cho hắn xem nhẹ chút thống khổ này. Qua đi tới mười mấy phút, Dương Đại hấp hồn thành công, hắn chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, theo đó liền té xỉu ở trên ghế salon nhóm âm chúng cũng không hoảng, bọn hắn có thể cảm giác được Dương Đại không sao. Dương Đại nhìn như chẳng qua là linh chiếu cảnh tầng chính, nhưng hấp thu nhiều hồn phách như vậy, linh hồn hắn rất mạnh, đã đến độ khó mà phán đoán. Hôm sau, trời vừa sáng, Dương Đại khôi phục trạng thái, hắn phát hiện thể phách mình trở nên mạnh hơn, thậm chí có loại cảm giác không nói được. Hắn nghĩ đến cái gì, tay trái bắn ra linh lực cắt vỡ cánh tay phải của mình, nhóm âm chúng kinh dị nhìn về phía hắn, chỉ thấy miệng vết thương của hắn lại đang tự lành với tốc độ mắt trần có thể thấy rõ ràng. Đây không phải năng lực của hung ma cùng thâm hải cước vương sao? Chủ nhân, ngài cũng có rồi. Lương tử tiêu kích động nói. Năng lực tự vệ của Dương Đại càng mạnh, đối bọn hắn mà nói thì càng có lợi, dù sao Dương Đại chết, tất cả bọn hắn đều đến hồn phi phách tán, đồng sinh cộng tử. Dương Đại nhếch miệng cười một tiếng nói. Năng lực rất tốt, không tệ không tệ. Hắn cũng không có tiếp tục thăm dò cực hạn, sau này cứ nghĩ như mình không có có năng lực như thế, miễn cho quá tự dắt, nhìn tốc độ tự lành, vẫn còn kém xa thâm hải cất vương thì tham ma. Dương Đại thu nhóm âm chúng thu vào không gian linh hồn, sau đó tiến vào thâm vực. Hắn xuất hiện trong một mảnh núi rừng, lập tức triệu hoán nhóm âm chúng. Nhóm âm chúng hạch tâm làm bạn bên cạnh mình, còn có thể tâm sự, âm chúng bộ hạ cũ thì để vào thiên âm xích hành kỳ tu luyện, trăm vạn âm chúng mới thu tiếp tục đặt ở trong không gian linh hồn. Địa linh giao long chở bọn hắn bắt đầu đi trở về hướng thập phương giáo, Hắc Tâm Thánh Quân dù sao cũng là yêu vương, không thể một mực làm thú cừu. Lúc trước chỉ là bởi vì thú triều khẩn cấp, không thể không dùng hắn. Truyện audio hồn chủ. Tác giả: Nhâm Ngã Tiếu. Thực hiện: HP Audio truyện. Chương 155, không vô cảnh. Toàn giáo nhiệm vụ. Hai. Hắc Tâm Thánh Quân cũng âm thầm thở dài một hơi, nếu thật một mực làm thú cửi, vậy hắn liền không ngóc đầu lên được ở trước mặt các yêu vương khác, trong lòng hắn sinh ra một tia cảm kích dành cho Dương Đại. Dương Đại triệu hoán thăm Hải Cực Vương đi ra. Nàng vừa xuất hiện, nhóm âm chúng không khỏi run mình một cái, trên chiến trường, khí thế của nàng thật sự khủng bố, dù là hứa trường sinh đều tim đập nhanh. Thâm Hải Cực Vương mở to mắt, tiếp nhận thiên phú vạn cảnh âm chủ cho trí nhớ của nàng, nàng hết sức kinh ngạc. Ánh mắt của nàng rơi vào trên người Dương Đại, trầm giọng nói: "Bãi kiến chủ nhân." Tâm tình của nàng hết sức phức tạp, nàng vô cùng căm hận nhân loại, vốn cho rằng mình thắng chắc, kết quả chết trong tay một đám hồn thể, nàng lúc ấy còn đang tức giận, là ai đang thao túng đám hồn thể này? Không ngờ bây giờ của mình cũng thay thành hồn thể. Dương Đại cười nói. Sau này sẽ là người một nhà, quên ân quán trước kia đi, người đã chết, bắt đầu lại từ đầu. Thâm Hải Cức Vương hít sâu một hơi, khẽ gật đầu. Liễu Tuấn Kiệt xong đến, tò mò hỏi. Bản thể của ngươi là cái gì? Thâm Hải Cức Vương liếc mắt nhìn hắn, cũng không nói chuyện, ánh mắt kia vô cùng lạnh lão, dọa Liễu Tuấn Kiệt vội vàng lùi về đến sau lưng Hùng Liệt. Hùng Liệt cười nói. Tôn trọng nữ sĩ, hiểu không? Hắn rất thống hận yêu thú, bất quá bây giờ đối phương đã chết, hắn cũng không chú ý, hắn thậm chí có chút chờ mong sau này cùng Thâm Hải Cực Vương luận bàn. Nhóm âm chúng cười cười nói nói, Thâm Hải Cực Vương đi đến đuôi rồng, yên lặng ngồi xuống. Dương Đại cũng không có cưỡng cầu nàng lập tức thích ứng không khí đoàn đội, hắn để Thạch Long cầm lấy thiên âm xích hành kỳ, còn hắn nằm trên lưng rồng nghỉ ngơi. Có hai vị luyện hồn cảnh, một đám không vô cảnh bảo hộ, hắn hết sức yên tâm. Bây giờ chúng ta mạnh như vậy, có thể đi mạo hiểm hay không? Đi tranh những đại cơ duyên kia. Liễu Tuấn Kiệt Hưng phấn hỏi. Lần này, cũng không có người phản bác hắn. Dương Đại nhắm mắt lại nói. Trước về thập phương giáo giao nhiệm vụ, tu luyện một đoạn thời gian nữa, không vội. Hắn muốn thử xem cảm giác hơn 200 vạn chúng cùng một chỗ tu luyện, bao lâu có thể đi đến luyện hồn cảnh. Chúc mừng thí luyện giả khu Hà Quốc, dết dết dết dết trở thành thí luyện giả khu Hà Quốc thứ 7 thu hoạch được thiên phú cấp độ S.S. Một đầu nhắc nhở đột nhiên xuất hiện trước mắt Dương Đại Dương Đại thật không có chấn kinh Chẳng qua trong lòng cảm khái Ta thật sự lợi hại Mang theo một đợt khí vận Mới hơn một năm Từ sau hắn thì đã xuất hiện Hai vị thiên phú cấp độ SS Dương Đại cũng không có cảm giác cấp bách Ngược lại hết sức vui mừng Hắn đã có cảm giác làm tiền bối Chuyện này cũng không có bị hắn để ở trong lòng Từ đại Ngụy đến mang hoang chi địa rất xa Địa linh giao long nhanh chóng tiến lên Trên đường đi không có người Không yêu nào dám tìm Dương Đại gây phiền toái Sau 10 ngày Dương Đại còn chưa trở lại thập phương giáo, đột nhiên cảm giác mình muốn đột phá. Trong thiên âm xích hành kỳ có mấy chục vạn âm chúng đa một mực tu luyện, dẫn đến linh lực của hắn một mực đang tăng trưởng. Lúc trước hấp thu hồn phách thâm hải cước vương, linh lực của hắn liền tăng trưởng một đoạn dài. Dương Đại vội vàng theo vật lấy ra một viên không vô đan từ trong túi trữ để dùng. Hắn có không ít loại đan dược cao cấp này, có đến từ động phủ yêu vương, có đến từ túi trữ vật hứa trường sinh, quỷ hòa thượng. Phía trên bình nguyên, địa linh giao long rơi xuống đất. Dương Đại bay đến một chỗ đất trống bắt đầu tĩnh tọa chuẩn bị độ kiếp hứa trường sinh bay đến trên đầu dương đại chuẩn bị giúp dương đại cản thiên kiếp âm âm lôi vân bỗng nhiên tụ tập tới đình tai nhức óc giữa thiên địa nổi lên gió lớn dương đại cũng không hoảng hốt hết sức buông lỏng hứa trường sinh cũng giống như thế thiên kiếp này so với thiên kiếp của hắn thật sự kém quá xa phương xa phía trên một vách núi một đám tu sĩ đang tĩnh tọa nghỉ ngơi bọn hắn mở to mắt nhìn thấy lôi vân ở chân trời có người đang độ kiếp Cũng dám đồ kiếp tại mang hoang chi địa, lã gàng rất lớn. Có phải là yêu thú hay không? Hẳn không phải, không cảm giác được yêu khí nồng đậm. Có muốn đến xem hay không? Được rồi, không nên gây chuyện. Các tu sĩ nghị luận ầm ĩ trong đó một nữ tử rõ ràng là Điền Tâm Trinh lúc Dương Đại vừa rời khỏi thập phương giáo gặp phải. Lúc trước Điền Tâm Trinh muốn để Dương Đại mang nàng cùng tới đại Ngụy bị Dương Đại từ chối. Gương mặt Điền Tâm Trinh hiện đầy sâu lo. Nam tử bên cạnh an ủi. Sư muội, đừng suy nghĩ nhiều, sư phụ nếu biết được tình hình thực tế sẽ không trách tội chúng ta, quỷ tu có thể tàn sát toàn bộ tu tiên giới đại nguy chắc chắn đến từ quỷ thần linh điện, đã không phải chuyện chúng ta có thể tham gia." Điền Tâm Trinh thở dài nói. Lời tuy như thế, nhưng với tính tình của sư phụ, sao có thể không trách phạt chúng ta? Nghe vậy, nam tử cũng yên lặng, các đệ tử khác đang thảo luận thiên kiếp phương xa cũng đều an tĩnh lại. Một cô gái trung niên mở miệng nói. Trường sinh giáo bị cướp sạch không còn Đoán chừng đối phương cũng sẽ nhằm vào trường sinh quyết, muốn tu luyện trường sinh quyết đến đại thành, nhất định dẫn tới gió tanh mưa máu, chúng ta vẫn sớm một chút trở lại tông môn, miễn cho đụng tên kia. Chúng tu sĩ cảm thấy có lý, dồn dập gật đầu, bọn hắn không có dừng lại thêm, rất nhanh rời khỏi. Sau nửa canh giờ, dương đại cuối cùng cảm nhận được linh lực bắt đầu tăng vọt, ý vị hắn đột phá thành công. Hắn đã có thể thị sát đến hồn phách trong cơ thể của mình, cảm nhận được rõ ràng linh hồn tồn tại đơn độc, đây cũng là không vô cảnh Chúc mừng thí luyện giả khu Hà quốc Bá Vương bất quá Giang thành công vượt qua Huyền Lôi Cửu Thiên Kiếp, bước vào không vô cảnh. Truyện audio hồn chủ. Tác giả: Nhâm Ngã Tiếu. Thực hiện: HP Audio truyện. Chương 156: Không vô cảnh. Toàn giáo nhiệm vụ. 3. Một đầu nhắc nhở nhảy ra trước mắt Dương Đại, khiến cho tâm tình của hắn vui vẻ, lại trở thành chủ đề của mọi người rồi, quá dễ chịu. Sau đó một khoảng thời gian, hắn không hề rời khỏi nơi này mà tiếp tục tỉnh tọa củng cố tu vi, có nhóm âm chúng bảo hộ, hắn căn bản không sợ có người tới gần. Ai dám tìm đến phiền toái, vậy thì chờ trở thành âm chúng đi. Cùng lúc đó, Bá Vương Bất Quá Giang đánh vỡ ghi chép toàn thế giới khi là người nhanh nhất đạt tới không vô cảnh đang nổ tung trên mạng, lần nữa tất cả bài đăng của hầu hết các trang thông tin, tin tức truyền thông, vô số nhân vật nổi danh trên thiên võng, các website chính thức của các nước trên toàn thế giới dồn dập phát ra trạng thái chúc mừng Bá Vương Bất Quá Giang. Trước khi Bá Vương Bất Quá Giang chẳng qua là có âm chúng lợi hại, hiện tại tu vi bản thân hắn cũng tăng lên tới mức độ nhất lưu của thế giới, một thân nhân khí lần nữa tăng vọt, thậm chí có người nói thiên phú của hắn có thể còn mạnh hơn cả thái dương thần. Lời này đưa tới vô số tranh luận, tuyệt đại đa số người vẫn hy vọng thiên phú tăng cường bản thân, thiên phú loại hình triệu hoán sư một mực được dùng cho đoàn đội tác chiến. Bá vương bất quá giang phá vỡ nhận biết của mọi người về triệu hoán sư, hắn kêu gọi ra binh sĩ thật sự nhiều lắm. Bá vương bất quá giang cùng thái dương thần, ai mạnh hơn, trở thành chủ đề nóng nảy nhất đương thời. Tuyệt đại đa số người vẫn cho rằng Thái Dương thần mạnh hơn, tự như thiên đạo biểu hiện, thiên đạo nếu không có bị thị tham ma đánh lén, sức chiến đấu của hắn vẫn rất khủng bố, không ai có thể ngăn lại hắn, hắn nếu muốn vắt bá vương bất quá gian, đoán chừng nhóm âm chúng đều ngăn không được, thí luyện giả không giống với yêu thú, biết được kiếm trận mạnh mẽ, ngay đầu tiên sẽ rời khỏi trận pháp. Thái Dương thần cũng giống như thế, chỉ cần không bị khốn, muốn vắt bá vương bất quá gian, lại nhiều âm chúng đều ngăn không được. Dương đại không biết trên mạng thảo luận, cho dù biết được cũng không thèm để ý. Có lẽ hắn bây giờ không phải là đối thủ của Thái Dương Thần, nhưng dùng tốc độ hắn phát triển, vượt qua Thái Dương Thần, hắn vẫn rất có tự tin. Sau khi bỏ ra ba canh giờ củng cố tu vi, Dương Đại tiếp tục đi trở về chỗ trận pháp truyền tống thập phương giáo. Sau năm ngày, hắn rốt cuộc tìm được trận pháp truyền tống kia. Hắn thu hết thể âm chúng vào không gian linh hồn, đi đến trước trận, đặt thân phận bài vào lỗ khảm, trận pháp truyền tống khởi động. Vào trận truyền tống. Trước mắt Dương Đại thoáng qua, hắn đã đi đến trong tiểu thiên địa thập phương giáo. Nhìn một tòa tòa trận pháp truyền tống gần đó, hắn cảm khái vạn phần. Rất lâu chưa có trở về. Dương Đại lập tức ngự kiếm phi hành, bay về phía nội môn. Danh tiếng của hắn đã khuếch tán ở trong thập phương giáo, nhưng đệ tử bản thổ thập phương giáo không biết bộ dạng Dương Đại dài ngắn thế nào, cho nên trên đường đi thật không có bị người dây dưa. Trở lại động phủ trên núi, Dương Đại trước đến động phủ của sư tỷ Phương Thanh Niệm bái phỏng. Rất nhanh, động phủ mở ra cấm chế, hắn đi vào trong động phủ. Phương Thanh Nghiễm đang ngồi ở trước một tấm bàn đá, châm trà cho hắn, hắn đi qua ngồi tại đối diện Phương Thanh Nghiễm, cười nói Sư tỷ, rất lâu không thấy, quả thật rất nhớ tỷ." Phương Thanh Nghiễm đưa chén trà cho hắn, ý vị thâm trường nói Sư đệ nhanh như vậy đã đi đến không vô cảnh, thật sự không đơn giản Dương Đại cười nói "Vận may mà thôi, gặp được thiên túc chân nhân, cùng nhau đi giết đại yêu vương Trong quá trình thu hoạch được cơ duyên không nhỏ, tu vi vừa hay tăng lên nhanh như vậy chuyện này căn bản không gạt được. lúc ấy trong thạch thành cũng có trưởng lão thập phương giáo, chẳng thà hắn thẳng thắn lộ ra, còn có thể bao che cho thiên phú của mình. hắn kể lại toàn bộ quá trình đại khái một lần, phương thanh Nghiễm cũng không có đánh giá quá nhiều. sư phụ có đây ở không? nhiệm vụ của ta đã sớm hoàn thành. dương đại hỏi. phương thanh Nghiễm nói: sư phụ ra ngoài rồi, ta sẽ giúp ngươi đệ trình nhiệm vụ, điểm cống hiến sẽ tự động chuyển vào thân phận lệnh bài của ngươi. đa tạ sư tỷ, cũng không thể để sư tỷ phí công. Dương Đại lấy ra một viên yêu vương yêu đan cho Phương Thanh Nghiễm, yêu đan chính là thứ tinh hoa nhất của yêu quái, đó là khí quan để thúc đẩy yêu lực đám yêu quái sinh trưởng, sau khi yêu quái chết, trong yêu đan sẽ còn lưu rất nhiều yêu lực, có thể dùng cho nhiều việc. Phương Thanh Nghiễm cũng không có từ chối, nhận lấy yêu đan. Dương Đại đứng dậy cáo tư. Trở lại động phủ của mình, Dương Đại lập tức thả ra tất cả âm chúng. Hơn 240 vạn âm chúng sao mà nhiều, phân bố trong tiểu thiên địa, khiến cho tiểu thiên địa trở nên chen chúc, nhưng vẫn đủ. Dương đại để nhóm âm chúng riêng phần mình tu luyện, hắn triệu tập các âm chúng hạch tâm tại cùng một chỗ, dò hỏi. Người nào muốn tu luyện trường sinh quyết, trường sinh quyết có thể bù đắp tư chất linh căn, sự cường đại của nó, các ngươi cũng đã rõ ràng. Liễu Tuấn Kiệt lắc đầu nói. Ta không muốn, ta có thiên phú kiếm đạo, ta muốn làm kiếm tu. Lương tử tiêu nói. Ta là thiên tài, ta cũng không cần. Hắn chẳng qua là rất chậm khi so cùng dương đại, tuyệt đại đa số thí luyện giả đều không tu luyện nhanh bằng hắn. Các âm chúng khác từng người phát biểu thái độ, Thạch Long, Trình Ngạ Quỷ, Điền Bất Trung, Bạch Vĩ, Thương Lan đều nguyện ý tu luyện trường sinh quyết, những người khác vẫn rất có kháng cự về chuyện hấp thu máu thịt, Dương Đại cũng không miễn cưỡng, hắn để hứa trường sinh tự mình dạy bảo đám người Thạch Long. Những ngày tiếp theo trở nên dễ dàng, Dương Đại mỗi ngày lĩnh hội kiếm pháp, cũng không nạp khí tu luyện, nhiều thêm một người là hắn nạp khí cũng không có ý nghĩa, 240 vạn âm chúng tu luyện có hiệu quả tăng phúc hết sức khoa trương, linh lực của hắn mỗi phút mỗi giây đều đang phòng cao truyện audio hồn chủ Tác giả, nhâm ngã tiếu Thực hiện, HP audio truyện Chương 157, không vô cảnh Toàn giáo nhiệm vụ 4. Trong lúc đó, Dương Đại để từ siêu nhân lần nữa biến thành mình, đi bắt chuyện với mộ dung trường an Vị sư đề kiếm thánh này lần nữa nhìn thấy Dương Đại, rất cao hứng, hai người hàng huyên thật lâu, từ siêu nhân mới trở về Nhanh đánh hạ hắn, chủ nhân, muốn biến hắn thành âm chúng hay không? Từ siêu nhân đắc ý cười nói Biện pháp tốt nhất do xét tình báo là để cho mộ dung trường an thành là mình người. Dương Đại suy nghĩ một chút, nói Chờ sư phụ ta sau khi trở về ta xin phép một chút miễn cho rước lấy phiền toái. Hắn cũng không muốn dẫn tới thập phương giáo nghi kỵ. Từ siêu nhân cảm thấy có đạo lý không nói nữa đi đến một bên bắt đầu tu luyện. Mấy ngày sau Dương Đại gọi Trương Triển Vân tìm đến mình hắn đưa cho Trương Triển Vân số lượng lớn tài nguyên hồi báo Hạ Quốc. Trương Triển Vân thật cao hứng, tán dương dương tu một hồi lâu mới rời khỏi. Dương đại cho tài nguyên còn nhiều hơn trong tưởng tượng của Trương Triển Vân, trên thực tế, nhiều đó còn không bằng một phần ba dương đại tồn kho. Trong một gian phòng họp sáng ngời, bảy vị quốc trụ cùng Tổng Cục trưởng Cục chiến đấu tụ tập ở đây. Thiên Đạo, Lữ Tùng, Trần Triệt, Lý Thiên Sư cũng có mặt. Tổng Cục trưởng cười nói, Hùng liệt Quốc trụ hy sinh, mặc dù trở thành âm chúng của bá vương bất quá gian, nhưng không có khả năng lại đảm nhiệm chức quốc trụ. Quốc trụ tuyển bạc ba năm một lần, không tốt khi sớm đánh vỡ quy tắc, nhưng tạm thời đề cử một vị quốc trụ, các ngươi cảm thấy nên tuyển người nào? Trần Triệt lập tức nói. Còn nói, khẳng định là bá vương bất quá gian, ta ai cũng không phục, chỉ phục hắn. Lữ Tụng cau Mày nói. Quốc trụ mang theo trách nhiệm trọng đại, sẽ chậm trễ tu hành, ta cảm thấy hắn còn quá trẻ, tạm thời không thích hợp, cá nhân ta xét theo góc độ hắn phát triển đến xem. Các quốc trụ khác nghe xong, cảm thấy có đạo lý, không khỏi gật đầu vì hậu bối này thật sự ghê gớm, xem ra ngoài trừ thiên phú, tư chất tu hành của hắn cũng rất mạnh, mới vào thâm vực hơn một năm liền đi đến không vô cảnh, tương lai bất khả hạn lượng, ta thậm chí cảm thấy thiên phú Kỷ Vân Yên có thể dùng ở trên người hắn. Lý Thiên Sư Cảm Khái Một quốc trụ râu quai nón nhìn không được trợn mắt nói. Chúng ta xếp hàng lâu như vậy, trực tiếp nhường cho hắn, không tốt đâu. Húng hồ, thiên phú này của hắn, nếu tùy ý phóng túng, sau này nếu đi lối rẽ, người nào có thể ngăn cản. Lý Thiên Sư liếc mắt nhìn hắn, nói Bất kỳ người gì đều có thể đi lối rẻ, đây không phải lý do ngăn cản, mà chúng ta quan sát hắn lâu như vậy, hẳn là có thể đánh giá ra hắn làm việc, tiểu tử này quả thực là một thiên đạo khác, trong hiện thực ngoại trừ bảo vệ quốc gia, cơ hồ đều không ra ngoài, mà hắn cũng có gia đình, chỉ cần bảo vệ tốt người nhà của hắn, hắn sẽ không làm loạn. Quốc trụ râu quai nón biểu môi, không phản bác. Tổng cục trưởng cười nói Quốc trụ tạm thời xác thực không thích hợp cho bá vương bất quá giang, chờ thêm một lần chuyển chọn sau đó lại tuyển hắn, quốc trụ tạm thời cứ tuyển từ trong tỉnh trụ đi, còn người có hy vọng cao nhất, đến lúc đó 11 vị quốc trụ cùng một chỗ bỏ phiếu, bây giờ nói một chuyện khác. Long Giang hành tỉnh đã khôi phục trật tự, trong thời gian ngắn cảnh nội hạ quốc sẽ không có mối nguy lớn, tầm mắt có thể đặt ở trong thâm vực, trước mắt Hạ quốc cùng thập phương giáo đã đạt thành hợp tác chiều sâu, thí luyện giả trong thập phương giáo đã vượt qua số lượng 5 vạn, mà trong thế lực phụ thuộc thập phương giáo đã tiếp nhận thí luyện giả đến số lượng vượt qua 100 vạn, chúng ta đạt được thông báo Thập Phương Giáo đang thăm dò một phương thượng cổ bí cảnh, không biết tình huống bên trong bí cảnh thế nào. Thập Phương Giáo hy vọng chúng ta có thể tham gia, bọn hắn lo lắng trong bí cảnh xuất hiện chủng tộc thiên ngoại, chúng ta có thể trợ giúp bọn hắn thu hoạch được càng nhiều tình báo. Nếu như bí cảnh sát hạch trước đó đã chứng minh tư chất tiềm lực của thí luyện giả chúng ta, vậy kế tiếp thăm dò thượng cổ bí cảnh chính là chứng minh giá trị của chúng ta đối với Thập Phương Giáo. Trương Triển Vân nói qua, trưởng giáo hết sức coi trọng thượng cổ bí cảnh lần này, có khả năng xuất hiện các môn phái tu tiên khác nhúng tay. Thế tất sẽ trải qua một trận ác chiến, đến lúc đó các ngươi cũng tham gia đi, ta trước giúp các ngươi vận hành, gia nhập thập phương giáo Các quốc trụ hai mặt nhìn nhau Thiên đạo mở miệng nói Ta không gia nhập thập phương giáo, ta tự có truyền thừa Lữ Tụng nói Ta sẽ gia nhập, vừa hay ta đã kết bạn cùng một vị trưởng lão nào đó Các quốc trụ khác biểu thị đều nguyện ý gia nhập thập phương giáo Trần Triệt cười nói Vậy lần này thượng cổ bí cảnh có thể để bá vương tham gia bằng không trong lòng ta không chắc." Tổng cục trưởng cười nói, "Đó là tự nhiên, toàn bộ nội môn đều sẽ tham gia, hắn trốn không thoát." Sau một trận chiến thú triều tại Long Giang hành tỉnh, trên dưới Hà Quốc đều tràn ngập lòng tin cùng ý lại về Dương Đại, tình cảnh 200 vạn âm chúng 17 tàn phá quá mức trung động, đến nay để bọn hắn khó mà quên. Một tháng sau, Dương Đại lo gút đi đến trước bề cửa sổ, duỗi cái lưng mệt mỏi, nhìn xuống các binh sĩ trong căn cứ đang huấn luyện, gương mặt hắn lộ ra nụ cười thân thiện. Tu vi của hắn đã đi đến không vô cảnh tầng 2, đi đến không vô cảnh, còn có thể một tháng đột phá một tiểu cảnh giới, tốc độ tu luyện này quá sung sướng. Âm chúng tu luyện không nhiều tăng phúc cho hắn, thậm chí có thể nói là gân gà, nhưng gân gà không chịu nổi âm chúng nhiều, 240 vạn chúng cùng nhau tu luyện, nhanh hơn xa so với hắn dựa vào tự mình tu luyện, hoàn toàn là khác biệt ngày và đêm. Truyện audio hồn chủ Tác giả, nhâm ngã tiếu Thực hiện, HP audio truyện Chương 158 Không vô cảnh. Toàn giáo nhiệm vụ. năm Dương Đại ngồi xuống sofa, triệu hồi ra vài vị âm chúng, liễu Tuấn Kiệt giúp hắn mở TV, lương tử tiêu giúp hắn cầm máy tính bảng cùng điện thoại, doanh kỷ giúp hắn bóp vai. liễu Tuấn Kiệt xe nhẹ đường quen mở ra kênh tin tức, Dương Đại thì cầm điện thoại di động mở ra phần mềm chat Hắn trước hàng huyên vài câu cùng 99 người của Kỷ Vân Yên, sau đó xem người một nhà tương thân tương ái trò chuyện. Người mới thiên phú cấp độ ss sát sát sát sát không ngờ lại cũng vào trong nhóm. Còn là do vương tường kéo vào, được cơ quan tình báo đề cử, sát sát sát sát cũng tiến vào thập phương giáo, trương triển vân tự mình chiếu cố hắn, để hắn mới chỉ có tu vi tụ khí cảnh ở trong thập phương giáo không bị khi dễ. Vĩnh viễn 18 tuổi, lần này thượng cổ bí cảnh, các ngươi không tham gia. Bên trong có thể là thượng cổ bí bảo. Tại tu tiên giới, dính vào hai chữ thượng cổ chính là đại cơ duyên. Tường ca, đó không phải là nhiệm vụ nội môn à ngoại môn chúng ta có thể tham gia hay không, quá nguy hiểm. Chu hành mã không chỉ là nội môn, ngoại môn cũng có thể báo danh. thập phương giáo cực kỳ coi trọng về lần hành động này, cần số lượng lớn nhân thủ. mạnh đại đế, ta khẳng định phải tham gia. bá vương tham gia không? sát sát sát sát, ta không tham gia, ta cần thời gian phát dục. sở thiên bồng, sát thực ngoại môn cũng có thể tham gia. hiện tại nội môn cũng đang thảo luận việc này. nghe nói bên trong thượng cổ bí cảnh có khả năng có pháp bảo, pháp thuật cùng với truyền thừa thần thông trong truyền thuyết tiến vào thượng cổ bí cảnh cũng không phải ngẫu nhiên. đến lúc đó mọi người sẽ tổ đội với nhau. Lão nương không muốn làm thánh mẫu, bá vườn bất quá gian, người tham gia à, mang ta đi sao? Tường ca, đại lão đang vội vàng tu luyện, không online đâu, đừng gọi. Lão nương không muốn làm thánh mẫu, phải không? Sau đó lão nương không muốn làm thánh mẫu bắt đầu điên cuồng kêu gọi Dương Đại, bà nương này biết Dương Đại đang online, cho nên cố ý kêu gọi hắn. Nhưng Dương Đại không để ý tới, không thể nuông chiều. Chuyện thường cổ biết cảnh, hắn cũng nghe nói, nửa tháng trước trương triển vân tự mình gọi điện thoại cho hắn. Muốn hắn tham gia, hắn tự nhiên không tiện từ chối. Mặt khác, hắn cũng cảm thấy rất hứng thú đối với thượng cổ bí cảnh. Lịch sử tu tiên giới càng cổ lão càng lợi hại, nghe đồn thượng cổ tu tiên giả có thể dời núi lấp biển, trực tinh chuyển nguyệt, rất nhiều tông môn tu tiên đều là nhận được y bác của thượng cổ tu tiên giả mới cuộc khởi. Dương Đại hiện tại lực lượng 10 phần, có tư cách đi thăm dò cơ duyên. Xem xong nhóm cha trò chuyện, Dương Đại gọi điện thoại cho cha mẹ, tâm sự việc nhà, hạ quốc hiểu rõ thăm vực càng ngày càng nhiều bắt đầu càng nhiều giáo dục cho mọi người ở hiện thực, hai em hắn mặc dù mới lên tiểu học, cũng có thể học tập lịch sử đại hạ, thuận tiện để bọn hắn sau này dung nhập tốt hơn. Mỗi tháng vẫn có cưỡng chế học sinh cấp 3 tiếng vào thâm vực, tỷ lệ tử vong cũng giảm xuống không ít, có lẽ có quan hệ với việc đại hạ, đại lương toàn diện khai chiến, khiến cho cảnh nội đại hạ nguy hiểm ít một chút, trước kia ngoại trừ đối mặt quỷ quái, tu tiên giả còn phải cẩn thận người đại hạ. Sau mấy tiếng, Dương đại lần nữa tiến vào thâm vực, tiếp tục tu luyện. Khoảng cách thăm dò thường cổ bí cảnh còn một tháng nữa, đủ để hắn lại đột phá thêm một tầng. Trong khoảng thời gian này, nhóm âm chúng ngoại trừ tu luyện, cũng sẽ thay phiên tu hành trận pháp, 200 vạn yêu thú cùng một chỗ thi triển vạn thú tiễn đạp trận, uy lực đơn giản khủng bố, còn mạnh hơn Thiên Đại La kiếm trận, dĩ nhiên, nếu có 200 vạn nhân tộc âm chúng thi triển Thiên Đại La kiếm trận, cường độ thế tất vượt xa vạn thú tiễn đạp trận. Một tháng trôi qua rất nhanh. Dương Đại thành công đi đến không vô cảnh tầng 3. Một ngày này, nội môn vang lên tiếng chuông Mặc dù Dương Đại bên trong động phủ thiên địa cũng có thể nghe được. Toàn giáo hành động muốn tới. Dương Đại thu hết thảy âm chúng vào không gian linh hồn, sau khi thu thập một phen, đi ra động phủ. Phóng tầm mắt nhìn tới, động phủ trên núi lớn hết thảy phụ cận trước đều có đệ tử nội môn đang đứng. Một đạo thân ảnh rơi vào bên cạnh Dương Đại, chính là Phương Thanh Nghiễm. Lần này thăm dò bí cảnh, người muốn ở bên cạnh ta không? Phương Thanh Nghiễm hỏi. Dương Đại cười nói. Ta không có hứng thú ta và nhóm dị nhân đã hẹn cùng một chỗ. Phương Thanh Niệm gật đầu, cũng không nói thêm lời. Lúc này, Dương Đại nhìn thấy một chiếc thuyền lớn bay tới từ chân trời, có thể so với sơn nhạc, bùa màu trắng bay phất phới trên không trung, tiếng không khí bạo tạc, thân tàu khảm nạm lấy đủ loại tinh thạch, lộng lẫy, đại khí bàn bạc, đầu thuyền chính là xương đầu của một yêu thú, vô cùng to lớn. Ven đường, từng người từng người đệ tử nội môn như mưa tên bay vào bên trong thuyền lớn. Dương Đại lấy làm kỳ, phi hành pháp bảo thật là khí phách. Đời thuyền lớn đi vào trước mặt hắn, hắn càng có thể cảm nhận được nó khổng lồ, chỉ là thân thuyền đã mấy trăm mét cao. Lên đi. Phương Thanh nhỉm mở lời, Dương Đại theo nàng nhảy đến trên thuyền. Không gian trên thuyền rất lớn, các đệ tử tốt năm tốt ba tụ tập, có người tu luyện, có người chuyện trò vui vẻ, có chút náo nhiệt. Dương Đại. Một tiếng hô truyền đến, chỉ thấy Tiểu Điệp hưng phấn đi tới, đi theo phía sau là Diệp Cầu Tiên. Nha đầu này vừa trở thành đệ tử nội môn, cũng đã là tu vi linh chiếu cảnh. Phương Thanh Nghiễm quay người rời đi, không có quấy rầy Dương Đại cùng dị nhân gặp nhau. Người quả nhiên sẽ tham gia, trong lòng ta an tâm rồi. Tiểu điệp vỗ vỗ bả vai Dương Đại, cười nói, giống như hai người quan hệ rất tốt. Dương Đại cười nói. Khoa trương rồi. Hắn nhìn về phía Diệp cầu tiên. Truyện audio hồn chủ. Tác giả, nhâm ngã tiếu. Thực hiện, HP audio truyện. Chương 159, Thần bí thành bảo, thiên nhân tộc, một. Diệp cầu tiên hiếm thấy lộ ra nụ cười, nói Lần trước biểu hiện rất không tệ, ta đã bị ngươi tiêm phục, bất quá ta sẽ đuổi theo ngươi, bình thường cũng đừng lơ là tu hành. Dương Đại cười nói Ta ơn nhắc nhở, chúng ta cùng một chỗ nỗ lực. Nhớ ngày đó, Diệp cầu tiên đều chẳng muốn liếc hắn một cái, vật đổi sao dời khiến cho hắn âm thầm cảm khái. Người mà, quả nhiên phải không ngừng trèo lên trên. Ấn tượng của Dương Đại đối với Diệp cầu tiên mặc dù không tính rất tốt, nhưng cũng không đến mức tệ, Ba người bắt đầu nói chuyện phiếm. Tiểu Điệp hưng phấn hỏi: "Đến lúc đó tổ đội không?" Rất nhiều người trong đám đều muốn theo ngươi cùng một chỗ. Dương Đại cười nói: "Thật ngại quá, sư tỷ của ta hạng ta, cần phải mang theo ta cùng một chỗ." Hắn dùng linh lực ngăn cách không gian xung quanh, sợ bị Phương Thanh Nghiễm nghe thấy. Tiểu Điệp mặc dù tiếc núi, nhưng cũng không có cưỡng cầu. Thuyền càng đi, càng ngày càng nhiều đệ tử lên thuyền, trong đó bao gồm cả thí luyện giả. Thí luyện giả có thể tiến vào nội môn cũng tính là nhân vật có mặt mũi trong hiện thực, trong đó bao gồm cả quốc trụ, bọn hắn thấy Dương Đại dồn dập song đến chào hỏi, Dương Đại được chúng tin phủng nguyệt cũng đưa tới đệ tử bản thổ quan tâm. Người đều cảm tính, thí luyện giả cùng người thâm vực cũng sẽ kết giao bằng hữu, theo thí luyện giả bên trong thập phương giáo càng ngày càng nhiều, thành danh bá vương bất quá gian đương nhiên cũng truyền ra ở trong giáo. Dương Đại hết sức không thích ứng này loại cảm giác bị mọi người trước mặt bưng lấy, nhưng cũng không tiện từ chối, chỉ có thể cầu nguyện nhanh đi đến thượng cổ bí cảnh cũng không lâu lắm, thuyền lớn đi vào ngoại môn, những đệ tử ngoại môn báo danh dồn dập lên thuyền. Dương Đại Hiếu kỳ nói: vận dụng nhiều đệ tử như vậy, trong giáo làm sao bây giờ? Trương Triển vân cười nói: trưởng giáo ở bên trong giáo, có hắn, thập phương giáo không có nguy hiểm. trưởng giáo, vẫn Thương Thiên. Dương Đại vào thập phương giáo cũng có một đoạn thời gian, đương nhiên từng nghe nói một chút tin tức về trưởng giáo vẫn Thương Thiên, vẫn Thương Thiên là mạnh nhất tuyệt đối bên trong thập phương giáo thập phương giáo lại lần nữa cuộc khởi, may mắn mà có vị trưởng giáo này. Truyền thuyết nói rằng, vẫn thương thiên từng đại chiến qua cùng kiếm thánh, còn chuyện thắng bại, mỗi người nói một kiểu. Qua đi nửa canh giờ, thuyền lớn mới gia tốc, xương thú đầu thuyền bắn ra một cột sáng màu đen, đánh phá không gian, thuyền lớn đột nhiên chui vào trong đó. Dương Đại chỉ cảm thấy mắt tối sầm, một lát sau, hắn mới nhìn đến ánh sáng, thân tàu bị một linh lực cực lớn che đậy vào trong, tản ra bạch quang nhàn nhạt. Bên ngoài linh khí tráo vẫn đen kịt như cũ cái gì đều không nhìn thấy, nhưng Dương Đại có thể cảm nhận được thuyền lớn đang tiến về phía trước. Phi hành pháp bảo xuyên qua không gian, đây là bảo vật trấn giáo đi. Dương Đại yên lặng nghĩ đến. Các đệ tử đều an tĩnh, đối với thường cổ bí cảnh tiếp theo, bọn hắn vừa chờ mong vừa khẩn trương, bởi vì thường cổ bí cảnh tranh đoạt hết sức tàn khốc. thập phương giáo đã trải qua không chỉ một lần, đệ tử bản thổ là khẩn trương nhất. Thời gian một nén hương trôi qua, thuyền lớn bỗng nhiên rời khỏi hắc ám, đi vào một mảnh thiên địa mây hồng đầy trời các đệ tử dồn dập dùng thần thức quét về phía thuyền bên ngoài, Dương Đại cũng làm như thế. Dãy núi chập trùng, cây cối thưa thớt, khắp nơi đều có hài cốt to lớn, tựa như một mảnh thượng cổ chiến trường cô đơn. Người tiến vào đặc thù bí cảnh, bí cảnh thí luyện giả sắp mở ra hệ thống thông báo. Thí luyện giả Lữ Tụng tiến vào bí cảnh. Thí luyện giả Bá Vương bất quá gian tiến vào bí cảnh. Thí luyện giả Trần Triệt tiến vào bí cảnh. Thí luyện giả không chết không thôi tiến vào bí cảnh. Thí luyện giả tung hoành thiên hạ tiến vào bí cảnh từng hàng nhắc nhở xuất hiện ở trước mắt hắn âm thầm tò mò lần này có xuất hiện ma tộc hay không hoặc là chủng tộc khác từ khi dị nhân thiên ngoại buông xuống rất nhiều bí cảnh thâm vực chắc chắn sẽ có dị tộc thế giới khác buông xuống đây cũng là nguyên nhân dị nhân không có bị hoàn toàn gạt bỏ có rất nhiều dị tộc dị nhân ít nhất cũng là người thuyền lớn bắt đầu giảm xuống sau khi hạ xuống các đệ tử có thể tự động thăm dò bí cảnh thập phương thánh thuyền sẽ một mực đổ ở nơi này nếu gặp được nguy hiểm thối lui trở về có trưởng lão Trấn Thủ Thánh Thuyền lần này thăm dò thời gian chưa định lúc cần rút lui trưởng lão hội thông qua thân phận bài cáo tri các ngươi bên trong bí cảnh có khả năng xuất hiện những đệ tử tông môn khác cùng với dị tộc không được phớt lờ sau khi nhiệm vụ thăm dò kết thúc các ngươi tự do giao nộp bảo vật đạt được do giáo phái đánh giá giá trị đổi lấy điểm cống hiến mỗi một vị đệ tử nhất định phải lấy được cống hiến không yêu cầu nộp lên trên toàn bộ nếu không thu hoạch được gì thì khấu trừ điểm cống hiến đã có một tiếng nói già nua vang lên Dương Đại âm thầm thở dài một hơi. Điểm này cũng là nhân tính hóa. Nếu phải nộp lên trên toàn bộ, ai còn sẽ liều mạng đi tìm bảo. Thập Phương Thánh thuyền rơi xuống đất, các đệ tử bắt đầu tự động tổ đội rời đi. Cũng có người đơn độc hành động. Dương Đại là một người trong số đó. Hắn triệu hồi ra Vạn Thiên Hào, Hứa Trường Sinh, Hùng Liệt đi theo ở bên người. Bốn người cấp tốc bay khỏi Thập Phương Thánh thuyền. Ba vị đại lão đi cùng, hắn không quá khẩn trương. Sở Dĩ bay nhanh như vậy, Dương Đại sợ có người cuốn lấy mình. Hiện tại danh tiếng của hắn thật sự quá lớn, thực lực của hắn cũng hiện ra ở trong mắt đại chúng, đương nhiên sẽ có nhiều thí luyện giả muốn dây dưa hắn. Bay ra ngoài hơn 10 dặm, xác định đằng sau không có người, dương đại mới vừa triệu hoán địa linh giao long cùng với nhóm âm chúng hạch tâm đi ra. Truyện audio hồn chủ Tác giả, nhâm ngã tiếu Thực hiện, HP audio truyện Chương 160, Thần bí thành bảo, Thiên nhân tộc, 2 Bọn hắn rơi ở trên vùng núi, bốn phương tám hướng địa thế chập trùng tạm thời không nhìn thấy vật sống. Chủ nhân, ngài hiểu mà. Dương Đại cười gật đầu, liễu Tuấn Kiệt chui vào trong đất bùn tàn biến không còn thấy bóng dáng tâm hơi. Sau đó, Dương Đại lại thả ra 10 vạn âm chúng, tất cả đều tìm phục tại lòng đất, giúp hắn thu thập tình báo. Hùng liệt nhìn Dương Đại, cảm khái nói, cái thiên phú này thật sự vô địch, phát dục, đánh nhau đều không cần tự mình đồng thủ, duy nhất cần muốn cân nhắc liền là cẩn thận kẻ địch cận thân. Dương Đại nói, Ta có thể rất mạnh, trong ngày thường ta cũng không có nạp khí, chuyên môn tu luyện, ta còn có truyền thừa của kiếm thánh. Hùng liệt lắc đầu nói. Đúng vậy, đây mới là đáng sợ nhất, rất nhiều người cho rằng ngươi cũng không mạnh, trên thực tế. Bên trong đồng phủ thiên địa, Dương Đại thường xuyên cùng hắn luận bàn, mặc dù không phải đối thủ của hắn, nhưng hắn có thể cảm giác Dương Đại ở bên trong cùng cảnh giới hẳn là có thể chiến thắng đại bộ phận đối thủ. Sở dĩ là đại bộ phận là bởi vì các cao thủ không vô cảnh khác có ít nhất 10 năm thậm chí mấy chục năm kinh nghiệm. Thời gian Dương Đại tu hành tổng cộng mới một năm, kinh nghiệm có khoảng cách lớn. Dương Đại cười nói. Ta một mực truy cầu lực lượng bản thân vô địch, dĩ nhiên, đánh nhau giết địch vẫn là các ngươi lên, thực lực ta chỉ có thể để ta với các ngươi biết được, bị bất kỳ người nào khác biết, đều các ngươi thất trách. Hùng liệt buồn cười, bao giải nói. Đúng là như thế, chủ nhân nói hay lắm, ta vô cùng đồng ý. Các âm chúng khác dồn dập bắt đầu vuốt mông ngựa. Trở thành âm chúng thời gian lâu dài, bọn hắn cũng đã quen thậm chí bắt đầu chờ mong tương lai. Âm chúng cũng có thể tu luyện, đây đối với tu tiên giả mà nói là lực hấp dẫn lớn nhất. Ai không muốn trường sinh? Chờ Dương Đại đủ mạnh, âm chúng đủ nhiều, về sau nói không chừng tự thành một phương vương triều, một phương thiên địa, nhóm âm chúng coi hắn là thành thần, vậy bọn hắn không phải là bình thường người. Vạn Thiên Hào bay đến trên bầu trời, bắt đầu dùng thần chi ưng nhãn quan sát phương xa. Trong thời gian này, có đệ tử thập phương giáo đi ngang qua nơi này, nhưng xem xung quanh Dương Đại có quá nhiều hồn thể đều không dám tùy tiện tới gần. Hắc tâm thánh quân, thanh nhàn đại tiên, hùng liệt, quỷ hòa thượng, hứa trường sinh mấy tên này chỉ đứng ở đằng kia liền cho người ta cảm giác áp bách rất mạnh. Dương Đại cũng không sợ bại lộ thực lực, hiện tại hiển lộ ra mới chưa đến một phần ba đâu. hắn cũng không muốn chờ kẻ địch dớt tới trước mặt mới bắt đầu triệu hoán âm chúng, hắn không dám đánh cược phản ứng của mình vô địch thiên hạ. Rất nhanh, vạn thiên hào rơi vào trước mặt Dương Đại, nói: phương hướng đông nam phát hiện một tòa thành trì quỷ dị. Chủng xác mà nói là một tòa thành bảo, cảm giác hết sức đột ngột, muốn đến xem hay không? Dương Đại hỏi. Một tòa thành bảo rất rõ ràng, người có thể quá nhiều hay không? Tạm thời không có người, bởi vì đang ở bên ngoài 800 dặm. Hả, đi. Dương Đại đứng dậy, trong lòng thì cảm giác lấy làm kỳ, từ thiên phú này đơn giản liền là thiên lý nhãn. Thần chi ưng nhãn không chỉ thấy xa, còn có thể tiến hành vận hành tốc độ của những sự vật đã thấy bên trên thì giác chậm lại, để nhường phản ứng của mình bắt kịp cái này cũng là nguyên nhân vạn thiên hào bắn tên rất nhanh nhưng vẫn còn có thể bắt phát bắt trúng đám người dương đại đứng trên địa linh giao long bay tới hướng đông nam bên trong thượng cổ bí cảnh không có mặt trời chẳng qua là trên trời có ánh sáng phương hướng rất khó định bất quá ngược là vạn thiên hào dẫn đường hình dung hướng đi như thế nào vạn thiên hào cao hứng liền tốt địa linh giao long có tốc độ rất nhanh một lúc lâu sau đám người dương đại liền thấy được tòa thành kia đứng ở trong dãy núi toàn thân đen kịt chợt nhìn tự như một đầu cừ thú màu đen để người nhìn mà sợ Này thành bảo tòa nhìn qua liền hết sức không thích hợp, xung quanh lượng lờ khói đen mỏng manh, nếu không nhìn kỹ, còn tưởng rằng là hoa mắt. Địa linh giao long rơi vào trước thành bảo, Dương Đại không có tùy tiện tiến lên, thần trí của hắn không thể thăm dò vào trong đó, nói rõ bên trong có cấm chế, có cấm chế tất nhiên vì bảo hộ cái gì, một tòa không thành không có khả năng có cấm chế, cấm chế có thể ngăn cản thần thức không vô cảnh mạnh bao nhiêu. Dương Đại quyết định ổn thỏa, phái quỷ hòa thượng đi vào dò đường, điều động linh chiếu cảnh có cảm giác dễ dàng tặng đầu người. Quỷ Hoa thượng cũng không hoảng, dù sao tu luyện trăm năm, thân kinh bách chiến, một mình vào đầm rồng hang hổ, đã không phải lần một lần hai. Chờ tin tức tốt của bần tăng. Hắn tự tin đi vào trong cửa lớn thành bảo, cửa lớn cũng là đẩy liền mở, bên trong một vùng tăm tối, quỷ Hoa thượng rất nhanh đã tan biến trong bóng tối. Hùng liệt cảm khái nói. Cái tên này thật dũng cảm. Hắn phát hiện bên trong âm chúng dương đại có rất nhiều nhân tài, vị trí hắn ở trước ba đều không nhất định có thể ổn. Hứa trường sinh thâm hại cực vương hai tôn luyện hồn cảnh, ôm đồn hai vị trí đầu, quỷ hòa thượng chính là không vô cảnh 8 tầng, tu vi cao hơn hắn mấy tầng, hắn nương tự theo thiên phú cấp độ SS chỉ có thể miễn cưỡng đánh ngang tay, nhưng hắn luôn cảm thấy quỷ hòa thượng giấu dếm ác chủ bài. Tiểu hòa thượng này rất hư. Hứa Trường Sinh cười hắc hắc nói, hắn thường xuyên cùng quỷ hòa thượng đấu pháp, tên này ra tay vô cùng tàn nhẫn, đủ loại pháp thuật âm hiểm, khiến cho hắn rất khó chịu. Âm chúng không sợ đau nhất, năng lực hồi phục khủng bố khiến cho rất nhiều thủ đoạn của Quỹ Hòa Thượng đạt được tăng thêm một bước. Nhóm âm chúng chuyện trò vui vẻ, cũng không có áp lực, không có cách, đội hình dương đại hiện tại quá mạnh. Truyện audio hồn chủ Tác giả, nhâm ngã tiếu Thực hiện, HP audio truyện Chương 161, dò xét Hai vị luyện hồn, 11 vị không vô, linh chiếu cảnh đi đến 3 chữ số, còn có lượng lớn tâm toàn cảnh, tụ khí cảnh. Hùng liệt cảm giác bọn hắn có khả năng đơn đấu Đại Hạ Vương Triều. Hắn càng ngày càng vui mừng trở thành âm chúng, đi theo Dương Đại, hắn sẽ dẫn đầu toàn cầu không ngừng thăm dò lĩnh vực không biết, không ngừng hưởng thụ thắng lợi, không còn một mình chiến đấu hăng hái. Bí cảnh thông cáo, thiên nhân tộc tiến vào bí cảnh. Một đầu nhắc nhở xuất hiện tại trước mắt Dương Đại. Thiên nhân tộc. Khá lắm, thật là có dị tộc. Dương Đại nhíu mày, thầm nghĩ. Thiên nhân tộc, nghe qua đã rất trâu bò, Hy vọng không nên quá mạnh. Lần trước vạn tộc cạnh tranh, nhân tộc địa cầu bài ngoài tốt 10 vạn, dẫn đến hắn cảm thấy chủng tộc khác có khả năng đều mạnh hơn địa cầu nhân tộc. Dương Đại mở miệng hỏi. Các ngươi có biết thiên nhân tộc? Thâm vực xuất hiện đủ loại dị tộc, có lẽ người bản thổ biết thiên nhân tộc. Hứa trường sinh cau mày nói. Lão Phu thật hiểu rõ, ngài vì sao nhất đến thiên nhân tộc? Bởi vì bọn hắn tiến vào bí cảnh. Cái gì? Hứa trường sinh động dung. Các âm chúng khác dồn dập nhìn về phía hắn. Hứa trường sinh phản ứng để dương đại bắt đầu lo lắng. Lương tử tiêu thúc dục nói. Mau nói, gấp chết người. Hứa trường sinh nói. Thiên nhân tộc có dáng dấp rất giống nhân tộc, nhưng hình thể bọn hắn lớn hơn nhân tộc bình thường, phần lớn người đều cao một trượng, bọn hắn trời sinh tính cao ngạo, thường xuyên ẩn hiện bên trong đủ loại bí cảnh, cướp đoạt tài nguyên tu hành, mà bọn hắn có một loại năng lực đặc thù, kia chính là triệu hoán nô lệ thiên nhân tộc Lão Phu trước kia đi vào bên trong bí cảnh liền gặp được một tên thiên nhân triệu hoáng 20 vị nô lệ, có người có yêu có ma. Hắn dừng một chút, nhìn về phía Dương Đại. Âm chúng khác cũng là như thế. Dương Đại cười nói. Rất giống ta. Hứa trường sinh gật đầu, nói. Nhưng số lượng bọn hắn có thể triệu hoán có hạn, không thể sau so cùng chủ nhân. Sức chiến đấu bản thân bọn hắn như thế nào? Rất mạnh, nhưng cũng không có đến mức độ vô địch cùng cảnh giới. Lão phu trước đó gặp phải thiên nhân mạnh nhất cũng mới đến không vô cảnh. Dương Đại nghe đến nơi này, an tâm không ít. Sau nửa canh giờ, quỷ Hoa thượng đi ra khỏi thành bảo, ánh mắt của hắn ngưng trọng, đi vào trước mặt Dương Đại, nói Bên trong hết sức tà môn, ta không dám đi sâu, nhưng ta cảm nhận được một cổ sống linh khí rất mạnh mẽ, bên trong nhất định có bảo bối. Dương Đại hỏi Vậy ngươi cảm thấy chúng ta có thể xông vào không? Quỷ Hoa thượng nói Hắn là có khả năng, Đều triệu hoáng đi ra hết thảy không vô cảnh, đi cùng một chỗ, hẳn là vững chắc. Dương Đại gật đầu, sau đó triệu hồi ra nhóm yêu vương, được quỷ hòa thượng dẫn đầu, bọn hắn đi vào bên trong thành bảo. Đều triệu hoáng đi ra một nhóm âm chúng mạnh nhất, hắn đương nhiên không thể đợi ở bên ngoài thành bảo, hắn cũng muốn mở mang kiến thức một chút bên trong tà môn ra sao. Tiến vào thành bảo, tầm mắt Dương Đại qua một lát sau mới miễn cưỡng thấy rõ một ít sự vật, hắn cùng nhóm âm chúng có thể lẫn nhau cảm ứng được, cho nên mọi người cũng không hoảng. Quỷ hoa thường búng tay một cái, quanh người trôi nổi lên mấy chục đoàn quỷ hỏa màu lục dày đặc, phân tán ra đến đứng rìa ở đội ngủ. Mười mấy tên âm chúng vây quanh Dương Đại tiến lên, có chút chen chúc, Đây là dưới tình huống hành lang bên trong thành bảo rộng rãi. Song Đồng Vạn Thiên Hào lập loè hào quang màu tím đậm, hắn đang ở quét nhìn bốn phía. Dương Đại quay đầu nhìn lại, ngoài cửa lớn tối sầm, xem ra cánh cửa này cũng có cấm chế, có thể mê hoặc hai bên tầm mắt trong và ngoài cửa. Bên trong thành bảo chia làm rất nhiều tầng. Còn muốn lớn hơn xa so với nhìn từ bên ngoài, bần tăng lúc trước chỉ lên tầng thứ 5 liền không dám tùy tiện hành động. Quỷ Hoa thượng mở lời. Hùng liệt nhíu mày hỏi. Đi dạo tầng 5, một chút thu hoạch cũng không có. Quỷ Hoa thượng nói. Có khả năng trước đó có người đi qua. Hành lang rất dài, mặt đất mấp mô, hai phía qua từng tượng đá tàn phá đứng thẳng, bên trong hoàn cảnh u ám lộ ra vô cùng kinh dị. Đi không bao lâu, bỗng nhiên một cơn gió lạnh từ phía trước thổi tới. Ba tôn yêu vương đi ở trước nhất cùng nhau thôi động yêu lực Hình thành vòng phòng hộ Ngăn cản cổ hàng phong này Trình ngạ quỷ dị hỏi Gió mà thôi, hà tất ngăn cản Lương tử tiêu hiếp mắt nói Gió này không thích hợp Người xem vách tường Mọi người nhìn về phía hướng hai bên vách tường Xuất hiện từng tia từng tia cháy khói Gió này vậy mà ẩn chứa tính ăn mòn cực mạnh Tiếp tục đi tới đi Dương đại phân phó Ba vị yêu vương dậm chân tiến lên đi ở phía trước ngăn cản. Đi cuối đội ngũ là Hứa Trường Sinh, Hứa Trường Sinh cũng không có buông lỏng cảnh giác, tầm mắt quét nhìn xung quanh. Vạn Thiên Hào lơ lửng trên không, gần như sắp muốn dán vào trần nhà, cặp mắt ưng kia lấp lóe hào quang trong bóng tối. Một nén hương thời gian trôi qua, bọn hắn mới đi đến phần cuối hành lang, phía trước là một cầu thang thông lên tầng thứ hai. Dọc theo con đường này cũng không có thu hoạch để Dương Đại có chút thất vọng. Đi vào tầng thứ hai, hành lang trở nên càng rộng, rộng tới hai trượng là từng cột đá đứng thẳng, không có bất kỳ quy tắc nào khác mà nói. chợt nhìn qua tựa như mê cung, rất có tính mê hoặc. có thứ gì đó. Hứa Trường Sinh bỗng nhiên thấp giọng nói. Quỷ Hoa Thượng, Hùng Liệt lao ra. Hùng Liệt, Quỷ Hoa Thượng lách qua, Quỷ Tích lao tới là đường vòng cung phóng về đằng sau một cây cột đá, quanh một tiếng, cột đá bị đập tan. Dương Đại mơ hồ trông thấy một đạo quỷ ảnh, đang di chuyển nhanh chóng. Hùng Liệt đang đuổi theo, tốc độ thân thể rất nhanh, Quỷ Hoa Thượng đều theo không kịp. Truyền audio hồn chủ. Tác giả: Nhâm Ngã Tiếu. Thực hiện: H.P. Audio truyện. Chương một Thu thập ác quỷ âm chúng một. Dương Đại vẫn lần đầu tiên gặp được quỷ quái mạnh mẽ, rất tò mò. Sớm một chút gặp được cũng tốt, miễn cho trong hiện thực đụng phải quỷ quái triều, hắn có thể sẽ vấp phải trắc trở. Âm chúng cũng là hồn thể, nhưng cũng không phải quỷ quái, có thể ngưng tụ làm thực thể, nhìn như mạnh hơn, nhưng cũng mất đi tính đặc thù hư vô của quỷ quái. Quỷ quái không cần ngưng làm thực thể có thể hại người từ trong vô hình. Một hồi tiếng cười cổ quái mà âm hàn lạnh vang lên, trong vách tường hai bên bỗng nhiên toát ra quỷ hồn, nửa người trên giống như người, nửa người dưới như có đuôi đang phiêu động. Nhóm âm chúng dồn dập quay người, chuẩn bị chiến đấu. Dương Đại liếc mắt quét tới, trong lòng bỗng nhiên sinh ra một ý nghĩ to gan. Chút quỷ quái này thoạt nhìn cũng không quá mạnh. Hắn nếm thử, giữ mi tâm hiện ra hắc văn, hắn thôi động thiên phú vàng cảnh âm chủ. Hấp lực khủng bố đối với hồn phách bùng nổ, sau khi đột phá tới không vô cảnh, Phạm Vi hắn cách không hấp hồn cũng đang khuếch đại, theo tiểu cảnh giới tăng lên mà tăng trưởng, hiện tại đủ hút tới quỷ quái trên vách tường hai phía. Từng người từng người quỷ quái vội vàng không kịp chuẩn bị, bị kéo về hướng Dương Đại. Dương Đại nhíu mày! Quả nhiên! Có thể hút! Đừng ngăn cản! Dương Đại mở miệng, miễn cho nhóm âm chúng tru diệt quỷ quái chút, nhóm âm chúng vội vàng dừng tay. Từng người từng người quỷ quái chui vào trong cơ thể dương đại, nhóm âm chúng thấy sửng sốt. Từ siêu nhân cảm khái nói, thiên phú này hoàn toàn là trời sinh khắc quỷ quái. Toàn thân dương đại thoải mái, một hơi hấp thu trên trăm đầu quỷ quái. Lần này tốt rồi, nhân, yêu, ma ra, âm chúng thêm ra binh chủng mới, quỷ quái. Dương đại dậm chân đi tới phía trước, nhóm âm chúng đi theo tiến lên, trong vách tường còn đang không ngừng toát ra quỷ quái, tất cả đều bị hắn hấp thu, quỷ quái chút rõ ràng giống người nhưng không có linh trí, không biết tránh, thật sự kỳ quái. Hùng liệt, quỷ hòa thượng còn đang truy đuổi đầu quỷ quái thần bí kia, thân hình ba người lấp lánh bên trong hành lang, nhanh đến mắt trần khó phân biệt. rất nhanh, trong vách tường không thoát ra quỷ quái nữa. Dương đại hấp thu hai trăm linh ba vị quỷ quái, linh lực tăng trưởng không rõ ràng, chủ yếu là đám quỷ quái này quá yếu. Quỷ quái hai người hùng liệt đang truy đuổi đột nhiên biến mất, hai người không thể không lui về tới. tên quá nhanh, tuyệt đối là không vô cảnh, mà lại không phải không vô cảnh bình thường. Hùng liệt cao mày nói, rất khó chịu, hắn căn bản không có đụng phải đối phương. hắc tâm thánh quân nhìn về phía quỷ hòa thượng, nói. Trước ngươi làm sao lên tầng thứ năm? Tầng thứ hai đã xuất hiện quỷ quái không vô cảnh. Quỷ hòa thượng buông tay nói. Bần tăng cũng không rõ ràng, có lẽ bởi vì bần tăng họ quỷ, bọn hắn nể tinh. Dương đại nhìn về phía hứa trường sinh, hỏi. Ngươi cảm thấy chúng ta có khả năng tiếp tục thăm dò không? Hứa trường sinh trầm ngâm nói cảm giác có khả năng tạm thời không có khí tức để cho lão phu cảm giác hết sức nguy hiểm. Bên trong âm chúng Dương Đại, hắn cũng không phải mạnh nhất. Nơi này chắc chắn có trọng bảo, bằng không không có khả năng có nhiều quỷ quái như vậy trấn thủ, phía trên xác thực có một cổ linh khí hết sức nồng nặc. Hứa Trường Sinh nói thêm. Dương Đại gật đầu, sau đó hạ lệnh tiếp tục đi tới. Đoạn đường phía sau không còn có gặp được quỷ quái, đến tầng thứ ba lại gặp phải quỷ quái tập kích, số lượng vượt xa tầng thứ hai, Dương Đại mở ra thiên phú, điên cuồng hấp hồn. Dễ chưa? Dương Đại bắt đầu ưa thích nơi này. Sau nửa canh giờ, đoàn người đi vào tầng thứ 5, quỹ quái Dương Đại hấp thu đã đi đến số lượng 800, cơ hồ đều là tu vi tâm toàn cảnh, lợi hại hơn nữa thì thấy tình thế không ổn liền chạy, không cho hắn cơ hội hấp hồn. 800 tâm toàn cảnh chiến lực rất không tệ. Dương Đại đột nhiên cảm giác được khẩu vị của mình càng thay đổi lớn, cũng bắt đầu xem thường tâm toàn cảnh. Bọn hắn cuối cùng đi vào địa phương quỷ hòa thượng nói tới, phía trước có một bức tường treo ở trên hành lang. Bức tường này rõ ràng là được xây sau này. Xây lên, màu sắc không đồng đều với bức tường hai bên, phía trên dán vào đủ loại lá bùa quỷ dị, lít nhà lít nhít, tựa như phong ấn cái gì. Sống linh khí xác thực đến từ mặt sau của bức tường. Hứa trường sinh mở lời. Dương đại quan sát tỉ mỉ, không có tùy tiện hành động. Thí luyện giả thiên nhân tộc thiên tuyệt đánh giết thí luyện giả địa cầu nhân tộc, tiểu hào. Một đầu nhắc nhở xuất hiện trước mắt Dương đại, hắn thầm nghĩ. Quả nhiên bắt đầu bí cảnh liền là giác đấu trường của các chủng tộc. hắn mở lời, hứa trường sinh đánh nát bức tường này. tốt. hứa trường sinh tiến về phía trước một bước, một chưởng vỗ ra, linh lực sục sôi bùng nổ, đánh vào trên tường dán đầy lá bùa. mặt tường vỡ vụn nhưng không có sụp đổ. hứa trường sinh lần nữa huy chưởng, liên tục năm chưởng, bức tường nổ tung, đánh nát thành đá vụn, rơi đầy đất. tất cả lá bùa phía trên đều bốc cháy, vô số ác quỷ theo đó thoát ra, cấp tốc biến lớn, đánh tới đám người dương đại. Dương Đại bắt đầu hấp hồn, các âm chúng khác thì chống cự ác quỷ công kích, bọn hắn cố ý nhường, miễn cho Dương Đại hút không thu được. Hấp lực của vạn cảnh âm chủ dành cho hồn thể xác thực rất mạnh, hồn thể cảnh giới thấp hơn Dương Đại căn bản không ngăn cản được. Không đến 5 giây, ác quỷ bốn phương tám hướng bị Dương Đại hút hơn phân nửa, số ít bắt đầu chạy trốn. Dương Đại đi tới phía trước, tiếp tục hấp hồn. Nửa phút đồng hồ sau, quỷ quái phụ cận toàn bộ bị hắn hấp thu, mạnh nhất cũng mới đến linh chiếu cảnh, không có gặp được ác quỷ không vô cảnh. Số lượng ác quỷ của Dương Đại đi đến 1.300 vị. Chuyến này đã kiếm lời. Truyện audio hồn chủ. Tác giả, nhâm ngã tiếu. Thực hiện, HT audio truyện. Chương 163, thu thập ác quỷ âm chúng, 2. Dương Đại được nhóm âm chúng chen chút tiến lên, phía trước phun trào linh khí. Mắt thường có thể thấy, Dương Đại thấy một hộp dài treo lơ lửng bên trong không trung, linh khí xoay quanh, tựa như ở trong gió lốc. Hứa trường sinh xông lên, muốn đoạt lấy hộp dài đúng lúc này thành bảo sụp đổ, bức tường xung quanh bắt đầu sụp đổ, hắc tâm thánh quân hóa thành một con cự ưng dùng cánh che đậy dương đại, thầy hắn ngăn lại hết thảy đá vụng. từ bên ngoài đến xem, tòa thành bảo khổng lồ này tan rã sụp đổ, nhấc lên cuồn cuộn bụi đất, dãy núi xung quanh đều đang trung động. đám người dương đại bay ra từ trong bụi đất, linh lực hộ thể, cũng không có để bọn hắn đầy bụi đất. bụi đất tán đi, một tôn ác quỷ đáng sợ hiện thân, cao tới trăm trượng, thân như hắc diễm, đầu giống như người, khuôn mặt dữ tợn hai mắt đỏ như máu, hột dài thần bí ở trong cơ thể hắn, hứa trường sinh không thể rút ra. Chết. Hắc diễm ác quỷ phát ra tiếng gầm gừ kinh khủng, trên người bộc phát ra hắc diễm cuồn cuộn, bao phủ hứa trường sinh, hứa trường sinh bị dọa đến nhảy ra, nhưng rất khó dập tắt hắc diễm trên người. Hùng liệt lách mình đi vào phía trước đám người dương đại, đánh ra một quyền, một quyền này bá đạo vô song, quyền phong xé rách biển lửa phía trước, để cho biển lửa hắc diễm xé mở một đầu lỗ hổng, lướt qua theo hai bên đội ngũ, đốt cháy khắp núi khắp đồng. Dương đại không có kinh hoảng, ánh mắt ngược lại sáng lên. Ác quỷ thật lợi hại. Nhất định phải thu phục. Trấn áp hắn. Dương đại hạ lệnh, chính vị yêu vương nhào về phía hắc diễm ác quỷ, bọn họ đều là không vô cảnh, linh lực đương nhiên có thể thương tổn được hồn thể, một trận hỗn chiến bùng nổ. Nhóm âm chúng đã bồi dưỡng được ăn ý, cấp tốc bao vây hắc diễm ác quỷ, tránh cho hắn chạy trốn. Dương đại yên lặng lui ra phía sau, các âm chúng khác bồi bạn hắn, vạn thiên hào cũng đi theo hắn. Nhưng cung tiễn hắn lâu lâu lại bắn thẳng về phía Hắc Diễm Ác Quỷ. Đại chiến kinh thiên động địa, dãy núi phụ cận liên tục sụp đổ. Hắc Diễm Ác Quỷ hồn thể mặc dù là hư ảo, nhưng kích phát ra tới Hắc Diễm lại có tổn thương chân thực, Hứa Trường Sinh cần một hồi lâu mới dập tắt Hắc Diễm trên người. Cẩu vật. Hứa Trường Sinh nổi giận, vậy mà kém chút té ngã cắm đầu, thật mất thể diện. Hắn thôi động Trường Sinh quyết, đánh ra một chưởng, tay cầm nắm chặt, trong chốc lát, tất cả nham thạch xung quanh Hắc Diễm Ác Quỷ đều bốc lên mà đi cấp tốc lao về phía hắn, dán ở trên người hắn, ngưng tụ thành một tòa thạch lao. Mặc dù không có hoàn toàn che giấu hắn, nhưng xác thực hạn chế hắn lại. Hùng liệt biến thành liệt diễm kim cương thân, toàn thân vòng quanh lửa nóng hừng hực, từ trên trời giáng xuống, xuyên thủng đỉnh đầu hắc diễm ác quỷ, đáp xuống, muốn hoàn toàn xuyên thủng đoàn hồn thể này. Dương đại hài lòng cười một tiếng, ác quỷ cũng không có quá khó đối phó. Lúc này, hắn cảm nhận được một cỗ khí tức từ chân trời bay tới, hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đám tu tiên giả đạp kiếm lao tới. Từng người mặc áo lam, phong thần túng dật, tiên phong đạo cốt, như là tiên thần túng hoành trong thiên địa. Hết thảy 37 người, quy mô không nhỏ. Trong đó lại có 7 vị không vô cảnh. Những người này mặc quần áo giống như đúc, rõ ràng là đến từ cùng một tông môn, Dương Đại chưa từng gặp qua loại quần áo này ở bên trên thập phương thánh thuyền. Vạn thiên hào quay người, một tiễn vọt tới, bay hơn 10 dặm. Một tên tu tiên giả cầm đầu vung tay áo, đánh tàn bóng tên này. Bọn hắn không có dừng lại, tiếp tục bay về phía đám người dương đại, Kẻ đến không thiện. vạn thiên hào trầm giọng nói, hộp dài trong cơ thể hắc diễm ác quỷ phát ra linh khí rất nồng nặc, đối với tu tiên giả cảm giác mà nói, xác thực hết sức reo rao. dương đại không nói hai lời, tiếp tục triệu hoán âm chúng. lần này hắn triệu hoán thâm hải cướp vương. khói đen ở trên vùng núi khuếch tán, một tôn thân ảnh khủng bố xuất hiện, chính là thâm hải cướp vương. toàn giới bắt tới hồn phách. dương đại phân phó, thâm hải cướp vương thả người nhảy lên vùng núi dưới thân trong nháy mắt sụp đổ ra một cái hố to. có kẻ địch. một tên tu tiên giả áo lam trầm giọng quát. 36 người khác dồn dập xuất ra pháp khí chuẩn bị chiến đấu. tốc độ thâm hải cước vương đột nhiên tăng lên, tự như một đạo huyết quang chật lóe lên, mãnh liệt đi vào phía sau bọn họ. đầu đầy rắn cấp tốc kéo dài, như một cây trường thương đâm về phía đám tu tiên giả kia. thứ, thứ, thứ. từng người từng người tu tiên giả liên tục bị rắn đâm xuyên lồng ngực, máu vẩy lên trời cao bảy vị không vô cảnh phản ứng rất nhanh cấp tốc tránh né nhưng thân thể các đệ tử khác bị tốc độ cao xuyên qua nam nữ đều biến thành thây khô thâm hải cất vương là tồn tại kinh khủng có thể áp chế ba vị quốc trụ sau khi trở thành âm chúng trở nên càng mạnh nàng nhìn chầm chầm bảy vị tu sĩ không vô cảnh lộ ra nụ cười tàn nhẫn dương đại thu hồi tầm mắt trận chiến này không có bất ngờ không vô cảnh không có khả năng đánh thắng được luyện hồn cảnh thí luyện giả thiên nhân tộc thiên tuyệt đánh giết thí luyện giả địa cầu nhân tộc kiệu thiết quyền thí luyện giả thiên nhân tộc thiên tuyệt đánh giết thí luyện giả địa cầu nhân tộc vô song thiên phú thí luyện giả thiên nhân tộc thiên tuyệt đánh giết thí luyện giả địa cầu nhân tộc đầu thai làm người thí luyện giả thiên nhân tộc thiên tuyệt đánh giết thí luyện giả địa cầu nhân tộc bệnh từng đầu nhắc nhở bắt đầu lướt qua trước mặt dương đại tất cả đều là thiên tuyệt đang giết người dương đại nhíu mày nhớ kỹ cái tên thiên tuyệt này sau ba phút hắc diễm ác quỷ bị hứa trường sinh dùng phong ấn thuật trường sinh quyết trấn áp trong dãy núi không thể động đậy Hồn lực không ngừng trôi qua, Thâm Hải Cực Vương bay trở về, đầu trắng thu về chỉ dài hơn mười trượng dài, treo vô số cổ thi thể, bao gồm cả bảy tôn cao thủ không vô cảnh kia. Truyện audio hồn chủ, tác giả: Nhâm Ngã Tiếu, thực hiện: H Audio truyện. Chương một đoạt hồn chung, hiểu chuyện một. Dương Đại trước phút ba vị tu tiên giả Thâm Hải Cực Vương mang tới, hấp hồn từng người, thi thể còn lại giao cho đám người Thạch Long hấp thu trường sinh quyết dựa vào không ngừng hấp thu máu thịt tới mạnh lên hút xong hồn phách của bọn hắn dương đại lúc này mới đi đến trước mặt hắc diễm ác quỷ bị trường sinh quyết phong ấn một quãng thời gian đại bộ phận hồn lực của hắc diễm ác quỷ giảm xuống đã không dãy dụ nữa dương đại bắt đầu hấp hồn quá trình hết sức thuận lợi hắc diễm ác quỷ tuy có dãy dụa nhưng không có bao nhiêu tác dụng được linh lực nhóm âm chúng trợ giúp hắn thành công hấp hồn linh lực dương đại tăng trưởng một chút hứ trường sinh đem hộp dài đưa cho dương đại Dương Đại lắc đầu nói: Ngươi cầm trước. Một phần vạn trong hộp có nguy hiểm thì sao? Đợi đám người Thạch Long hút xong thi thể những tu sĩ kia, đám người Dương Đại đứng trên địa linh giao long rời đi. Hắn thu thâm hải cất vương vào không gian linh hồn. Đây chính là đoàn sát thủ của hắn, không thể tùy tiện hiển lộ. Về sau, Dương Đại triệu hoán bảy vị tu sĩ không vô cảnh mới hấp thu ra, còn các âm chúng mới khác, không cần thiết, khẳng định không có biết nhiều chuyện như tu sĩ không vô cảnh. Bảy người xuất hiện trước mặt Dương Đại, vẻ mặt bọn hắn kinh ngạc rất nhanh liền tiếp nhận hiện thực. Tu sĩ cầm đầu tên Phong Tầm Hoang không vô cảnh tầng 4, hắn giới thiệu cho Dương Đại lai lịch của bọn hắn. Bọn hắn đến từ Quy Nguyên Phong. Quy Nguyên Phong chính là ma đạo tông môn của Mang Hoang Chi Địa. Lần này cũng để mắt tới thượng cổ bí cảnh. Quy Nguyên Phong, Dương Đại vẫn lần đầu tiên nghe nói tông môn này. Quy Nguyên Phong vậy mà không phải truyền thuyết, đây chính là ma đạo thánh địa. Hứa Trường Sinh cảm khái nói. Phong Tầm Hoang ngạo nghễ nói. Đó là đương nhiên. Quy Nguyên Phong mạnh mẽ không thể nghi ngờ. Lần này bí cảnh đã thuộc về Quy Nguyên Phong, các ngươi. Còn chưa có nói xong, hắn ý thức được không thích hợp, hắn vô ý thức nhìn về phía Dương Đại, Dương Đại giống như cười mà không phải cười nhìn chằm chằm hắn, khiến cho toàn thân hắn run lên. Quy Nguyên Phong tính là gì, chủ nhân, ngài còn muốn thu đệ tử Quy Nguyên Phong làm âm chúng sao? Ta có thể giúp một tay. Phong Tầm Hoang sửa lời. Trình nhà quỷ tán tháng nói. Mẹ nó, không hổ là người trong ma đạo, có khí tiết. Các âm chúng khác im lặng. Dương Đại tiếp tục hỏi thăm Phong Tầm Hoang, biết được quy nguyên phong lần này phái tới đệ tử nhiều hơn vạn, người mạnh nhất là một vị trưởng lão tu vi vượt qua luyện hồn cảnh, không thể khinh thường. Phía trên luyện hồn cảnh chính là đạp hư, có thể sống ngàn năm, được cho là tồn tại lục địa tiên thần. Dương Đại hỏi thăm thập phương giáo cùng quy nguyên phong ai mạnh hơn, Phong Tầm Hoang khịt mũi coi thường, cho rằng thập phương giáo căn bản không thể đánh đồng cùng quy nguyên phong. Xem ra thập phương giáo ở bên trong mang hoang chi địa thật không coi là cái gì, các giáo tự hộ cũng có chút không nhìn trúng thập phương giáo. Dương Đại thu sáu vị không vô cảnh âm chúng quy nguyên tông khác vào trong không gian linh hồn, hắn trước triệu hoán hắc diễm ác quỷ vừa hấp thu đi ra. Tên này lại có tu vi luyện hồn cảnh tầng một, trách không được để hứa trường sinh khổ tâm như vậy. Hắc diễm ác quỷ có linh trí của mình, Dương Đại khiến cho hắn tự giới thiệu. Ta là quỷ hồn bị người nuôi dưỡng, ta cũng không biết lai lịch của ta, ta có ý thức lên liền đang ở bên trong tòa thành kia, thủ hộ một kiện vật liệu. Vật đó là cái gì? Ta cũng không rõ ràng. Người nội thành đều muoan nhún chàm cái vật liệu này, tất cả đều bị ta giết. Quán hận chất chứa thành quỷ Hắc diễm ác quỷ rất ít nói Nói một đoạn như vậy Hỏi lại chuyện khác Hắn căn bản không biết Dương Đại cũng không làm khó dễ hắn thu hắn vào trong không gian linh hồn Sau đó là mở hộp Dương Đại cảm thấy rất hứng thú Đối với bảo vật bên trong hộp dài Có thể làm cho ác quỷ luyện hồn cảnh thủ hộ Nhất định không phải vật phàm Thiên nhân tộc thí luyện giả Thiên tuyệt đánh giết thí luyện giả địa cầu nhân tộc Thành sơn triệu tử long Lại bắt đầu Thiên nhân tộc chỉ có hắn một người à, làm sao không có gặp cái tên khác? Còn có thân phận thí luyện giả này, Dương Đại cảm thấy rất chói mắt. Chẳng lẽ thế giới thiên nhân tộc cũng gặp phải thâm vực, cho nên mới đi vào tham gia mảnh bí cảnh này? Nếu bọn họ cũng có hệ thống thâm vực, có thiên phú hay không? Thiên phú triệu hoáng linh hồn là hết thảy thiên nhân tộc đều có, hay chỉ có thiên nhân tộc mà hứa trường sinh nhìn thấy mới có? Trong lòng Dương Đại có quá nhiều nghi ngờ, nhưng tạm thời không có gặp thiên tuyệt, cho nên lười suy nghĩ nhiều. Nếu gặp phải, nhất định làm thịt cái thằng kia, báo thù cho đồng bào đã chết đi, thuận tiện thu làm âm chúng Mở hộp ra Dương Đại nhìn về phía hứa trường sinh, phân phó, sau đó ra hiệu đám người hùng liệt, vạn thiên hào đứng ở phía trước mình Hứa trường sinh bị hành vi của Dương Đại làm cho khẩn trương lên, tay đang nắm hộp dài đều đang run rẩy Ngươi được hay không, không được để cho ta tới Phong tầm hoang tức giận nói, hắn mặc dù vừa gia nhập, nhưng duy trì bản tính biết muốn có địa vị bên trong thế lực hiện tại liền phải biểu hiện nhiều một chút. Hứa Trường Sinh trừng mắt liếc hắn một cái, mắng: "Tiểu tử, tôn trọng lão tiền bối luyện hồn cảnh một chút. Ngươi lại là luyện hồn cảnh, khó tin." Lời Phong Tâm Hoang nói để Hứa Trường Sinh kém chút phun máu. Dương Đại không đợi được kiên nhẫn, thúc giục: "Nhanh lên." Hứa Trường Sinh hít sâu một hơi, bắt đầu mở ra hộp dài, mặt ngoài hộp dài giống như thanh đồng, có đủ loại đồ văn, sau khi mở ra, một hồi chọc khí tràn ra. Là mọi người cực kỳ khẩn trương Truyện audio hồn chủ Tác giả nhâm ngã tiếu Thực hiện HP audio truyện Chương 165 Đoạt hồn chung, hiểu chuyện, hay Nhưng không có bất kỳ cơ quan hoặc cấm chế gì Chỉ thấy trong hộp nằm một cái chung nhỏ thanh đồng nhỏ Thoạt nhìn rất cũ kỹ Không biết bị bỏ ở đây bao lâu Hứa trường sinh cầm lấy chung nhỏ thanh đồng Cẩn thận kiểm tra Hắn đột nhiên động dung, nói bên trong có cấm chế mà lại rất nhiều, đây là pháp bảo. Phía trên pháp khí chính là pháp bảo, pháp khí có khả năng chứa đựng linh lực, có thể làm môi giới cho linh lực truyền qua, nhưng pháp bảo khác biệt, ẩn chứa đủ loại cấm chế, bản thân có thể tích xúc thiên địa linh khí, tự mình bộc phát ra uy năng mạnh mẽ. Hứa Trường xin kiểm tra một phiên, phát hiện bảo vật này là vật vô chủ, có thể luyện hóa cấm chế lại biến thành của mình, không có gặp nguy hiểm, Dương Đại lúc này mới yên tâm nhận lấy. Dương Đại vui thích, ngồi tỉnh tọa ở bên trên lưng rồng bắt đầu luyện hóa chung nhỏ thanh đồng nhóm âm chúng thì thảo luận thanh đồng chung nhỏ này mạnh hay không mạnh như thế nào hóa pháp bảo thành vật của mình trước đó thành thanh thiên thượng thiên âm xích hạnh kỳ cho dương đại từng dạy qua dương đại bắt đầu vận công trước phải luyện hóa toàn bộ cấm chế bên trong pháp bảo lại đánh lên linh hồn ấn ký của mình tái tạo cấm chế món pháp bảo này liền thuộc về hắn kẻ địch trừ phi tu vi vượt xa hắn bằng không không thể cưỡng đoạt pháp bảo qua đi bốn canh giờ dương đại mới luyện hóa thành công lại thu hoạch được một món pháp bảo Một khắc luyện hóa thành công, hắn đạt được một chút tin tức, bảo vật này tên đoạt hồn chung, nhị phẩm pháp bảo, có thể nhiếp hồn phách người ta, giam cầm bên trong chung, không ngừng nhược hóa hắn. Dương Đại kinh hỉ, bảo vật này vô cùng thích hợp với hắn. Chết không được trong thành bảo có nhiều quỷ quái như vậy. Dương Đại vút vút đoạt hồn chung, yêu thích không buông tay, hắn phát hiện bảo vật này có thể dung nhập vào trong cơ thể mình, vô cùng thần kỳ. Chủ nhân, muốn nghỉ ngơi không? Vạn Thiên hào hỏi, Dương Đại gật đầu. Luyện hóa bảo vật này xác thực phí một tinh lực, không thích hợp vội vã tâm báo. Địa linh giao long hạ xuống, vùng này vẫn là đất hoang, không có nguồn nước, không có cây cối. Sau khi hạ xuống, Dương tìm một chỗ ngồi xuống, tiếp tục thưởng thức đoạt hồn chung. Thiên nhân tộc thí luyện giả Thiên Tuyệt đánh giết thí luyện giả địa cầu nhân tộc người nhịch cảnh. Thiên nhân tộc thí luyện giả Thiên Tuyệt đánh giết thí luyện giả địa cầu nhân tộc, sâu tâm tư. Thiên Tuyệt tên này lại bắt đầu đánh giết thí luyện giả, chết ở trong tay hắn hẳn là một tiểu đoàn đội. Đoán chừng những người thí luyện đều đang bàn hoang. Dương Đại cầm lấy đoạt hồn chung, yên lặng nghĩ đến. Hắn cũng không hoảng, lần này trong các đệ tử thập phương giáo có thể là có quốc trụ. Thiên tuyệt kia không có khả năng mạnh hơn tất cả mọi người bên trong bí cảnh. Sau nửa canh giờ, từ chân trời có một đám người bay tới, vạn thiên hào không có ra tay, bởi vì đó là một đám đệ tử thập phương giáo, cầm đầu còn là một vị quốc trụ, hắn nhận biết. Quốc trụ Trần Triệt Trần Triệt mang theo mười mấy tên đệ tử thí luyện giả. Hẳn xa xa chú ý tới đám người dương đại, hai mắt tỏa sáng, bày tới phía đám dương đại. Đối mặt người của mình, dương đại cũng không có ra tay. Trần Triệt rơi xuống đất, trước cười nói với Hùng Liệt. Lão ca, âm chúng sinh hoạt thế nào, dễ chịu không? Hùng Liệt nhếch miệng cười nói. Dễ chịu, bây giờ ta mạnh hơn, hẳn là có thể một quyền đấm chết ngươi. Trần Triệt cười to. Ngươi thật hài hước. Những người thí luyện khác đều sung bái nhìn về phía dương đại cùng Hùng Liệt thậm chí còn có người kích động đến phát rung. Trần Triệt nhìn về phía Dương Đại, nghiêm túc nói, Bá Vương, thiên tuyệt quá phách lối, rõ ràng cố ý săn giết thí luyện giả địa cầu chúng ta, nhất định phải bắt lại. Dương Đại gật đầu nói, Gặp phải, ta tất nhiên sẽ ra tay, chẳng qua tạm thời không rõ ràng hắn mạnh bao nhiêu. Một tên thí luyện giả nhất tay nói, Ta trước đó gặp được, tên kia giống như ngài, biết triệu hoán, hắn có một trăm vị triệu hoán linh rất mạnh, khí thế rất khủng bố. Ta lúc ấy ở xa xa nhìn bọn hắn đồ sát đệ tử thập phương giáo, ta liền chạy trốn. Nói xong lời cuối cùng, hắn có chút xấu hổ. Trần Triệt nói theo. Ta phân tích một chút, những triệu hoán linh kia rất có thể đều là thực lực không vô cảnh. Dương Đại nhíu mày. Một trăm vị không vô cảnh thật không đơn giản. Trong tay hắn cũng chỉ là mười tám vị không vô cảnh. Tiếp đó, ta dự định tụ hợp cùng với những quốc trụ khác, ngươi thì sao? Trần Triệt hỏi. Dương Đại nói. Ta thì không đi được, ta muốn một mình tầm bảo. Trần triệt gật đầu, cũng không có nhiều lời, mang theo người cấp tốc rời đi. Đợi đám người bọn hắn tan biến tại chân trời, hứa trường sinh lấy làm kỳ nói. Một trăm vị không vô cảnh rất mạnh, căn cứ lão phu trước đó tiếp xúc, thiên nhân hiếu thắng hơn nếu so với nô lệ mình triệu hoán. Dương đại cảm giác mình bị nhìn trúng tâm tư, giả vờ không có suy nghĩ nhiều. Hắn nhìn về phía phong tầm hoang, hỏi. Người biết làm sao tìm được các đệ tử Quy nguyên phong khác không? Phong tầm hoang nói Chúng ta có độc môn pháp thuật, ta có khả năng thi triển pháp thuật, dẫn bọn họ chạy tới, ôm cây đời thỏ Dương đại cười nói Có khả năng, người rất có tiền đồ, hiện tại bắt đầu đi Phong tầm hoang lúc này bắt đầu thi pháp, hai tay biến ảo chiêu thức, dẫn dắt linh lực trong cơ thể, một chưởng vỗ lên bầu trời, một vệt sáng sông lên trời, tiêu tán trên không trung Dương đại để tất cả nhóm âm chúng đều ẩn núp dưới lòng đất, chỉ còn lại giữ phong tầm hoang ở bên người Truyện audio hồn chủ Tác giả, nhâm ngã tiếu Thực hiện, HP audio truyện Chương 166, thu hoạch rất khả quan Nếu có thể biến hết thảy đệ tử quy Nguyên phong bên trong bí cảnh thành âm chúng, về sau bọn hắn sẽ do ngươi làm thống lĩnh Dương Đại ngồi trên một tảng đá cười nói Mặt mũi phong tầm hoang tràn đầy kinh hỉ vội vàng bảo đảm nói Yên tâm, đằng sau nhìn ta biểu hiện, ta cam đoan không đánh mà thắng cạo chết bọn hắn Dương Đại vui mừng gật đầu, âm chúng hiểu chuyện như thế, không thấy nhiều. Sau nửa canh giờ, một đám đệ tử Quy Nguyên Phong đạp kiếm tới, rất giống như đám người Phong Tầm Hoang trước đó, ra sân rất phong độ, thoạt nhìn tuyệt không giống ma đạo tu tiên giả. Một đám tu sĩ Quy Nguyên Phong hạ xuống, cũng không có xem Dương Đại vào trong mắt. Một người đàn ông tuổi trung niên cười nói: "Tầm Hoang, ngươi làm sao linh hồn xuất khiếu, nhục thể của ngươi đâu, chẳng lẽ chính vì chuyện này mới hiệu triệu chúng ta?" Phong Tầm Hoang thở dài nói: không sai, ta gặp phải kẻ địch tập kích, may mắn có vị đạo hữu bên cạnh đã cứu ta. Các tu sĩ quy nguyên phong nhìn về phía dương đại, dương đại ra vẻ khẩn trương, vội vàng ôm quyền hành lễ. hành vi như vậy rơi trong mắt bọn hắn cũng rất bình thường. quy nguyên phong chính là thánh địa đã tồn tại mấy ngàn năm, rời xa thế tục, tu tiên giả môn phái bình thường gặp được bọn hắn, tự nhiên khẩn trương. mặc dù dương đại là không vô cảnh, bọn hắn cũng không thèm đấy. tu sĩ không vô cảnh của tiểu môn phái đi tới quy nguyên phong cũng phải cúi đầu khom lưng canh cổng cho đệ tử linh chiếu cảnh." Phong Tầm Hoang thở dài nói, "Các ngươi ngồi xuống trước, giúp ta khôi phục một chút hồn thể, hãy dùng Cố Linh Đại Pháp, tất cả mọi người cùng một chỗ giúp ta, đến lúc đó chính ta sẽ đi tìm thân thể về." Các tu sĩ quy nguyên phong gật đầu, dồn dập đi theo Phong Tầm Hoang tỉnh tọa. Bọn hắn vừa ngồi xuống, Trung niên Nam tử bỗng nhiên biến sắc, vừa định hành động, Hứa Trường Sinh xuất hiện sau lưng hắn, một chưởng đánh vào trên đỉnh đầu hắn, các yêu vương Âm chúng không vô cảnh khác xuất hiện sau lưng các tu sĩ khác, ra tay cực nhanh. Tất cả đều miễu sát. Cơ hồ đều là cảnh giới nghiền ép, lại thêm đánh lén, chút con mồi căn bản không kịp phản ứng. Linh hồn muốn xuất hiếu, nhất định phải trốn ra trước khi sinh cơ bị chặt đứt. Nếu bị người miễu sát, linh hồn căn bản không có cách rời khỏi cơ thể, dĩ nhiên, có lẽ cảnh giới cao hơn có khả năng. Phong tầm hoa nhìn về phía Dương Đại, đắc ý cười nói. Thế nào? Dương Đại nói. Rất không tệ hắn đi qua hấp hồn, mấy người thạch long cũng xuất hiện, chờ đợi phát động trường sinh quyết. sau nửa canh giờ, hai cốt đám đệ tử quy nguyên phong này không còn, tất cả túi trữ vật của bọn hắn đều bị dương đại thu vào trong thiên âm xích hành kỳ. dù sao túi trữ vật không thể chứa túi trữ vật. trong các đệ tử nhóm này có ba vị không vô cảnh, rất không tệ. đám người dương đại rời một chỗ khác, để tránh lộ ra sơ hở, phong tầm hoang lần nữa thi pháp, tiếp tục kêu gọi các đệ tử đồng môn. đến. phong tầm hoan đã bắt đầu hưởng thụ quá trình này trên mặt tràn đầy nụ cười. Oanh. Tiếng nổ vang rền kinh thiên động địa vang lên, chỉ thấy phía trên dãy núi, mấy trăm đạo thân ảnh đang kịch đấu, pháp thuộc đối kháng cũng có thân ảnh cận thân chiến đấu, kịch liệt đến cực điểm, một phương giao chiến cũng không phải là thập phương giáo, mà là đệ tử Quy Nguyên Phong. Đối thủ của bọn hắn là một đám thân ảnh tản ra ánh sáng màu lam thản nhiên, trong nhóm thân ảnh này có người, có yêu, có ma, còn có các chủng tộc khác, từng người đều mang theo khí thế mạnh mẽ, hoàn toàn đè ép đệ tử Quy Nguyên Phong mà đánh. Phía trên một đỉnh núi gần đó, một bóng người cao lớn đón gió mà đứng, mái đầu hắn bạc trắng theo gió phất phới, khuôn mặt tuấn lãng, người mặc áo bào trắng viền xanh lam, tay cầm một ống sáo, cả người hắn cao tới một trượng, hắn đang nở ra nụ cười khinh miệt. Thật sự không có chút niềm vui thú nào. Thiên Tuyệt nhẹ giọng tự nói, tay phải của hắn bắt đầu chuyển động ống sáo, chờ đợi đi săn kết thúc. Phương xa, phía sau một ngọn núi cao, một đám thí luyện giả đang trốn, không dám ló đầu, chính là đám người Vương Tường, Mạnh Đại Đế, Tiểu Điệp Chu hành mã Vương tường chảy mồ hôi lạnh đầy đầu, thấp giọng nói Trốn đi, tên kia quá kinh khủng, quả thực là bá vương bản biến thái, chúng ta chắc chắn không phải là đối thủ Chu hành mã vô ý thức muốn phản bác, nhưng lời đến khóe miệng, vẫn từ bỏ Thiên tuyệt sát thực mạnh hơn bá vương bất quá gian Một trăm vị không vô cảnh, tương đương với một trăm vị yêu vương Thực lực bản thân hắn càng thâm bất khả trắc, bọn hắn tận mắt nhìn thấy một tu sĩ không vô cảnh giết tới trước mặt thiên tuyệt cứ nghĩ thiên tuyệt chính là nhược điểm, kết quả bị thiên tuyệt trực tiếp đánh nát thân thể, tốc độ cực nhanh, nhanh đến bọn hắn đều không thấy rõ ràng thiên tuyệt làm cái gì. mạnh đại đế cắn răng, mặt lộ vẻ không cam lòng. thiên tuyệt rất nhiều thí luyện giả như vậy, hắn vẫn muốn thủ tiêu thí luyện giả, làm anh hùng một lần, tự như dương đại lúc bí cảnh sát hạch của thập phương giáo, lúc ấy tham lai với thí luyện giả đến tuyệt vọng, chính là dương đại đứng ra, ngăn cơn sóng dữ. nhưng mạnh đại đế khổ cực phát hiện mình và đối phương có khoảng cách quá lớn, căn bản không phải đối thủ. Vì cái gì bá vương bất quá gian gặp phải đối thủ đều là cùng cảnh giới, hắn muốn trang bức, kẻ địch lại là tồn tại cảnh giới cao hơn. Mạnh đại đế không hiểu, không thể nào tiếp thu được. Tiểu điệp mở miệng nói. Tranh thủ thời gian chạy đi, chờ chiến đấu kết thúc, muốn chạy trốn đều không được. Truyện audio hồn chủ. Tác giả, nhâm ngã tiếu. Thực hiện, HP audio truyện. Chương 167, Thiên Tru Thần Long Kích, Đại Thánh Truyền Thuyết, 1. Những người khác không có lập tức chạy trốn, bọn hắn bay lượn kề sát đất, sợ bị phát hiện. Thiên Tuyệt Liếc nhìn bọn hắn, nhưng không có đuổi theo. Chỉ vì mấy tên bò sát này quá yếu, hắn cũng không có dục vọng muốn giết chóc. Không đồ nữa, sớm ngày tìm tới hai món đồ kia. Thiên Tuyệt lẩm bẩm, hắn cầm ống sáo, bắt đầu thổi, một hồi tiếng sáo cổ quái mà sào sạc vang vọng giữa đất trời, một trăm vị triệu hoang linh tất cả đều trở nên cuồng bạo, lực lượng và tốc độ vượt xa trước đó, tu sĩ quy nguyên phong bắt đầu liên tục tan tác. Nhìn về một bên. Một ngày sau, Dương Đại lại hấp thu bảy vị cao thủ không vô cảnh Quy Nguyên Phong, lại thêm các đệ tử Quy Nguyên Phong cảnh giới khác, tổng số đi đến 178 vị, tất cả đều giao cho Phong tầm Hoang chuẩn khống, Dương Đại để bọn hắn trước tiên đi vào Thiên Âm xích Hành Kỳ luyện tập Thiên Cương Đại La kiếm trận. Nhóm đệ tử Quy Nguyên Phong này rất mạnh, sự gia nhập của bọn hắn có thể làm cho Thiên Cương Đại La kiếm trận càng mạnh mẽ hơn. Đám người Dương Đại thì đứng trên địa linh giao long, bắt đầu tùy ý tiến lên. Nhìn một chút ven đường có cơ duyên hay không? Liễu Tuấn Kiệt làm sao còn chưa có trở lại? Lương tử tiêu đột nhiên hỏi. Trình Nhạ Quỷ khoát tay nói. Cơ duyên nào có nhanh như vậy, tiểu tử này nếu không có thu hoạch, đoán chừng cũng không còn mặt mũi trở về, chúng ta đều đã đoạt được một món pháp bảo, có hắn không có hắn đều vậy. Lương tử tiêu nhíu mày. Phong tầm hoang nắm giữ thiên cương đại la kiếm trận nhanh nhất được thả ra thông khí, hắn cười nói. Chủ nhân, bí cảnh này có rất nhiều cơ duyên nhưng quan trọng nhất chính là hai món đồ, một là thiên tru thần long kích, hai là truyền thừa của đại thánh. lời hắn nói làm cho mọi người hứng thú. phong tầm hoang tiếp tục nói, tu tiên giới vạn năm trước, hung thú hoành hành, đại năng hành tẩu giữa thiên địa độ cao, tu vi vượt xa thiên hạ hôm nay. thời đó nhân tộc có rất nhiều đại thánh, đại thánh là tồn tại kinh khủng áp đảo phía trên đạp hư, được cho là cảnh giới tối cao mà tu tiên giả có thể đạt tới. đại thánh giả có thể sống vạn năm, mạnh bí cảnh này chính là do động phủ của một vị đại thánh biến nào đó thành. Đại thánh này tay cầm thiên tru thần long kích Một thân bản lĩnh vang dội cổ kim Một người đi nàng Mang hoang chi địa Một người trấn áp toàn bộ yêu tộc Trong mắt hắn lộ ra thần sắc hướng về Nhóm âm chúng cũng nghe được nhiệt huyết dân trào Đại thánh mạnh Nghe qua để người ta hướng tới Dương đại tò mò hỏi Truyền thừa của đại thánh Có thể là thần thông Phong tầm hoang cười nói Có lẽ là thế Ai cũng không rõ ràng Nhưng việc này đã truyền ra ở bên trong chính ma hai đạo ngoại trừ thập phương giáo, quy nguyên phong, thế tất còn có giáo phái khác đến, cho nên chúng ta phải nắm chắc thời gian. Hùng liệt hỏi, đỉnh tiên tu vi các giáo chính là đạp hư cảnh sao? Phong tầm hoang gật đầu, nói, không sai, đạp hư cảnh tuyệt đối là nhân vật trấn tông, có thể xuất hiện một vị đạp hư cảnh, sẽ trở thành một thế lực lớn, thập phương giáo suy sụp tại ngàn năm trước, nhưng vào mấy trăm năm trước xuất hiện một vị vấn thương thiên, chứng đạp hư, chiến kiếm thánh, một lần nữa treo lên bản hiệu thập phương giáo, mặc dù hết sức không muốn thừa nhận Luận thực lực trưởng giáo chính ma hai đạo Vẫn thương thiên tuyệt đối xếp hành trước ba Vạn thiên hào tò mò hỏi Thập phương giáo ngàn năm trước Vì sao suy sụp Phong tầm hoang cao mày nói Giống như là một chuyện xấu Cụ thể là cái gì ta cũng không rõ ràng Dương Đại yên lặng ghi nhớ Những tin tình báo này có thể nói cho Trương Triển Vân Xung số liệu tình báo cho cơ quan tình báo Không thể không nói Có phong tầm hoang ở đây Dương Đại có thể hiểu biết thêm được rất nhiều chuyện Tiến lên một lúc lâu sau Dương Đại phát hiện một đám thi thể, tất cả đều ăn mặc giáo bào quyên nguyên phong, hồn phách đã bị lấy hết. Dương Đại cũng không có lãng phí, để đám người Thạch Long đi hấp thu máu thịt. Thạch Long, Trình Nhã Quỷ, Điền Bất Trung, Bạch Vĩ, Thương Lan đã hấp thu không ít máu thịt của tu sĩ cảnh giới cao, tu vi tăng nhanh như gió. Thương Lan yếu nhất đều đã có tu vi tụ khí cảnh tầng 8, cứ theo đà này, không được bao lâu liền toàn bộ tấn cấp làm tâm toàn cảnh. Công pháp này hết sức bá đạo, nhưng Dương Đại tạm thời không muốn cho quá nhiều âm chúng học tập một khi số âm chúng tu hành trường sinh quyết càng nhiều tốc độ mạnh lên toàn thể sẽ giảm xuống giống như hứa trường sinh đã rất lâu không có hấp thu máu thịt tất cả đều nhường cho đám người thạch long là thiên nhân tộc các ngươi trước đó nói tới sao bọn hắn nắm giữ thiên phú giống như chủ nhân phong tầm hoang cao mày nói sao hắn lại cảm giác đệ tử quy nguyên phong bị chết hơi nhiều khiến cho hắn cảm giác có chút mất mặt hùng liệt nói không sai bất quá thiên phú triệu hoán của thiên nhân tộc hẳn là có số lượng hạn chế Phong tầm hoan cảm khái nói. Đúng vậy, thả ra mấy chục vạn âm chúng, người nào chống đỡ được? Hắn lần đầu tiến vào thiên âm xích hành kỳ, giật mình kêu lên, âm chúng thật sự nhiều lắm. Nhóm âm chúng đều cười. Bọn hắn không có nói rõ số lượng chân chính của nhóm âm chúng, rất chờ mong đến biểu lộ phong tầm hoan chấn kinh lúc đó. Lúc này, Dương Đại bỗng nhiên cảm nhận được cái gì, lật tay xuất ra thân phận bài của thập phương giáo, thần thức dò vào trong đó. Các đệ tử nghe lệnh, thông qua thân phận bài, đến đây tập hợp nghền chiến tuyệt tâm môn dương đại nhíu mày lại xuất hiện ra thêm một tuyệt tâm môn hắn nhìn về phía phong tầm hoang hỏi tuyệt tâm môn lợi hại lắm sao truyện audio hồn chủ tác giả nhâm ngã tiếu thực hiện hp audio truyện chương một thiên tru thần long kích đại thánh truyền thuyết hai phong tầm hoang biến sắc nói bọn hắn cũng tới à vậy thì phiền toái Tuyệt tâm môn chính là ma đạo bá chủ trước mắt, vô cùng bá đạo. Ngay cả đệ tử quy nguyên phong kiêu ngạo đều kinh khủng như thế, xem ra tuyệt tâm môn thật rất mạnh. Dương Đại suy nghĩ một chút, vẫn quyết định tiến đến trợ giúp. Nếu như thập phương giáo bị toàn diệt, vậy hắn không thể rời khỏi bí cảnh, cũng là một đường chết. Hắn dựa theo thân phận bài chỉ đường, địa linh giao long lập tức quay đầu. Núi non chập chùng, từng người từng người đệ tử thập phương giáo đứng ở trên đỉnh núi, sánh đôi mà đứng, theo dãy núi kéo dài dài đến hơn 10 dặm. Phía trước là một mảnh sa mạc lớn, bao cát bao la mờ mịt, trong sa mạc lớn mơ hồ có một tòa cự nhạc đỏ ràn, thẳng tắp đứng sừng sững, trong bảo cát lộ ra cảm giác áp bách, tựa như một tôn ma thần ẩn vào trong đó. Hai trưởng lão thập phương giáo đứng chung một chỗ, trong đó một vị cực kỳ to con, tên Sở Hình, một vị khác là một lão giả, lưng hơi còng, tựa như lão giả nhân loại bình thường, tên Trương Thiên Niên. Sở Hình cau mày nói: "Trương sư huynh, tên kia đã đi vào, chúng ta còn chưa động thủ sao?" Trương Thiên Niên thả lỏng hai tay sau thắt lưng, còn mắt giống như không có mở ra, nói: không thể đồng thủ, chờ một chút. Thiên Tru Thần Long Kích không dễ đoạt như vậy. Trong Long Kích có khí linh, ma mộng ma cung muốn cưỡng đoạt, tất nhiên xuất hiện một trận đại chiến, trước hết để cho khí linh tiêu hao hắn. Sở Hình nghe xong cũng không có giãn lông mày ra, vẫn hết sức lo lắng. Các đệ tử thập phương giáo cũng đã biết được sắp đối mặt là ai. Trần Triệt cùng Lữ Tùng đứng chung một chỗ, Trần Triệt trầm giọng nói. Ma mộng ma cung chính là đại tu sĩ luyện hồn cảnh, khó đối phó. Luyện hồn cảnh, đây tuyệt đối là tồn tại mà tất cả thí luyện giả ngưỡng vọng. Thị Tha Ma lúc trước chỉ vừa rồi đột phá tới luyện hồn cảnh đã để hạ quốc kém chút sụp đổ, huống chi ma mộng ma cung chính là tồn tại luyện hồn cảnh cảnh giới cao. Không sao đâu, chúng ta cũng có hai vị luyện hồn cảnh, duy nhất cần muốn cân nhắc chính là tuyệt tâm môn phải chăng còn có cao thủ khác? Lữ Tụng bình tĩnh nói. Lần này thăm dò bí cảnh để bọn hắn thấy được thế lực khắp nơi mang hoang chi địa. Cũng xem như mở rộng tầm mắt Quốc trụ đều lo lắng Chở nói chi những người thí luyện khác Mấy người vương tường Tiểu điệp vừa trở về cũng hết sức hoảng Chỉ có mạnh đại đế Chu hành mã hết sức hưng phấn Quanh một tiếng Trong sa mạc lớn truyền ra một tiếng vang bảo cát khủng bố kéo tới Cả kinh các đệ tử thập phương giáo dồn dập điều động linh lực Hình thành vòng phòng hộ Ngăn cản bảo cát Lĩnh Một tiếng long ngâm cao vút vang lên Kinh thiên động địa Tất cả mọi người thấy cự nhạc trong sa mạc lớn có một đầu long ảnh khổng lồ bay ra, nhanh chóng bốc lên trong bão cát, đàn bay tới phía bọn hắn. Chuẩn bị chiến đấu. Sở Hình giận dữ hét, âm thanh truyền vào trong tai mỗi một vị đệ tử thập phương giáo. Vừa dứt lời, một đầu long ảnh dài đến trăm trượng màu vàng nhạt bay ra sa mạc lớn, hiện ra ở trước mắt các đệ tử thập phương giáo, trên lưng long ảnh có một thân ảnh lượng lờ ma khí. Ma mộng ma quân, người hắn mặt hắc bào, tóc một nửa đen, một nửa trắng, nửa bên mặt giống như bị phỏng càng đầy vết sẹo, trong mắt nổi lên, một nửa khác mặt có khuôn mặt tuấn tú, tương phản cực lớn. Ha ha ha, thập phương giáo, các ngươi dám tranh đoạt cùng bổn quân. Ma mộng Ma quân khinh mỉ cười nói, Long ảnh điên cuồng giãy giụa, nhưng không thể thoát khỏi hắn. Sở Hình thả người nhảy lên, trước tiên lao thẳng về phía hắn. Ma mộng Ma quân một bên cố gắng trấn áp Long ảnh, một bên tế ra một mặt cờ lớn màu xanh, cờ lớn dừng ở đỉnh đầu hắn, cờ xí phi động, ngọn lửa màu lam cuồn cuộn bay ra tự như biển lửa bao phủ tới Sở Hình. Sở Hình xuất ra một cây trường thương, hai tay thi pháp, trường thương đột nhiên bắn ra, linh lực cuốn quanh, cao tốc xoay tròn, vạch phá bầu trời, cường thế đánh tan biển lửa, Thế không thể đỡ giết thẳng tới ma mộng ma quân. Dệt. Yeah. Lúc này, trong sa mạc lớn truyền ra tiếng la hét, lần lượt từng bóng người ngự kiếm bay ra bão các đầy trời, tất cả đều là ma tu. Đệ tử Tuyệt Tâm môn. Tu vi của đám ma tu này đều không thấp, tốc độ rất nhanh, bọn hắn cũng không đi ngăn cản Sở Hình mà lao thẳng đến các đệ tử thập phương giáo trên đỉnh núi, trước khi lao tới gần, bọn hắn nhanh chóng thi pháp. đệ tử thập phương giáo tuy có chút kinh hoảng, nhưng vẫn cấp tốc phản ứng lại, thi pháp ngăn cản. hai giáo đại chiến mở ra. cùng lúc đó, phía sau thập phương giáo, một đạo thân ảnh bước trên đám mây đi tới, chính là thiên nhân tộc thiên tuyệt. thiên tuyệt nhìn long ảnh dưới thân ma mộng ma quân, ánh mắt nóng bỏng, lẩm bẩm nói: thiên tru thần long kích, thượng cổ bí bảo vượt qua pháp bảo, nhất định phải đạt được. Vạn tộc cạnh tranh lần sau quá tàn khốc, thiên nhân tộc không thể dừng bước tại mức này. Hắn bắt đầu thổi sáo, không gian sau lưng hiện ra từng vòng sáng màu lam, từng người từng người triệu hoáng linh bay ra từ bên trong, dết về phía trước. Địa linh giao long đang bay lượn phía trên dãy núi, quỳ phong lẫm liệt. Dương đại ngồi tĩnh tọa ở lưng rồng trên, trước mắt đột nhiên xuất hiện từng dòng nhắc nhở. Thí luyện giả thiên nhân tộc thiên tuyệt đánh dết thí luyện giả địa cầu nhân tộc, đừng lưu luyến. Thí luyện giả thiên nhân tộc thiên tuyệt đánh vết thí luyện giả địa cầu nhân tộc theo gió vượt sóng. Thí luyện giả thiên nhân tộc thiên tuyệt đánh vết thí luyện giả địa cầu nhân tộc, a đại. Dương đại nhíu mày, tên này lại bắt đầu. Truyện audio hồn chủ. Tác giả: Nhâm Ngã Tiếu. Thực hiện: HP Audio truyện. Chương 169, trăm vạn âm chúng thế không thể đỡ, 1. Phía trước có chiến đấu, hẳn là thập phương giáo cùng tuyệt tâm môn đang khai chiến. Vạn Thiên Hào mở miệng nói, thần chi ưng nhãn đã phát động, có thể rõ ràng nhìn trộm đến chiến trường. Phong Tầm Hoang lấy làm kỳ nói: "Thập Phương Giáo lá gan rất lớn, cũng dám treo chọc Tuyệt Tâm môn." Vạn Thiên Hào tiếp tục nói: "Ta nhìn thấy Thiên Nhân tộc, Triệu Hoang Linh của hắn thật mạnh, đang trắng trận đồ sát đệ tử thập phương giáo, tình thế thập phương giáo hết sức nghiêm trọng, đằng trước đối kháng Tuyệt Tâm môn, đằng sau vẫn phải chống cự thiên tuyệt tập kích." Dương Đại mở miệng nói: "Địa Linh giao long, tăng thêm tốc độ." hắn không đau lòng để tử thập phương giáo nhưng đau lòng thí luyện giả hạ quốc địa linh giao long thét dài một tiếng lập tức dùng tốc độ nhanh chóng nhất tiến lên giữa thiên địa bảo cát tràn ngập mạnh đại đế ở trần cơ bắp phòng lên, tự như yêu thú hình người hắn đang đại chiến cùng một triệu hoán linh của thiên tuyệt vị triệu hoán linh này là người thân thể cao lớn ở trước mặt hắn mạnh đại đế như hài đồng thấp bé mạnh đại đế hoàn toàn là đang bị đánh quyền cước như gió như mưa rơi rơi vào trên người mạnh đại đế đánh cho toàn thân mạnh đại đế phúng máu. Sở Thiên Bồng, Chu Hành Mã vung lên pháp khí, thi triển pháp thuật, nhưng căn bản theo không kịp tốc độ vì triệu hoang linh kia, không giúp được mạnh đại đế. Hư. Hư. Hư. Hư. Vô số kiếm khí như hồng lưu kéo tới, trong nháy mắt bao phủ tên triệu hoang linh kia, mạnh đại đế thở dài một hơi, vội vàng rơi xuống đất. Hắn nửa quỳ trong phế tích, ngẩng đầu nhìn lại, Lữ Tụng mang theo thanh liên pháp tướng đánh tới. Lữ Tụng cầm trong tay song kiếm, kiếm khí tung hoành Đánh lui từng người từng người triệu hoáng linh ven đường, ánh mắt của hắn thiên nhiên chầm chầm bầu trời xa xa, mục tiêu của hắn chính là thiên tuyệt. Giết thiên tuyệt, đám triệu hoáng linh hẳn là sẽ tan biến. Lữ Tùng nhanh chóng bay đi. Một bên khác, trưởng lão thập phương giáo trương thiên niên cùng sở hình đang đại chiến ma mộng ma quân, ma mộng ma quân rõ ràng mạnh hơn, dưới chân dẫm lên long ảnh, hai tay đấu hai vị luyện hồn cảnh. Ba vị luyện hồn cảnh đại tu sĩ ở trên không trung chiến đấu, không có ảnh hưởng đến đệ tử hai bên cờ lớn màu xanh trên đỉnh đầu ma mộng ma quân phiêu động không ngừng thỉnh thoảng có thanh diễm đằng đẳng thỉnh thoảng gió mạnh như đao dựa vào bảo vật này cương quyết để sở hình trường thiên niên và không dám đến gần người tầm mắt ma mộng ma quân rơi vào đầu rồng chỉ thấy trong đầu rồng có một thanh trường kích đang đứng thẳng càng cán dài đến nửa trượng lưỡi kích cũng nửa trượng hai đầu kim long vần quanh liên tiếp cán cùng lưỡi kích xem ra chính là thần binh xảy ra chuyện gì vì sao cầm không được nó ma mộng ma quân âm thầm bất an suy nghĩ trong lòng hắn càng ngày càng sốt ruột, trong mắt sát khí phóng đại. hắn nhìn về phía trương thiên niên, lạnh giọng nói: "trương lão đầu, nằm đó ngươi hủy nửa gương mặt bổn quân. hôm nay bổn quân để thi cốt ngươi vung vải trên mảnh bí cảnh này." trương thiên niên không có nói tiếp, tay phải nâng lên, một khối la bàn hoàng kim xuất hiện, hắn ném về phía không trung, hoàng kim la bàn cấp tốc biến lớn, che khuất bầu trời. vòng cơ quan dưới đáy hoàng kim la bàn bắt đầu xoay tròn, từ dưới đi lên nhìn lại, như vạn hoa đồng khiến cho người ta hoa mắt thần mê thất thải hào quang vương vãi xuống bao trùm toàn bộ chiến trường đệ tử thập phương giáo đều cảm nhận được linh lực khôi phục đệ tử tuyệt tâm môn thì sợ hãi linh lực của bọn hắn đang biến mất trong lúc nhất thời sĩ khí các đệ tử thập phương giáo phóng đại những người thí luyện cũng rất kinh hỉ thì ra hoàng kim la bàn là bảo bối của trương thiên niên trưởng lão trước đó lúc bí cảnh sát hạch liền đã làm chấn bọn hắn kinh qua linh lực của thiên tuyệt cũng bị áp chế hắn kinh ngạc nhìn về phía hoàng kim la bàn trên bầu trời không ngờ thập phương giáo còn có bảo vật như thế hư Hư, hư, vô số kiếm khí đánh tới thiên tuyệt, tay phải thiên tuyệt chuyển động ống sáo, hình thành gió lốc mãnh liệt, đối diện đụng vào kiếm của lữ tụng. lữ tụng hóa thành chiến đạo phân thân, phân tán đến hướng đi khác biệt, cầm song kiếm trong tay bao vây thiên tuyệt. Thiên tuyệt chẳng thèm ngó tới, mở miệng nói. Ngươi thật sự cho rằng một mình ngươi sẽ giết được ta. Ngươi địa cầu, ngươi thật sự hài hước. Ba chữ yên người địa cầu, để con ngươi lữ tụng có rụt lại. Thiên tuyệt đột nhiên tan biến, sau đó xuất hiện sau lưng Lữ Tùng. Ở trước mặt Thiên tuyệt, Lữ Tùng như hai đồng thấp bé, đột nhiên thối lui, vừa động, một cổ lực lượng kinh khủng đụng vào hắn. Phốc Lữ Tùng vẫy máu trời cao, như là một quả đạn pháo nện xuyên ngọn núi phía dưới. Những phân thân hắn lơ lửng giữa không trung tan biến theo. Ngã vào trong đá vỡ, Lữ Tùng tóc tai bù xù, hắn chật vật cắn răng, không thể đứng lên. Thấy quốc trụ bị Thiên tuyệt ra một chiêu hạ gục, sinh tử chưa biết. Những người thí luyện kinh hải, tất cả đều sinh ra sợ hải thiên tuyệt. Từ khi tiến vào bí cảnh, thí luyện giả chết trong tay thiên tuyệt đã vượt qua trăm vị, trình độ uy hiếp hắn mang cho những người thí luyện cao hơn tuyệt tâm môn nhiều. Thiên tuyệt đưa tay, lòng bàn tay hướng về lửa tụng phía dưới, linh khí hóa kiếm, ngưng tụ trước lòng bàn tay, mũi kiếm trực chỉ lửa tụng. Người ưa thích kiếm, vậy liền chết bởi kiếm đi. Thiên tuyệt tự lẩm bẩm, trong mắt tràn đầy vẻ khinh audio hồn chủ. Tác giả: Nhâm Nhã Tiếu. Thực hiện: H Audio truyện. Chương một trăm vạn âm chúng thế không thể đỡ. Hai. Vì một tiếng sét gió truyền đến, chỉ thấy một đạo bóng tên màu xanh đánh tới, tự như tật lôi, thiên tuyệt vô ý thức nhất kiếm ngăn cản, bóng tên đụng vào kiếm ảnh, triệt tiêu lẫn nhau, gió mạnh chấn động, áo bào thiên tuyệt cổ động, nhưng thân hình không có chút rung rẩy. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy chân trời đang có một con dao long bay tới trên đỉnh đầu giao long có một nam tử đứng đấy duy trì tư thế kéo cung tầm mắt như ưng nhìn chồng chọc vào hắn thiên tuyệt bỗng nhiên nhíu mày trong mắt lóe lên ánh sáng lạnh lõo tầm mắt rơi vào trên người dương đại hắn liếc mắt nhìn ra ngoài trừ dương đại những người khác tất cả đều là hồn thể một trăm vị triệu hoán linh không vô cảnh tự hồ cảm nhận được cái gì cùng nhau lui lại bày tới trước mặt thiên tuyệt cái này khiến tất cả những người thí luyện thập phương giáo phía sau phụ trách ngăn cản thiên tuyệt đều thở dài một hơi theo ánh mắt thiên tuyệt nhìn lại bọn hắn thấy được địa linh giao long có người đến rồi đó không phải là vật cưỡi giao long của bá vương bất quá giang sao chắc không được tên này đều lui tất cả triệu hoán linh đây là ăn ý ở giữa triệu hoán sư sao bá vương bất quá giang có thể đánh thắng được hắn sao chúng ta cần giúp một tay không hai trăm vạn âm chúng đó chồng chất đều chồng chất mài chết hắn nào có hai trăm vạn tin tức trước đó không phải đã nói rồi sao vì chống cự thú triều hy sinh hơn một trăm vạn Mà phần lớn những âm chúng kia đều là tụ khí cảnh, chất lượng chênh lệch quá xa. Những người thí luyện nghị luận âm ý, mặc dù đều hy vọng Dương Đại có thể thắng, nhưng Thiên Tuyệt mang cho bọn hắn áp lực thật sự quá lớn. Phương xa Dương Đại đã cảm nhận được ánh mắt Thiên Tuyệt. Hứa trường sinh cao mày nói Cái tên này quả nhiên là luyện hồn cảnh. Dương Đại phóng xuất tất cả 19 vị âm chúng không vô cảnh, 9 vị yêu vương âm chúng. Phong tầm hoang cao mày nói không đủ đối phương là luyện hồn cảnh hứa trường sinh có khả năng đơn đấu còn lại một trăm vị không vô cảnh dương đại tiếp nhận thiên âm xích hành kỳ linh lực rót vào bên trong liệt diễm hóa thành cờ xí từng con âm chúng lao ra hắn cũng triệu hoán ra hắc diễm ác quỷ luyện hồn cảnh trầm giọng quát trước giới tên kia cho ta hứa trường sinh hắc diễm ác quỷ trước tiên phóng đi các âm chúng khác theo sát phía sau vạn thiên hào hắc tam thánh quân lưu lại hai bên dương đại bảo hộ hắn Liên tục không ngừng có âm chúng giết ra, đầu tiên là đại yêu, linh chiếu cảnh, lại là yêu quái, tâm toàn cảnh. Nhìn từ đằng xa đi, thiên âm xích hạnh kỳ tự như cửa vào dị giới, quỷ dị kinh dị. Âm chúng càng ngày càng nhiều, phóng tới cùng một phương hướng, thành thế hạo đại. Thiên tuyệt động dung, lẩm bẩm nói. Sao hắn có thể triệu hoán nhiều như vậy? Hắn lập tức phân phó một trăm vị triệu hoán linh đánh tới. Hắn có thể nhìn ra được âm chúng của dương đại tuy nhiều, nhưng thực lực đều quá yếu. Không đủ gây sợ Rất nhanh, hai bên đụng vào nhau ở giữa không trung Nhóm âm chúng linh chiếu cảnh trở xuống cấp tốc phân tán bao vây một trăm vị triệu hoáng linh Số lượng âm chúng còn đang tăng vọt Một vạn Năm vạn Mười vạn Hai mươi vạn Ba mươi vạn Sắc mặt thiên tuyệt trở nên vô cùng âm trầm Trong mắt đều là vẻ không thể tin được Làm sao nhiều như vậy Hắn cũng không phải sợ hãi Mà là ghen ghét Dương Đại cũng mặc kệ ý nghĩ của hắn, tiếp tục triệu hoán âm chúng và thú tiễn đạp trận đã bắt đầu bày trận hình. Thiên Tuyệt không có nhìn ra đó là trận pháp, cứ nghĩ chỉ muốn vây quanh triệu hoán linh của hắn. Một trăm vị triệu hoán linh xác thực mạnh mẽ, cũng may có hứa Trường Sinh, hắc diễm ác quỷ hai vị luyện hồn cảnh hỗ trợ điểm ép, tình hình chiến đấu cũng không có hiện lên tình cảnh đồ sát nghiêng về một bên. Thiên Tuyệt động, hắn mặc dù tự ngạo, nhưng hắn không ngốc, hắn cấp tốc bay tới phía Dương Đại, thân hình lấp lánh trên không trung, không có âm chúng có thể ngăn cản hắn. Giữa mi tâm Dương Đại hiện ra hát văn, dưới chân khói đen khuếch tán, áo bào theo đó phiêu động, nhìn nhanh chóng đánh tới thiên tuyệt, hắn mặt lộ vẻ thần sắc tàn nhẫn. Người muốn tìm chết, vậy thì tới đi. Một tôn thân ảnh khủng bố từ trước mặt Dương Đại bay lên, chính là thâm hải cức vương. thâm hải cức vương đạt được Dương Đại tâm linh cảm ứng, đột nhiên tan biến, một giây sau liền đến đến trước mặt thiên tuyệt. Thật nhanh! Thiên tuyệt kinh hải, vô ý thức vung động ống sáo trong tay đánh tới rắn trên đầu thâm hải cước vương dồn dập kéo dài như là từng thanh từng thanh trường thương thẳng tới thiên tuyệt Oanh. thiên tuyệt dùng linh lực bản thân ngăn lại công kích hung tàn này nhưng thâm hải cước vương đánh ra lực đạo thật sự quá lớn chấn động đến hắn ngã xuống ra sau luyện hồn cảnh thiên tuyệt khó tin nhìn về phía thâm hải cước vương tăng thêm hứa trường sinh hắc diễm ác quỷ tên kia đã triệu hồi ra ba vị luyện hồn cảnh phải biết trong triệu hoán linh của hắn không có luyện hồn cảnh nhất định phải giết cái tên này bằng không ngày sau chủng tộc đại chiến, cái tên này nhất định trở thành đại địch của thiên nhân tộc. Sắc mặt thiên tuyệt trong nháy mắt lạnh lão, hắn bắt đầu cấp tốc di chuyển, mong muốn hất ra Thâm Hải Cực Vương, nhưng tốc độ Thâm Hải Cực Vương cũng rất nhanh, hắn căn bản không cắt đuôi được, hắn không thể không tự mình đối phó Thâm Hải Cực Vương. Hai hước, người có biết trước mặt ngươi chính là người nào không? Đây chính là Thâm Hải Chi Vương hiệu lệnh ngàn vạn thú triều. Truyện audio hồn chủ. Tác giả: Nhâm Ngã Tiếu. Thực hiện HP audio truyện Chương 171 Trăm vạn âm chúng thế không thể đỡ Ba Dương Đại nhìn chằm chằm thiên tuyệt, tự nhủ Thiên tuyệt đúng là kình địch Nhưng chỉ cần không cao hơn luyện hồn cảnh Dương Đại liền không sợ hắn Mặc dù tiêu hao nhiều âm chúng Cũng phải đánh chết tên này tại đây Rất nhanh, âm thả ra toàn bộ chúng bên Trong thiên âm xích hành kỳ Dương Đại tiếp tục triệu hoán âm chúng Trong không gian linh hồn Số lượng chồng chất, nhất cổ tá khí Nghiền ép kẻ địch Thanh nhàn đại tiên lĩnh trận, xuất trăm vạn yêu thú thi triển vạn thú tiễn đạp trận, yêu khí trùng thiên, liên tiếp trời cùng đất, ngăn cách đám người hứa trường sinh cùng một trăm vị triệu hoán linh ở trong trận. ầm ầm, yêu khí cuồn cuộn, dẫn tới sấm sét vang dội. Ngay cả tu sĩ thập phương giáo, mà tu tuyệt tâm môn đang chém giết lẫn nhau đều dồn dập ghé mắt. Làm sao đột nhiên toát ra nhiều yêu quái như vậy? Không đúng, tất cả đều là hồn thể, có quỷ tu, quỷ tu, quỷ thần linh điện tới chỉ là một người đang triệu hoán làm sao có thể một người triệu hoán trăm vạn quỷ nô chẳng lẽ chính là vị dị nhân kia trong thập phương giáo cái trước đó nghe nói hắn có thể triệu hoán mấy vạn quỷ nô không ngờ xa xa không chỉ số lượng như thế tất cả đám ma tu tuyệt tâm môn đều nhớ kỹ dương đại tu vi của bọn hắn đều không thấp thị lực siêu quần xa xa đã nhìn thấy khuôn mặt dương đại sở hình cười to nói nhìn thấy không thập phương giáo tùy tiện một đệ tử nội môn đều đủ để để tuyệt tâm môn hoảng hốt mau cút đi Ma Mộng Ma Quân cũng chú ý tới Dương Đại Tiến vào, hắn nhíu mày, không có nhiều lời, chuyên tâm chống cự sở hình cùng Trương Thiên Niên tiến công. Không được, phải nắm chắc thời gian. Ma Mộng Ma Quân yên lặng suy nghĩ, lần nữa cầm đầu rồng, mong muốn cách không lấy ra thiên tru thần long kích, nhưng long ảnh thật sự cứng rắn, linh lực của hắn căn bản không có cách xâm nhập trong đó. Kết trận, giết. Thanh nhàn Đại Tiên giận dữ hét, trăm vạn yêu thú ngưng yêu khí ra như màn trời, trong màn trời lao ra đếm không hết hư ảnh yêu thú hư trường sinh và các âm chúng dồn dập rút lui giữ một khoảng cách cùng trăm vị triệu hoán linh yêu thú cần xuyên qua theo trong cơ thể âm chúng điên cuồng va về phía trăm vị triệu hoán linh trăm vị triệu hoán linh cũng không hoảng mặc cho yêu thú hư ảnh đụng vào mình không đau không ngứa bọn hắn tiếp tục thẳng hướng đến những âm chúng không vô cảnh bọn hắn còn chưa ý thức được chỗ kinh khủng của vạn thú tiễn đạp trận chân chính kỳ chính là tiêu hao ngoài trận thiên tuyệt bị thâm hải cất vương áp chế thâm hải cất vương sát thực khủng bố lúc trước bại trận Hoàn toàn là thua ở không hiểu kiếm trận, không có trận pháp áp chế nàng, nàng thể hiện ra tính hung tàn của yêu ma, một hồi thân thể tiến công, một hồi thi triển pháp thuật, nàng dùng pháp thuật vẫn là học được từ trong thú triều trước đó, giống như kiếm khí của Lữ Tụng. Thiên tuyệt nhiều lần mong muốn tránh thoát thăm hải cức vương, đi giết dương đại, nhưng đều bị thăm hải cức vương cản lại. Phương xa còn có vạn thiên hào thỉnh thoảng bắn tên, khiến cho hắn vô cùng dày vò. Hắn đã bị thương, hình ảnh có chút chật vật, còn tiếp tục đánh như vậy, hắn rất có thể sẽ chết. Thiên tuyệt đột nhiên lòng sinh thoái ý. Hắn đang do dự, bỗng nhiên cảm nhận được cái gì, khó tin quay đầu nhìn lại. Khí thế vạn thú tiễn đạp trận phóng đại, yêu thú hư ảnh theo màn trời yêu khí lao ra càng ngày càng mạnh mẽ, tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Trăm vị triệu hoáng linh không thể di chuyển, chỉ có thể bị động bị đánh. Mỗi giây, bọn hắn phải gặp phải mấy trăm lần va chạm, không đến 10 giây liền có triệu hoáng linh không chịu nổi, hóa thành cho bụi tại chỗ. Trăm vạn yêu thú tập kết trận pháp sát thực khủng bố. Thiên Tuyệt một bên tránh né Thâm Hải Cực Vương công kích, một bên khu sử Triệu Hoang Linh chạy trốn, đáng tiếc đã trễ. Âm. Thừa Diệp Thiên Tuyệt phân tâm, Thâm Hải Cực Vương vung một bàn tay đánh lên mặt hắn, đánh cho hắn thổ huyết ngã bay ra ngoài. Từng sợi tóc rắng cấp tóc rối chặt tay chân của hắn đưa hắn kéo trở về, Thâm Hải Cực Vương há mồm, yêu lực hóa thành vô số kiếm khí, thẳng hướng Thiên Tuyệt. Không. Thiên Tuyệt điều động linh lực toàn thân ngăn cản, nhưng bị oanh đến áo bào phá toái và rách thịt bong máu tươi bảo táp chảy ra. hắn còn chưa chết, trăm vị triệu hóa linh tận số yên diệt, vạn thú tiễn đạp trận theo đó giải tán. Dương đại phân phó, chúng nó hướng phía đám ma tu tuyệt tâm môn, khí tức ma tu khác biệt cùng đệ tử thập phương giáo, dương đại thông qua tâm linh cảm ứng chỉ dẫn chúng nó phân rõ. trăm vạn âm chúng lao nhanh mà đi, hùng vĩ hạng gì? trên trời trên mặt đất, phu thiên cái địa, thế không thể đỡ. ma mộng ma quân thầm mắng một tiếng, quát tuyệt tâm môn rút lui. Trong đám quỷ nô có thể có luyện hồn cảnh tồn tại, một khi bị bao vây, kết cục của hắn cũng sẽ thê thảm, hắn trước tiên nhảy ra, từ bỏ long ảnh, mang theo ma tu tuyệt tâm môn rút lui. Oanh. Thâm Hải Cực Vương giẫm lên Thiên Tuyệt từ trên trời giáng xuống, nền ở trên vùng núi, chấn động đến mặt đất phương viên trong vòng trăm trượng sụp đổ, toàn thân xương cốt thiên tuyệt đều nát, Thâm Hải Cực Vương cười đến vô cùng tà ác, tàn nhẫn. Thiên Tuyệt tuyệt vọng, biết được của mình chết chắc, con ngươi của hắn đột nhiên biến thành màu lam, khàn giọng quát. Tộc ta mau tới! diệt trừ họa lớn cho chủng tộc truyện audio hồn chủ tác giả nhâm ngã tiếu thực hiện hp audio truyện chương một trăm vạn âm chúng thế không thể đỡ bốn hai đạo lam quang từ trong mắt của hắn bắn ra hóa thành vô số ánh sao cấp tốc bay lên không tan biến không còn thấy bóng dáng tâm hơi rắn trên đầu thâm hải cướp vương theo đó kéo dài điên cuồng gầm ăn hắn tiếng keo trên không chất lọc vào tay không đến năm giây nửa người trên của thiên tuyệt bị gặm ăn sạch sẽ chỉ còn lại có hai cốt kinh dị dọa người nếu không phải dương đại dùng tâm linh cảm ứng ngăn cản thâm hải cất vương nhất định sẽ khiến thiên tuyệt hài cốt không còn thâm hải cất vương đứng dậy dùng một sợi tóc trắng trên đầu treo thi thể thiên tuyệt sau đó bay trở về đến trên lưng địa linh giao long nương theo lấy tuyệt tâm môn rút lui trận chiến này xem như kết thúc hết thảy âm chúng bắt đầu trở về dương đại cũng không có vội và đi tới thập phương giáo mà bắt đầu hấp thu hồn phách của thiên tuyệt thực lực thiên tuyết vẫn rất mạnh, đáng giá thu phục. Rất nhanh, Dương Đại bắt được hồn phách thiên tuyết, khiến cho hắn âm thầm thở dài một hơi. Lúc trước chiến đấu, thiên tuyết từng cố gắng linh hồn xuất khiếu chạy trốn, nhưng bị Thâm Hải Cực Vương ngăn lại, kém chút đánh nổ hồn thể, trong lúc mơ hồ, Dương Đại thấy hồn phách thiên tuyết bị tàn phá một nửa, cho nên mới lo lắng không hút được hồn phách. Đã không phải lần đầu tiên hấp thu hồn phách luyện hồn cảnh, Dương Đại rất nhẹ nhàng, không đến 5 phút đồng hồ liền thành công, chỉ tiếc tu vi của hắn vẫn không có đột phá. Thần kỳ là hấp thu song hồn phách thiên tuyệt, hắn trở nên càng thêm có tinh thần. Dương đại để nhóm âm chúng trực tiếp tìm phục dưới mặt đất, hắn thì cử địa linh giao long bay về phía thập phương giáo. Một trận chiến, hắn có công lao lớn nhất, sao có thể không đi tranh công? Hắn cũng không muốn yên lặng làm việc. Bên người dương đại chỉ còn lại có hùng liệt, vạn thiên hào, hứa trường sinh, cùng với một chút tu âm chúng hạch tâm vi yếu nhỏ. Rất nhanh, hắn đã tới đến trong đội ngũ thập phương giáo. Trương triển vân tự mình tiếp hắn. Cười nói, làm rất tốt, hai vị trưởng lão muốn gặp ngươi. Dương đại gật đầu, đi theo hắn đến trước mặt sở hình, trương thiên niên, sau lưng hai vị trưởng lão, hoàng kim la bàn phát ra thất thải, bảy màu, hào quang chiếu vào long ảnh, khiến cho long ảnh không thể động đậy. Sở hình nhìn về phía dương đại, cười nói, hảo tiểu tử, không tệ không tệ, lần này bí cảnh, ngươi lập đại công, ta sẽ thay ngươi tranh thủ càng nhiều điểm cống hiến. Trương thiên niên vuốt trâu mỉm cười, cũng tán thưởng nhìn dương đại. Dương Đại nhớ kỹ sở hình, trước đó trong sát hạch bí cảnh sở hình đã muốn thu hắn làm đồ đệ, sau đó theo thiên túc chân nhân đi Thạch Thành cũng đã gặp qua sở hình. Bổn phần thôi, ta là đệ tử thập phương giáo, nên vì thập phương giáo nỗ lực. Dương Đại mỉm cười đáp. Trường Thiên Niên tò mò hỏi. Thiên phú của ngươi, Trương Triển Vân đã từng nói với chúng ta, bất quá chúng ta rất tò mò, người đến cùng có bao nhiêu vị âm chúng. Dương Đại nói. Trừ bỏ vừa rồi những tên đang chiến đấu, còn lưu lại 10 vạn. Người dù sao cũng phải tàn trữ một ít ác chủ bài, trên thực tế, hắn có hơn 240 vạn âm chúng, chỉ vận dụng không đến một nửa. Ba người bắt đầu hàn huyên, Trương Triển Vân thỉnh thoảng chen lời vào, giúp Dương Đại nói chuyện. Lần này bí cảnh, thập phương giáo chính là muốn thi đo thực lực cùng tác dụng của dị nhân, biểu hiện của Dương Đại đủ để tranh thủ chỗ tốt cho dị nhân. Trương Triển Vân nhìn Dương Đại chuyện trò vui vẻ cùng hai vị trưởng lão bên cạnh, trong lòng cảm khái vạn phân. Tiểu tử này đã vượt qua quốc trụ. lữ Tùng đối mặt thiên tuyệt kém chút bỏ mình, trái lại Dương Đại còn chưa tự mình ra tay đã trấn sát thiên tuyệt. Sở hình nói đến thiên tru thần long kích, khổ não nói Bảo vật này không hàng phục được, làm sao bây giờ? Trường thiên niên cau mày nói Bảo bối của ta cũng không cách nào dời đi nó, chỉ có thể giam cầm, đẳng cấp của bảo vật này không kém hơn bảo bối của ta. Dương Đại mở miệng nói Thế liền trực tiếp thu phục nó. Sở hình bất đắc dĩ cười nói Chúng ta đều thử qua, chính là không được. Dương Đại tự nhiên trông mà thèm thiên tru thần long kích, nhưng là một trong cơ duyên quan trọng nhất trong bí cảnh, hắn không tiện mở miệng đi đòi. Vậy vãn bối đi trước, vãn bối còn muốn đi dạo, có thể hay không nhặt được bảo bối như kích này? Dương Đại cười nói. Sở hình, trương thiên niên cười gật đầu, đối với Dương Đại, bọn hắn hiện tại hết sức yên tâm. Dương Đại lập tức đứng trên địa linh giao long rời khỏi. Sở hình xuất ra thân phận lệnh bài của mình, bắt đầu gọi người. Bọn hắn không hàng phục được. Chỉ có thể tìm mạnh hơn người tới Sau khi rời khỏi đại bộ đội thập phương giáo Dương đại triệu hoáng thiên tuyệt đi ra Thiên tuyệt xuất hiện ở trước mặt Hắn nhìn vẻ mặt mỉm cười của dương đại Không khỏi sửng sốt Ta Không ngờ lại Sau khi thiên tuyệt tiếp nhận trí nhớ âm chúng Trong lòng vô cùng khủng hoảng Hắn đối dương đại tự nhiên là tuyệt đối phục tùng Nhưng nghĩ tới chủng tộc của mình Hắn hết sức sợ hãi Sợ hãi dương đại khiến cho hắn đối phó thiên nhân tộc Dương đại hỏi Người trước khi chết là đang triệu hoán thiên nhân tộc sao? Thiên tuyệt trả lời Không sai, trong mấy ngày, bọn hắn sẽ quy mô buông xuống phương bí cảnh này Dương Đại tiếp tục hỏi Nói về thiên phú thiên nhân tộc các ngươi đi Thiên tuyệt thành thật trả lời Truyện audio hồn chủ Tác giả nhâm ngã tiếu Thực hiện HP audio truyện Chương 173, Chủng tộc Đào Thải, Đại Thánh Truyền Thừa Thì ra chỗ văn minh của thiên nhân tộc cũng gặp phải thâm vực buông xuống, mỗi một vị thiên nhân tộc nhân tiến vào thâm vực đều có thể thu hoạch được thiên phú triệu hoán, triệu hoán linh cần dựa vào chính bọn hắn sanh vết, thiên nhân thiên phú khác biệt, biểu hiện ở số lượng triệu hoán linh, có thể triệu hoán 100 vị triệu hoán linh như thiên tuyệt được cho là người nổi bật trong thiên nhân tộc. Bất quá dựa theo dương đại hỏi thăm, trong thiên nhân tộc có một vị cực kỳ biến thái, có thể triệu hoán 1 vạn triệu hoán linh, trừ hắn ra, vị thiên nhân có thiên phú xếp hạng thứ 2 nhiều nhất triệu hoán ra 1000 vị triệu hoán linh, bởi phận hai vị này thấp hơn thiên tuyệt vẫn còn đang ở giai đoạn phát dục, rất ít tham gia nhiệm vụ. Đáng nhắc tới chính là, thiên nhân tộc biết được địa cầu tồn tại, trong nhận thức của thiên tuyệt, thâm vực chính là chiến trường của các chủng tộc, phàm là văn minh bị thâm vực chọn trúng đều sẽ gia nhập vạn tộc cạnh tranh, thiên nhân tộc tiến vào thâm vực càng sớm hơn địa cầu, nhưng thời gian không kém nhiều. Trước đó vạn tộc cạnh tranh, có vị thiên nhân bài danh 10 vị trí đầu thiên nhân tộc thu hoạch được dự báo đối thủ đào thải chủng tộc, sẽ có 10 chủng tộc tiến hành chém giết, trong đó có địa cầu nhân tộc. Dương Đại lấy Lam Kỳ Chủng tộc Đào Thải Chủng tộc Đào Thải còn bao lâu? Hùng liệt khẩn trương hỏi Thiên tuyệt lắc đầu nói Ta cũng không rõ ràng, không thể nào đoán trước thời gian cụ thể Dương đại hỏi Triệu hoán linh của ngươi bị diệt, ngươi còn có thể triệu hoán ra sao? Thiên tuyệt nói Cần một lần nữa đi giết, triệu hoán linh của ta khác biệt cùng âm chúng Cũng không phải là hồn thể, mà là phục chế chiến lực Sau khi giết là phục chế được, nhưng mỗi lần phục chế đều sẽ tiêu hao nguyên khí nguyên khí tiêu hao quá nhiều sẽ hao tổn thọ nguyên lương tử tiêu cười nói Ngươi bây giờ đã chết cũng không cần lo lắng nhiều như vậy dương đại gật đầu nói đằng sau tìm cơ hội thử một chút đi nếu thiên nhân tộc trở thành âm chúng còn có thể tiếp tục triệu hoán triệu hoán sư triệu hoán triệu hoán sư có chút quách xà lách ra dương đại hỏi thiên nhân các ngươi có thể triệu hoán thiên nhân sao thiên tuyệt nói có thể chỉ là sau khi trở thành triệu hoán linh Thiên nhân chỉ có chiến lực bản thân, không nữa có năng lực triệu hoán. Hay, không quát được rồi. Thiên nhân tộc vẫn còn kém một chút, không thể so sánh với thiên phú của Dương Đại. Dương Đại có khả năng vô hạn. Như vậy xem ra, thâm vực vẫn hết sức ư ái đối với địa cầu nhân tộc. Dương Đại yên lặng suy nghĩ. Sau đó Dương Đại lần lượt thu các âm chúng trở lại thiên âm xích hành kỳ tu luyện, còn lại âm chúng thì trở lại trong không gian linh hồn, đại bộ phận âm chúng tu vi thấp, theo không kịp tốc độ địa linh giao long dễ dàng tụt lại phía sau, mà lòng đất có rất nhiều kiến trúc suy tàn, có vài vị âm chúng không cẩn thận tiến vào trong, gặp phải cấm chế tập kích, hồn phi phát tán. Thượng cổ bí cảnh này khắp nơi là bẫy rập. sau đó mục tiêu dương đại là đi sang tu sĩ quy nguyên phong, tuyệt tâm môn, thuận tiện tìm kiếm cơ duyên, còn thiên nhân tộc, còn có mấy ngày, dựa theo thiên tuyệt nói, tin tức đã truyền đi, không cách nào lại rút về. dương đại để cho hắn một lần nữa truyền tin tức, thế nhưng hắn nói thủ đoạn này nhất định phải sử dụng lúc sống sót, một khi hắn chết. Thiên nhân tộc cũng sẽ cảm giác được Cho dù có thể truyền lại tin tức Thiên nhân tộc cũng sẽ không tin Không thể không nói Thiên nhân tộc rất có kinh nghiệm Xem xét ra lúc trước đã nếm qua không ít thua thiệt Thiên tuyệt không giống phong tầm hoang trực tiếp quên chủ cũ Vẫn lo lắng thiên nhân tộc Dương đại lười nhát an ủi Thiên nhân tộc là địch nhân Không có thể hóa giải Ngược lại thiên tuyệt đối với hắn nói gì nghe nấy Một ngày sau Trong sân nhà thủ phủ Dương đại đang tĩnh tọa Hắn vừa hấp thu hồn phách một đám đệ tử quy nguyên phong tự nhiên là phong tầm hoan dẫn tới hết thảy hai người hai vị không vô cảnh đám người thạch long đang thông phệ máu thịt phong tầm hoan thì làm công tác tư tưởng cho thiên tuyệt nhìn thấy không học ta nhiều một ít dùng tài đức của chủ nhân trân trọng ngươi phong tầm hoan đắc ý cười nói thiên tuyệt nhíu mày doanh kỹ lại gần cười nói thật ra thiên nhân tộc nếu đều trở thành âm chúng chẳng phải là một loại tồn tại khác còn có thể thoát khỏi chủ tộc cạnh tranh các ngươi nói tới chúng ta đi theo chủ nhân không ngừng mạnh lên Tự thành một phương thiên địa, một phương quy tắc trật tự Hứa trường sinh chân thành nói Không sai, đặc điểm của âm chúng Ngươi hẳn cũng cảm nhận được Chủ nhân sau này nhất định có thể trở thành tiên thần trường sinh bất tử Đi theo chủ nhân trộn lẫn Thiên nhân tộc các ngươi tương đương với bái một vị thần Tất cả mọi người thu hoạch được năng lực bất tử Thiên tuyệt tức giận nói Chỗ nào bất tử Sẽ hồn phi phách tán Nói thì nói như thế Trong lòng hắn thật ra có chút buông lỏng Sau khi trở thành âm chúng, xác thực còn muốn tốt hơn trong tưởng tượng, không giống với triệu hoán linh của hắn, âm chúng có suy nghĩ của mình, ngoài trừ nghe lệnh dương đại, thật ra tương đương với còn sống. Chẳng qua là để cho hắn giết đồng bào mình, hắn vẫn không đành lòng. Hùng liệt cười nói. Đừng làm khó hắn, sau này chúng ta giết thiên nhân tộc là được, khiến cho hắn tránh một chút, tất cả mọi người là người một nhà, thông cảm lẫn nhau. Khóe miệng thiên tuyệt giật một cái, yên lặng không nói. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh từ lòng đất chui ra. Chính là Liễu Tuấn Kiệt. Truyện audio hồn chủ. Tác giả, nhâm ngã tiếu. Thực hiện, HP audio truyện. Chương 174, Chủng tộc Đào Thải, Đại Thánh Truyền Thừa, 2. Liễu Tuấn Kiệt cấp tốc đi vào trước mặt Dương Đại, hừng phấn nói. Chủ nhân, ta phát hiện đại cơ duyên. Cơ duyên to lớn. Trên nhà quỷ một bên hút máu thịt, một bên quay đầu cười hỏi. Lớn bao nhiêu? có lớn bằng thiên tru thần long kia ca? Chí bảo của thượng cổ đại thánh. Liễu Tuấn Kỳ quay đầu, ngạo nghễ nói: Có. Tuyệt đối cao hơn nó, mà lại có liên quan đến thượng cổ đại thánh. Dương Đại hứng thú, cái tên này không ngờ lại biết được đại thánh, chẳng lẽ thật phát hiện đại cơ duyên. Lương Tử Tiêu Thúc dục nói: Mau nói, đừng dây dưa. Liễu Tuấn Kỳ quay đầu, chân thành nói: Ta trong mấy ngày qua đi không ít nơi, cuối cùng ta phát hiện một tòa lăng mộ Tòa lăng mộ kia ở dưới lòng đất, ta thấy một tòa bia đá trước cổng chính cung điện dưới lòng đất, phía trên ghi chép sự tích về thượng cổ đại thánh, nói rằng ở trong lăng mộ có truyền thừa của đại thánh, nhận được đại thánh truyền thừa mới có thể trưởng khống tuyệt thế thần binh thiên tru thần long kích. Ánh mắt Dương Đại sáng lên, trách không được ma mộng ma quân sở hình, Trường Thiên Niên không có cách nào cầm long ảnh, thì ra cần phải tiếp nhận truyền thừa. Có những người khác đi vào địa cung không? Dương Đại hỏi. Liễu Tuấn Kiệt vò đầu nói: Ta đây cũng không rõ ràng. Bất quá trước cổng chính không có những người khác. Dương Đại trầm ngâm nói. Nghỉ ngơi một canh giờ liền đi. Tốt. liễu Tuấn Kiệt phấn chấn, hắn cuối cùng thành công một lần. Lương Tử tiêu cảm khái nói. Người cuối cùng lập công. Hùng Liệt sờ cầm, lẩm bẩm nói. Yếu như vậy, sao có thể tìm tới cơ duyên lớn nhất? Vạn Thiên Hào cười nói. Hắn mặc dù yếu, nhưng dầu gì cũng là âm chúng, có thể chui vào lòng đất tâm toàn cảnh bình thường cũng không cách nào thời gian dài tìm nhập lòng đất mà lại càng hướng xuống khảo nghiệm tố chất thân thể càng lớn hùng liệt cảm thấy có đạo lý nhưng vẫn cảm thấy liễu tuấn kiệt có vận khí tốt ven đường không ngờ lại không có chết một lúc lâu sau dương đại mang theo nhóm âm chúng lên đường vẫn như cũ là địa linh giao long làm thú cưỡi liễu tuấn kiệt đứng ở trên đầu rồng chỉ dẫn hướng đi sau khi thiên tuyệt chết hệ thống thông báo cũng triệt để an tĩnh lại để dương đại có chút không thích ứng ven đường gặp được một vài đệ tử quy nguyên phong Dương Đại vết không tha. Hắn phát hiện đệ tử Tuyệt Tâm môn đều không hề đơn độc hành động, ngược lại đệ tử Quy Nguyên Phong thì tốt 5 tốt 3. Sau 5 canh giờ, Địa Linh giao long rơi xuống đất, Dương Đại cũng sẽ không đào đất, nhưng hắn cảm thấy Lăng Mộ khẳng định có lối đi, thế thả ra 10 vạn âm chúng, tìm kiếm khắp nơi. Không đến một nén hương thời gian liền tìm tới, ở ngoài mấy dặm, bị một tảng đá lớn cản trở, cửa hang ở vào trên đỉnh dốc núi, xem từ trên cao, dạng dốc núi này rất nhiều, nham thạch khắp núi khắp đồng. Ai có thể nghĩ tới phía dưới một khối nham thạch cất giấu lối vào thông đến truyền thừa chân chính. Dương đại tiến vào động, sau đó để Hùng Liệt ở ngoài một lần nữa che cửa vào, lại lặng xuống mặt đất. Trên đường đi, Dương đại thu hồi nhóm âm chúng, vẫn như cũ chỉ để lại âm chúng hạch tâm. Xung quanh, đỉnh đầu vách động, trong bùn đất dưới chân đều có âm chúng ẩn núp, toàn phương vị bảo hộ hắn, khiến cho hắn không có khả năng bị đánh lén. Hùng Liệt cảm khái nói: "Ngươi thật ổn, mạnh đại đế và người thiên phú SS trước đó hy sinh có một nửa ngươi." Không, một phần mười cẩn thận đều có thể thuận lợi trưởng thành tiết. Dương Đại Cười nói Mạnh Đại Đế không phải còn sống sao? Ha ha, quốc trụ chúng ta cảm thấy hắn không sớm thì muộn sẽ chết yểu, nhưng cũng không có cách, hắn người nào cũng không nghe, tùy hứng đến cực điểm. Ta xem ngươi là thật khen ta. Đoàn người cười cười nói nói, kỳ thực bảo trì cảnh giác. Dựa theo Liễu Tuấn Kiệt nói, lăng mộ ở dưới đất gần ngàn mét sâu. Dọc đường đi uống lượng khúc chiết, không biết quẹo bao nhiêu khúc quanh đi ước chừng gần nửa canh giờ, bọn hắn cuối cùng đi đến mục đích. Phía trước là một mảnh không gian rộng lớn dưới mặt đất, một tòa cung điện ở chỗ này. Cửa lớn cung điện có một khối bia đá cực kỳ bắt mắt đứng thẳng, cao tới ba trượng. Dương Đại được âm chúng chen chút đi đến, đi đến trước tấm bia đá. 500 năm trăm năm tuổi chứng đại thánh, đứng ngạo nghệ giữa thiên địa, thông cổ kim, hiểu âm dương, chuyện khí số thiên địa. Làm sao thì thần thông không địch lại thiên số, đạo hạnh không kịp đại nạn, lưu lại truyền thừa tại đây. Nếu như người hậu thế có duyên có được. Ố thể chưởng khống thần binh thiên tru thần long kích. Lương tử tiêu thì thầm, đây là nửa đoạn chữ viết trên tấm bia đá, nửa đoạn chữ viết về sau cổ quái khó hiểu. Dương đại để nhóm âm chúng từng người quan sát, bao gồm cả ma tộc, thiên nhân tộc ở trong, đều không hiểu này kiểu chữ. Lão Phu Xuân Phong Hứa trường sinh cười hỏi, đối với đại thánh truyền thừa, hắn cảm thấy rất hứng thú. Dương đại gật đầu, nhiều người, tóm lại là rất tốt. Hứa trường sinh lập tức đi đến trước cổng chính, mở cửa lớn ra. O cửa lớn vừa mở ra, một cổ hấp lực kinh khủng từ trong cửa truyền đến, trực tiếp hút hứa trường sinh cùng với đám người dương đại đi vào. không vô cảnh, luyện hồn cảnh, vô luận tu vi cao bao nhiêu cũng không kịp chống cự. sau khi tiến vào cửa lớn, mắt dương đại tối sầm lại, qua mấy giây mới cảm nhận được hấp lực dừng lại. hai chân hắn rơi xuống đất, lại đợi mấy giây mới khôi phục tầm mắt. cảnh tượng trước mắt khiến cho hắn sửng sốt, nhóm âm chúng đồng dạng cũng kinh ngạc. truyền audio hồn chủ. tác giả, nhâm ngã tiếu. Thực hiện, HP audio truyện. Chương 175, quyền ra như rồng. Sau khi tiến vào địa cung, ánh vào tầm mắt dương đại chính là từng tòa một tượng đá, dày đặc, nhiều vô số kể, lớn nhỏ không đều, chủng tộc không đồng đều, một mực lan tràn đến chỗ sâu lăng mộ. Đây là một khu đất màu đỏ hồng, trên trời treo ba mặt trời, mặt đất bằng phẳng, hướng sang phía bốn phương tám hướng nhìn lại, đều không nhìn thấy phần cuối. Không ngờ trong cung điện dưới lòng đất lại có động thiên khác. Hứa trường sinh lấy làm kỳ nói. Xem ra lăng mộ này là một cái pháp bảo liễu Tuấn Kiệt hưng phấn nói Vậy chúng ta hoàn toàn có thể dọn đi lăng mộ luôn Các âm chúng khác dồn dập phát biểu cái nhìn của mình Người đông thế mạnh Đều không thể nào khẩn trương Dương Đại thả ra một vạn âm chúng Đi về các phương hướng khác nhau tiến đến Dò xét tình báo Truyền thừa sẽ không ở trong đám tượng đá đó chứ Phong tầm hoang tò mò hỏi Lương tử tiêu dị hỏi Vậy làm sao tìm Đánh vỡ toàn bộ Hùng liệt nói, các ngươi xem hướng kia. Tất cả mọi người theo hướng hắn chỉ nhìn lại, phần cuối đường chân trời có một tòa tượng đá vĩ ngạn, cao tới ba bốn trăm trượng, Chợt nhìn qua, còn tưởng rằng đó là một ngọn núi, nhìn kỹ lại, lại là tượng đá một hình người đang tĩnh tọa, đưa lưng về phía bọn hắn. Chỉ là tĩnh tọa đã cao ba bốn trăm trượng, đứng lên chẳng phải cao ngàn trượng. Tất cả mọi người bị chấn nhiếp. Truyền thừa có thể ở trong đó hay không? Vạn thiên hào mở miệng nói. Các ngươi nói, có khả năng hay không Ta nói có khả năng, chút tượng đá này đều là đến đây tìm kiếm cơ duyên, sau đó. Vừa dứt lời, mọi người không rét mà rung. Tư thái những tượng đá kia không đồng đều, thoạt nhìn như là chạy về cùng một hướng, sau đó ở ven đường bị hóa đá. Bọn hắn càng xem càng rung mình. Dương đại cũng bị hù dọa, truyền thừa này quả nhiên có hố. Bằng không cũng sẽ không nhiều năm như thế không có người đạt được. Bọn hắn không có tùy tiện tiến lên, mà đứng tại chỗ cũ chờ đợi, rất nhanh. Dương Đại cũng cảm giác được khí tức từng âm chúng tan biến Quả nhiên gặp nguy hiểm Hắn không thể xác định những âm chúng kia là hồn phi phách tán hay là bị hóa đá Ngược lại chính là mất đi liên hệ Loại tình huống này dĩ vãng xuất hiện chính là hồn phi phách tán Âm chúng vô luận cách bao xa Đều sẽ cùng hắn bảo trì tâm linh cảm ứng Dương Đại phái đi ra một vạn tinh quái Cho dù tổn thất cũng không đau lòng Cho nên không có hạ lệnh để chúng nó trở về Sau nửa canh giờ Nhóm âm chúng lần lượt trở về Dương đại tiến hành tâm linh trao đổi cùng từng người trong chúng nó, đại khái hiểu về phiến thiên địa này. Cũng không phải thật vô biên vô hạn, phần cuối không gian bích lũy vô hình, cho nên mới lộ ra vô biên vô hạn, dù vậy, phiến thiên địa này cũng rất lớn. Nhóm âm chúng cũng không có phát hiện truyền thừa, cũng chỉ phát hiện một người sống. Người sống. Vạn thiên hào lập tức bay tới không trung, thi triển thần chi ưng nhãn, nhìn xung quanh. Hùng liệt nói. Đối phương chỉ có một người, hẳn là không đáng để lo. Chủ yếu vẫn là như thế nào tìm kiếm truyền thừa Dương đại phân phó hứa trường sinh Đi đánh vỡ một tòa tượng đá Hứa trường sinh gật đầu Hắn cũng không ngốc Không có tới gần Mà cách không thi pháp Oanh Một tượng đá yêu quái phía trước phá toái Thạch đầu cấp tốc hóa thành huyết nhục Vậy trên mặt đất Hóa thành một vũng máu Theo đó bốc hơi Đấy lòng đám người dương đại lạnh ngắt Thì ra thật đúng là sinh linh biến thành Truyền thừa kia hẳn sẽ không ở trên người bọn hắn Bọn họ đều là kẻ thất bại khi tìm kiếm truyền thừa, chúng ta phải tiến về phía bọn hắn đang hướng đến. Hắc tâm thánh quân trầm ngâm nói, mọi người cảm thấy rất có đạo lý. Dương Đại nhíu mày, chỗ mà các tượng đã hướng tới vừa rồi không có âm chúng trở về, căn bản không rõ ràng tình huống phía trước. Bần tăng đi cho. Quỷ Hoa thượng cười tủng tỉnh nói, nhìn ra Dương Đại đang lo lắng. Dương Đại suy nghĩ một chút, nói. Cùng đi chứ, chúng ta đã không có đường lui, so với việc anh em hồ lô dân tặng từng người. Chẳng thà cùng nhau đi tới, phần thắng lớn hơn. Quay đầu nhìn lại, bọn hắn đã không nhìn thấy cửa lớn lăng mộ. Nói cách khác, trước khi tìm thấy truyền thừa trước, bọn hắn rất có thể là không thể rời khỏi nơi đây. Hứa trường sinh, hùng liệt dùng thần thức tìm kiếm, cũng không phát hiện được lối ra. Xác thực ra không đi được. Đi thôi. Dương Đại mở miệng nói, hứa trường sinh đi ở phía trước, những người khác bao quanh Dương Đại. Làm phòng bị ngoài ý muốn, hắn thả ra chính vị yêu vương, tìm phục dưới mặt đất. Tránh cho bị đánh lén Đi ngang qua từng cái tượng đá Cảm xúc dương đại càng sâu Có chút tượng đá thoạt nhìn rất mạnh Cũng không biết bọn hắn đến cùng gặp cái gì Vạn thiên hào lơ lửng giữa không trung Nhìn xung quanh hướng đi của từng người Đi trong chốc lát Vạn thiên hào bỗng nhiên mở miệng nói Ta thấy được một tòa bia đá Nữ tử kia cũng ở đây Nữ tử Chính là người sống duy nhất trừ bọn hắn ra Dương đại lặng yên suy nghĩ Đoàn người bắt đầu tăng tốc bước chân miễn cho bị đối phương nhanh chân đến trước. Thời gian trôi qua một nén hương, bọn hắn cuối cùng thấy được bia đá thật to kia, cao tới 10 trượng, đang ở sau lưng tượng đá hình người cao to lớn 3-400 trượng. Dương Đại nhìn thấy nữ tử mà Vạn Thiên Hào trước đó nhìn thấy. Đây là một nữ tử mặc áo tím, eo cuốn thắt lưng gấm theo hoa, chân đạp lưu vân hồng hoa, tóc dài bàn ra phía dưới hai cây ngọc trâm, quanh thân cuốn quanh cái váy dài màu xanh, dáng người thước tha, rất có khí chất của tiên tử. Truyện audio hồn chủ. Tác giả nhâm ngã tiếu. Thực hiện HP Audio truyện. Chương 176, lòng phá chúng quân, 1. Nữ tử áo tím quay đầu, lộ ra một khuôn mặt nghiêng nước nghiêng thành, Tự như từ trong tranh đi ra, ngũ quan hoàn mỹ, tìm không ra một tí tì vết, hai mắt sáng ngời như hai vầng loan nguyệt, đôi môi dưới mũi quỳnh giống như nhiễm phấn hồng, vô cùng đỏ tươi. Ưm. Quỷ tu, không vô cảnh đã có thể tìm được tới nơi đây, xem ra ngươi có rất nhiều quỷ nô. Nữ tử áo tím khẽ cười nói: rất có cảm giác một nụ cười sinh ra trăm vẻ đẹp. Dương Đại mở miệng hỏi Đạo hữu tới bao lâu? Nữ tử áo tím nhìn về phía hắn, cười đáp Chắc đã được hai năm. Hai năm? Làm sao bây giờ? Trong lòng Dương Đại chửi bậy, nhưng hắn cũng biết Đại Tu Sĩ sau khi tích cốc sẽ không có làm việc phàm nhân phải làm, nhưng ở nơi này đợi hai năm vẫn là hết sức khoa trương. Không có bị hóa đá, nói rõ tu vi cô gái này không đơn giản. Tu vi rất cao, không nhìn ra. Hứa trường sinh truyền âm cho Dương Đại, ngữ khí ngưng trọng. Luyện hồn cảnh đều không nhìn ra. Dương Đại bắt đầu lo lắng, cảm nhận được áp lực. Nữ tử áo tím nói theo. Truyền thừa này không dễ để cầm, ta đã không còn hy vọng xa vời, chỉ muốn đi ra ngoài, người đến thử xem đi, ta giúp ngươi. Dương Đại cũng không tin, hỏi. Như thế nào thử? Đưa thần thức vào trong tấm bi đá liền sẽ tiếp nhận khảo nghiệm của truyền thừa, không thể thất bại quá nhiều lần. Mỗi thất bại mười lần liền sẽ phát động lực lượng cấm chế, quét ngang toàn bộ tiểu thiên địa, thấy những tượng đá kia chứ, chính là bị cấm chế lực lượng quét trúng, gần như không có khả năng tránh né, mặc dù chui vào lòng đất, bay tới không trung cũng không được. Nữ tử áo tím trả lời. Vậy ngươi thất bại mấy lần? Ba lần. Trước đó thất bại mấy lần? Không biết. Nói cách khác, ta có khả năng chỉ có cơ hội thất bại một lần. Không sai. Dương Đại yên lặng. Hùng Liệt hoang mang hỏi: Ngươi làm sao biết những chuyện này? Nữ Tử áo tím chỉ về bia đá, nói: Phía trên có bí tự thời Thái cổ, vừa lúc ta nhìn hiểu. Mọi người mới vỡ lẽ, kiểu chữ trên tấm bia đá giống y như nửa đoạn sau của bia đá, cổ quái khó hiểu. Dương Đại Lâm vào trong yên lặng, không biết phải chăng có nên tin Nữ Tử áo tím? Nữ Tử áo tím cũng không có tiếp tục thuyết phục, mà nghiêng ngẫm cười nhìn lấy Dương Đại. Hùng Liệt mở miệng nói. Ta thử một chút đi. Ta tới. Hứa trường sinh tiếp nhận nói, các âm chúng khác cũng mở miệng. Việc đã đến nước này, bọn hắn đã không còn quá sợ hãi. Hùng liệt nhìn về phía dương đại, nói. Hay là để ta thử một chút, ta có loại cảm giác, rất kỳ diệu, nhưng cảm giác có thể làm. Phong tầm hoang dị hỏi. Cảm giác gì? Hùng liệt nghiêm túc nói. Thiên phú của ta là thể phách, sau khi trở thành âm chúng, thiên phú vẫn còn. Thể hiện tại hồn thể thực thể hóa, ta có thể cảm giác được liệt dương kim cương thân của ta đang hết sức phấn khởi. Dương Đại nhíu mày hỏi. Thật chứ? Hùng liệt nghiêm túc gật đầu. Dương Đại cho phép hắn tiến đến, cũng không nói nhảm. Quốc trụ lão ca, đáng giá tín nhiệm. Hùng liệt cho người ta cảm giác chính là hết sức đáng tin. Dưới ánh mắt tò mò của nữ tử áo tím, Hùng liệt đi đến trước tấm bia đá. Hắn hít sâu một hơi, đem thần thức dò vào trong tấm bia đá. Ngày sau đó, hắn đứng im bất động. Nữ tử áo tím nhịn không được hỏi Quỷ nô của ngươi làm sao cảm giác không giống như là quỷ ưm xác thực không tính là quỷ Ngươi là dị nhân thiên ngoại Không sai Ánh mắt nữ tử áo tím sáng lên, quan sát tỉ mỉ dương đại Nàng bỗng nhiên lách mình, xuất hiện ở trước mặt dương đại Đám người hứa trường sinh, vạn thiên hào thất kinh, dồn dập ra tay Kết quả bị một cổ lực lượng kinh khủng đẩy lui Không cần khẩn trương, ta sẽ không hại chủ nhân của các ngươi Nữ tử áo tím mở miệng nói, nàng vòng quanh dương đại vài lần, quan sát tỉ mỉ. Dương đại hết sức không thích ứng, cũng rất khẩn trương, hắn cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Người muốn làm gì? Nữ tử áo tím cười nói. Sớm đã hiếu kỳ dị nhân, trăm năm qua, giữa thiên địa xuất hiện rất nhiều dị tộc, nhưng chỉ người khác thường được cho rằng có được đại khí vận cứu thế, ta muốn nhìn ngươi một chút xem có bất đồng ở nơi nào. Như thế tuổi trẻ đã có tu vi không vô cảnh, quả nhiên là khoáng thế kỳ tài. Nữ tử áo tím tán dương không ngừng, càng như thế, Dương Đại càng lo lắng. Hắn kéo căng thần tâm, tìm kiếm cơ hội chạy trốn, hắn đã dùng tâm linh cảm ứng phân phó nhóm âm chúng, một khi hắn nhảy ra liền lập tức công kích. Nữ tử áo tím quay người, đi đến chỗ bia đá, cười nói: "Đừng khẩn trương như vậy, nếu ta muốn giết ngươi, bọn hắn ngăn không được, bao gồm cả những tên dưới nền đất kia, ta còn cần ngươi dẫn ta ra ngoài đây." Ngay cả âm chúng dưới nền đất cũng bị phát hiện. Dương Đại nhíu mày, Hắn càng thêm không tin nữ tử áo tím. Có thể chờ bọn hắn thu hoạch được truyền thừa sau lại ra tay hay không? Có chút ít khả năng. Dương Đại bắt đầu tính toán như thế nào mới có thể đối phó nữ tử áo tím. Nhóm âm chúng dồn dập bao vây Dương Đại, vây rất chặt, không cho nữ tử áo tím có khe hở tiến đến. Đúng lúc này, toàn thân Hùng liệt đột nhiên rung rẩy, một thân khí thế bùng nổ, nhấc lên cuồng phong, cuốn lên mặt đất xung quanh vỡ ra. Đám người Dương Đại đều nhìn về phía hắn. Hùng Lực đột nhiên ngẩng đầu, Gầm thét rống giận Á Hai mắt của hắn xuất phát ra hai đạo kim quang Linh lực tràn ra ngoài thân Hóa thành kim quang Lại hình thành long hình Chợt nhìn Hùng liệt giống như một đầu kim long hình người Truyện audio hồn chủ Tác giả Nhâm ngã tiếu Thực hiện HP audio truyện Chương 177 Lòng phá chúng quân Hai Hai chân hùng liệt khẽ cong, Nắm tay phải từ đuôi đến đầu Đánh lên trời Linh lực kinh khủng bùng nổ, một quyền đánh ra, đánh nổ không khí, đình tài nhức óc, tiếng long ngâm nổ vang, một đầu linh lực biến thành gió lốc ngũ trảo kim long bay lên, cấp tốc biến lớn, thế không thể đỡ, trong chớp mắt, ngũ trảo kim long trở nên dài hàng trăm trượng, tàn biến tại bầu trời. Bọn người dương đại bị kinh động. Đây là chiêu thức gì? Oanh một tiếng, bầu trời nổ tung, không ngờ lại xuất hiện một đầu vết nứt không gian không biết dài đến đâu, tựa như pha lê xuất hiện vết nứt, rất có lực rung động cho thị giác. Thần thông thật là bá đạo. Nữ tử áo tím tán thán, thần thông hai chữ để Dương Đại nghe được hai mắt tỏa sáng. Có thể nói Dương Đại mong nhớ thần thông đã lâu. Thần thông mạnh hơn nếu so với pháp thuật, quan trọng nhất chính là thần thông không cần trình tự, trực tiếp là thi triển được, phần lớn pháp thuật đều cần chiêu thức, giống thời gian trước khi thi triển kỹ năng. Hết thảy âm chúng đều hăm mộ nhìn về phía Hùng Liệt, một chiêu vừa rồi kia thật sự rất xuất. Dương Đại thì đang cảnh giác nữ tử áo tím tập kích. Hùng Liệt thu quyền, hắn mở to mắt Khí thế cả người trở nên càng thêm bá khí, như có một cổ long uy. Hắn quay người nhìn về phía Dương Đại, hưng phấn nói: "Chủ nhân, ta tập được Thương Long Phá, đúng là thần thông." "Thương Long Phá?" Cái tên hết sức ngay thẳng. Dương Đại hỏi: "Sau đó thì sao? Truyền thừa chỉ có bao nhiêu?" Cảm giác không có phản ứng gì. Hắn còn tưởng rằng truyền thừa sẽ rất kinh thiên động địa, tự như Tôn hầu tự phá đá mà ra, kinh động tam giới. Hùng liệt cao mày nói Ta chỉ lấy được truyền thừa này, có lẽ cũng không phải truyền thừa hoàn chỉnh Dương Đại nhìn về phía các âm chúng khác, hỏi Còn có người nào có cảm giác? Liễu Tuấn Kiệt đứng ra, nói Ta có, ta cảm giác nó đang kêu gọi ta Thật, thật Ngươi suy nghĩ một chút tượng đá lúc trước hứa trường sinh đánh nát Ê, được thôi, chắc ta cảm giác sai Liễu Tuấn Kiệt nói nhỏ Các âm chúng khác hai mặt nhìn nhau, không ai dám hành động thiếu suy nghĩ. Dương Đại cẩn thận nhìn chầm chầm bia đá, muốn nhìn xem của mình có cảm giác hay không. Nhưng hắn chẳng qua là tim đập nhanh hơn. Không thành. Dương Đại nhìn về phía nữ tử áo tím, hỏi. Hắn thành công một lần, số lần thất bại có phải sẽ thiết lập lại hay không? Nữ tử áo tím trừng mắt nhìn, nói. Thiết lập lại. Có ý tứ gì? Chính là từ giờ trở đi, số lần thất bại bắt đầu từ số 0. Ta đây cũng không biết, người muốn cười không? Dương Đại thấy đối phương ý cười đầy mặt, rất là im lặng. Thu cuộc, tất cả mọi người phải chết, có thể nghiêm túc lên một chút hay không? Chẳng lẽ ngươi sẽ không chết? Dương Đại đột nhiên bắt đầu hoài nghi thân phận nữ tử áo tím, đây không phải là truyền thừa huyển tượng, cố ý khảo nghiệm hắn đó chứ? Đừng nói, thật có khả năng. Dương Đại nhìn nữ tử áo tím, trong lòng suy tư. Nữ tử áo tím nhẹ nhàng vung lên hai tay, dài khăn vũ động, Có một phen phong vận đặc biệt, nàng cười nói Đạo hữu vì sao một mực nhìn ta, ta sẽ thẹn thùng. Dương đại lưỡng lự muốn triệu hoán các âm chúng khác hay không Vừa cảm thụ bia đá, nhìn một chút có trực giác kỳ dị như hùng liệt hay không Đúng lúc này Thanh nhàn đại tiên bước ra, nói Cảm giác của ta tới vẻ mặt mọi người chấn động Thanh nhàn đại tiên đi đến trước tấm bia đá, nhắm mắt lại Dương đại vẫn tin tưởng hắn, thanh nhàn đại tiên bình thường rất trầm ổn không giống một ít âm chúng không đứng đắn. Tất cả mọi người đều an tĩnh lại, lặng lặng chờ đợi. Một phút đồng hồ sau, thân thể Thanh Nhàn Đại Tiên mở rộng, yêu lực bùng nổ, ngoài thân ngưng tụ ra long ảnh màu vàng kim. Thường Long Phá. Thanh Nhàn Đại Tiên giống như hùng liệt khi trước khom lưng điều động linh lực, một quyền đánh về phía thiên cung, gió lốc long ảnh màu vàng kim bay lên, cũng khí thế to lớn, cũng khí thế bàn bạc. Thanh Nhàn Đại Tiên mở mắt, xoay người lại, phấn chấn nói: "Chủ nhân, ta học xong Thương Long Phá. Dương Đại không biết nên cao hứng hay không, lương tử tiêu bất đắc dĩ nói. Học được Thương Long Phá lại như thế nào, truyền thừa đâu, đại thánh truyền thừa đâu? Thanh nhàn đại tiên lập tức xấu hổ. Doanh Kỷ mở miệng nói. Người hướng trên trời đánh một quyền, có lẽ chính là dựa vào Thương Long Phá mới có thể ra đi. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỗ lúc trước một quyền kia hùng liệt đánh ra vết nứt không gian vẫn treo ở trên trời, không có khép lại, sau khi bị Thương Long Phá của Thanh nhàn đại tiên đánh thêm một đòn, vết nứt mở rộng. Thật là có khả năng. Thanh nhàn đại tiên lập tức huy quyền đánh tới, đánh ra long ảnh màu vàng kim, xông lên trời, cấp tốc đụng vào vết nứt trên bầu trời, nhưng lần này không có bất kỳ hiệu quả gì. Hùng liệt đi theo huy quyền, đồng dạng là Thương Long Phá, giống như thanh nhàn đại tiên, Thành thể to lớn, nhưng không có mở rộng ra vết nứt trên bầu trời. Phong Tầm Hoang vuốt cầm nói: Chẳng lẽ muốn mỗi người khác nhau thi triển Thương Long Phá, mãi cho đến khi đánh vỡ vách trời mới thôi? Dương đại lúc này bắt đầu triệu hoán âm chúng. Giữa mi tâm hắn hiện ra hát văn, dưới chân khuếch tán khói đen, từng đám âm chúng xuất hiện, thông qua tâm linh cảm ứng, hắn để nhóm âm chúng cảm thụ bi đá, nhưng không được dùng thần thức. Âm chúng đối với âm chủ phân phó là phục tùng tuyệt đối, lực chấp hành còn hơn cả quân đội. Nữ tử áo tím nhìn hắn triệu hoán càng ngày càng nhiều âm chúng, vẻ tò mò trong mắt nàng càng ngày càng nồng đậm. Truyện audio hồn chủ. Tác giả: Nhâm Ngã Tiếu. Thực hiện: HP Audio truyện. Chương 178. Lòng phá chúng quân, 3. Sau khi nhóm âm chúng ra ngoài đầu tiên là nhìn về phía bi đá, không có đặc thù cảm thụ thì sẽ khuếch tán ra phía xung quanh, nhường đường cho âm chúng mới. Vừa rồi, Dương đại chuẩn bị toàn bộ phóng xuất nhóm âm chúng, nếu nữ tử áo tím dám làm loạn, trực tiếp khai chiến. Hắn thậm chí an bài nhóm âm chúng yêu thú dùng vị trí trận pháp khuếch tán, nhưng không thể sớm kết trận để tránh đánh rắn đồng cỏ. Khi số lượng âm chúng đi đến 8.000, một yêu quái bỗng nhiên đứng ra, nói chủ nhân Ta có cảm giác. Dương đại lập tức để cho hắn trước đi tiếp thu truyền thừa. Mấy phút sau, yêu này thành công, đồng dạng cũng là thương long phá, một quyền đánh về phía bầu trời, mặc dù hiệu quả kém xa hùng liệt, thanh nhàn đại tiên, nhưng xác thực cũng làm cho vết nứt thiên cung khuấy trường lớn hơn một chút. Dương đại tiếp tục triệu hoán âm chúng. Ma tộc tham la, khuê la đều cảm nhận được bia đá, tập được thương long phá. Cứ như vậy, từng người từng người âm chúng không ngừng nhận truyền thừa thương long phá, mở rộng vết nứt trên bầu trời Dương Đại tính toán một chút, trung bình 9.000 tên âm chúng xuất hiện một người có duyên. Cái tỷ lệ này rất thấp. Hắn phát hiện chút âm chúng này có một đặc điểm rõ ràng, kỳ chính là thể phách rất mạnh, thậm chí có thể nói con đường tu hành khuyên hướng thể tu, yêu thú chiếm đa số. Khi số lượng âm chúng của Dương Đại đi đến 20 vạn, nữ tử áo tím bắt đầu nhíu lông mày. Đằng trước đều xem như biểu hiện của tiềm lực. Nhưng số lượng vượt qua 20 vạn, còn chưa dừng lại, nữ tử áo tím không thể không một lần nữa xem kỹ Dương Đại. Dương Đại cũng mặc kệ nhiều như vậy, tiếp tục triệu hoán âm chúng. Lúc tiếp nhận truyền thừa thì ra có khả năng không ngừng một vị, Dương Đại phát hiện điểm này liền triệu hoán càng nhanh. Số lượng âm chúng tập được Thương Long phá càng ngày càng nhiều. Lúc 50 vạn âm chúng, đã có 67 vị âm chúng truyền thừa được Thương Long phá, vết nứt trên bầu trời càng ngày càng lớn, nhưng khoảng cách hoàn toàn tan vỡ vẫn còn sớm. Lúc 100 vạn âm chúng, có 123 vị âm chúng nhận truyền thừa Thương Long phá. Nữ tử áo tím đã thấy rung động làm sao có thể có quỷ tu nắm giữ nhiều quỷ nô như vậy? mẫu chút nhất là trong đó không vô cảnh, linh chiếu cảnh cũng không ít. nhân, yêu, ma, ác quỷ. nữ tử áo tím nhịn không được hỏi, người tên là gì? liễu tuấn kiệt trả lời, liễu tuấn kiệt. lăng, hỏi chủ nhân nhà ngươi. liễu tuấn kiệt thở gấp, vừa định cải lại, đối đầu ánh mắt nữ tử áo tím, hắn bị dọa đến toàn thân lắc một cái, thức thời trốn ở sau lưng hùng liệt. Lương tử tiểu tức giận nói Ngươi dạng này không sớm thì muộn sẽ bị đánh chết Không, đánh cho hồn phi phách tán Nhóm âm chúng buồn cười Mặc dù Liễu tuấn kỳ có đôi khi yêu phạm tiện Nhưng xác thực cũng có thể chọc cho mọi người vui cười Dương đại mở miệng nói Ta gọi hạng vũ, ngươi tên gì? Nữ tử áo tím đáp Chữ linh Dương đại yên lặng, tiếp tục triệu hoán âm chúng Chữ linh đi theo yên lặng Càng ngày càng nhiều âm chúng nắm giữ thương long phá, dương đại đột nhiên có một ý nghĩ. Thương long phá vô cùng cương mảnh, ngay cả không gian đều có thể đánh vỡ, nếu tổ kiến một bộ đội đặc chủng, chuyên môn dùng để tấn công phòng ngự của kẻ địch. Một trăm vị âm chúng thi triển thương long phá, đánh ra một trăm đầu kim long tràn diện kia hùng vĩ bực nào. Dương đại chỉ ngẫm thôi đã máu nóng sôi trào. Có thể được. Sau khi số lượng âm chúng của hắn càng ngày càng nhiều, chắc chắn sẽ tiến hành sàng chọn ra tinh anh, tổ kiến binh chủng đặc thù Phát huy kỳ hiệu trong đại chiến. Nửa ngày sau, hơn 240 vạn âm chúng toàn bộ bị triệu hoán đi ra, phân tán trong thiên địa, chữ Linh nhìn một màn này, thật lâu không nói, âm chúng đã bao vây nàng, nhưng nàng cũng không thèm để ý, bởi vì này chút âm chúng quá yếu. Nàng làm sao cũng không nghĩ ra đám quỷ nô này sẽ thi triển trận pháp, mà lại là loại trận pháp số lượng càng nhiều càng khủng bố kia. Dương Đại Khẩn trương lên, tầm mắt rơi vào trên người vị đại yêu cuối cùng tiếp nhận truyền thừa. Tăng thêm vị đại yêu này Hết thảy có 287 vị âm chúng tập được thương long phá, tu vi yếu nhất có tâm toàn cảnh, âm chúng yếu hơn nữa tự hồ không có tư cách tiếp nhận truyền thừa. Bầu trời vết nứt như giống như mạng nhện trải rộng toàn bộ bầu trời, cũng không biết một kích cuối cùng có thể đánh nát bầu trời hay không. Rất nhanh, đại yêu thành công tập được thương long phá, hắn mở to cái miệng lớn, đánh ra một đầu long ảnh màu vàng kim, gió lốc bay lên, đụng vào vết nứt trên bầu trời. Quanh một tiếng, sắc mặt đám người dương đại trong nháy mắt trở nên khó coi. Thiên cung không có phá toái. Còn chưa đủ. Chữ Linh nhịn không được hỏi. Ngươi còn nữa không? Dương Đại lắc đầu nói. Không còn. Chữ Linh ngoẹo đầu, nói. Bằng không ngươi đến thử xem. Dương Đại nói. Ta không có loại cảm thụ kia, dễ dàng lật xe. Bọn họ đều là quỷ nô của ngươi, bọn hắn đều có cảm giác, sao ngươi có thể không có, ta có thể cảm nhận được khí tức của các ngươi tương liên, khả năng tinh thần của ngươi là bị chia sẻ quá nhiều, cho nên không có cảm nhận được. Chữ Linh nghiêm túc nói. Ánh mắt Dương Đại sáng lên. Nếu như truyền thừa xem trọng thể phách, thật ra hắn cũng tính là thể tu, hắn hấp thu tuyệt đại đa số âm chúng đều là yêu thú, dẫn đến hắn thể phách được tăng phúc lớn nhất, không vô cảnh hắn chỉ nói tới lực lượng đã không kém hơn Hùng Liệt, chẳng qua là thiên phú Hùng Liệt có thể cho tố chất thân thể bùng nổ tăng trưởng, đi đến nghiền ép cường thế. Dương Đại hít sâu một hơi, vậy liền thử một chút, ngược lại tạm thời không còn cách nào khác. Truyền audio hồn chủ tác giả, nhâm ngã tiếu. Thực hiện, HP audio truyện. Chương 179, lòng phá chúng quân, 4. Hắn là không vô cảnh, nếu thành công, thì triển ra thương lòng phá chắc chắn rất mạnh, cũng có thể so với hùng liệt. Hắn trong lúc được nhóm âm chúng chen chút đi đến trước tấm bia đá, thần trí của hắn thăm dò vào trong tấm bia đá. Oanh, dương đại chỉ cảm thấy trong ốc sắp vỡ. Trong thoáng chốc, hắn đi đến trong một mảnh thiên địa minh mông, dưới thân là đại dương minh mông vô biên, Bầu trời cuồn cuộn lôi vân, một đầu ngũ trảo kim long to lớn đang bốc lên trong lôi vân, chỉ là từng mảnh từng mảnh long lân đã lớn tới vài trượng, kim quang lẫm liệt, hắn nhìn thấy mà tâm thần rung động. Hắn chưa bao giờ thấy qua sinh vật khổng lồ như thế. Thần thú. Đầu rồng của ngũ trảo kim long nhô ra từ trong lôi vân, nhìn xuống, cặp mắt rồng kia vô cùng uy nghiêm khiến cho Dương Đại không tự chủ được sinh sinh kính sợ. Người hữu duyên. Ngũ trảo kim long mở miệng, tiếng vàng như chuông lớn. Dương Đại khẩn trương chờ đợi. Ngũ Trảo Kim Long nhìn trầm trầm hắn, nói: Người muốn truyền thừa như thế nào? Dương Đại nói: Vô địch truyền thừa, truyền thừa sát hạch chỉ là cái này. Chắc không được tốc độ những âm chúng truyền thừa kia nhanh như vậy. Xem ra giả tâm nhóm âm chúng không đủ lớn. Trong lòng Dương Đại hào tình vạn trượng nhất định phải cầm tới toàn bộ truyền thừa của Đại Thánh. Vậy liền thỏa mãn ngươi. Ngũ Trảo Kim Long mở miệng nói, sau đó phóng tới hắn. Dương Đại kinh hỉ. Ta quả nhiên là nhân vật chính. Oanh. Ngũ trảo kim long đụng vào Dương Đại, thiên địa phá toái, trong ý thức Dương Đại tràn vào một cổ trí nhớ khổng lồ mà xa lạ. Không biết đi qua bao lâu. Hắn mở to mắt, biểu lộ cổ quái. Nhóm âm chúng nhìn về phía hắn, khẩn trương lại chờ mong. liễu Tuấn Kiệt Hưng phấn hỏi. Chủ nhân, thành công rồi sao? Dương Đại buồn bực nói. Thành công, bất quá vẫn là thương long phá. Mẹ nó vô luận như thế nào trả lời đều là thương long phá kích động vô corner x dương đại điều chỉnh tâm tính dựa theo cổ trí nhớ kia thôi động linh lực tập trung lực lượng toàn thân một quyền đánh về phía bầu trời trong chốc lát linh lực trong cơ thể hắn mãnh liệt lao ra thế không thể đỡ hóa thành một đầu ngũ trảo kim long bay thẳng lên bầu trời hắn ngũ trảo kim long so đều lớn hơn với thương long phá của tuyệt đại đa số âm chúng thậm chí có thể so cùng hùng liệt so thoạt nhìn không sai biệt lắm ngũ trảo kim long gió lốc bay lên đụng trên cái khe trên vòng trời, theo đó nổ tung, tan thành mây khói. Bình. Một kích này khiến cho vết nứt trên bầu trời bắt đầu mở rộng, từng đầu tế văng đi theo kéo dài, toàn bộ bầu trời như pha lê bị phá thành từng mảnh. Tượng đá bốn phương tám hướng đi theo hóa thành tro bụi, thiên địa phá toái, thay vào đó là một mảnh cung điện to lớn, dài rộng không thể tính toán, bầu trời cách xa mặt đất ít nhất cao 500 trượng, Dương Đại có loại cảm giác mình biến thành con kiến. Cung điện tối tăm, nhưng miễn cưỡng có thể thấy mọi vật Dương đại phát hiện cự đại nhân tượng phía sau bi đá không có bị vỡ Bức tượng hình người này quả nhiên không đơn giản Hàng vũ đạo hữu thật sự lợi hại Có hứng thú gia nhập giáo phái ta hay không? Chư Linh nhìn Dương đại cười tủm tỉm hỏi Trong lòng Dương đại cảnh giác, trên mặt cười nói Đã có giáo phái, không tốt lại thay đổi Ồ, người đến từ môn phái nào? Quỷ thần linh điện Dương đại miệng đầy mê sản, há mồm liền thốt ra Chữ Linh che miệng cười hỏi Nếu ta đồ quỷ thần linh điện, người có phải sẽ gia nhập giáo phái ta hay không? Dương Đại ngay cả người, cao mày nói Đạo hữu chớ có nói đùa? Hay cho một lời trang bức? Chữ Linh cười nói Ngươi là dị nhân, làm sao có thể sinh ra tình cảm thâm hậu dành cho một phương giáo phái, chẳng qua là không muốn làm phản đồ, ta hiểu Dương Đại yên lặng Quỷ hòa thượng nhìn Dương Đại, trong lòng cảm khái vạn phân Thật là âm hiểm Bần tăng vẫn phải học tập Chữ Linh thả người nhảy lên Cấp tốc tan biến trên không lưu lại một câu cười nói Đa tạ đạo hữu cứu giúp Sau này hữu duyên gặp lại Truyền thừa này nhường cho ngươi Có thể nắm chặt hay không thì phải xem ngươi rồi Dương Đại liếc nhìn Vạn Thiên Hào Vạn Thiên Hào hiểu ý Đưa mắt nhìn lại Một lá sau Dương Đại đánh giá một lúc hoàn cảnh xung quanh Hỏi Nàng thật trời khói Vạn Thiên Hào nói Mặc dù không thể tin được Nàng xác thực rời khỏi Các âm chúng đưa mắt nhìn nhau Lại có người thật có thể buông xuống tham lam Dành cho truyền thừa của đại thánh Lương tử tiêu nói Có khả năng hai năm này để nàng ngẹn điên rồi Dương đại mở miệng nói Vẫn nên cẩn thận một chút Nàng không muốn, tất nhiên có phiền toái Tầm mắt tất cả mọi người đặt Ở trên cự đại nhân tượng Chỉ có tòa tượng đá này không có tan biến Cự đại nhân tượng chắc chắn có gì đó quái lạ Trực tiếp đánh nát nó Thử nhìn một chút Hát tâm thánh quân mở miệng nói. Dương đại gật đầu, hứa trường sinh lập tức ra tay. Một chưởng đánh ra, linh lực hóa thành chưởng ảnh to lớn đụng vào cự đại nhân tượng, trực tiếp tiêu tán, không có tạo thành bất kỳ phá hư gì. Hứa trường sinh kinh ngạc, cảm nhận được sau lưng truyền đến tầm mắt, trên mặt hắn thẹn đến hoảng, tiếp tục huy chưởng Nhưng vô luận hắn ra tay như thế nào cũng không cách nào đánh vỡ cự đại nhân tượng. Dương đại nghĩ đến cái gì, nói. Hết thảy âm chúng học được thương long phá đứng ra Những người khác tránh ra, dùng thương long phá cùng nhau đánh nát tượng người này. Nghe vậy, nhóm âm chúng dồn dập nhường đường, dương đại, hùng liệt mấy người xếp thành một hàng. Dương đại cười nói. Từ nay về sau, âm chúng nắm giữ thương long phá tính vào long phá chúng quân, chi chiến quân đặc thù thứ nhất, do hùng liệt làm lãnh tụ, hùng liệt, người tới chỉ huy đi, và... Truyện audio hồn chủ Tác giả nhâm ngã tiếu Thực hiện HP audio truyện Chương 180, Đại Thánh Chi Hồn, Thực lực Thành Thanh Thiên, 1 Hùng liệt nghe xong rất cao hứng, hắn biết rõ lực phá hoại của thương long phá, nếu nhiều âm chúng như vậy cùng nhau thi triển, xác thực rất khủng bố. Hắn cũng không lập gì, lập tức quát. Long phá chúng quân nghe lệnh. Dương đại cùng 287 vị âm chúng cùng nhau ngưng tụ linh lực, chuẩn bị thi triển thương long phá, mục tiêu chỉ cự đại nhân tượng phía sau bia đá. Khí thế thương long phá cường đại cỡ nào, mặt đất vì đó rung động. Tất cả các âm chúng khác đều hâm mộ nhìn về phía bọn hắn. Dệt. Yeah. Nương theo lấy tiếng quát hùng liệt hạ xuống, Dương Đại đánh ra một quyền, các âm chúng khác hoặc huy quyền, hoặc há mồm. Tăng thêm Dương Đại ở bên trong, hết thảy 288 đầu ngũ trảo kim long được đánh ra, tiếng long ngầm chấn thiên động địa, quanh quẩn không dứt, 288 đầu ngũ trảo kim long tranh nhau chen lớn phóng tới cự đại nhân tượng. Oanh một tiếng. Cự đại nhân tượng bị oanh đến nổ tung, vô số đá vụn bay loạn, nhấc lên cuồng phong. Thổi ra xa để một vài âm chúng tu vi thấp phải nhanh chóng tránh né Thành công Mắt Dương Đại nhìn tới Trong lòng kinh hỉ Quả nhiên truyền thừa thương long phá vì để khảo nghiệm sau này Tập được thương long phá Mới có cơ hội chạy thoát Đồng thời có cơ hội tiếp xúc đến truyền thừa chân chính Ở trong đó vẫn phải cân nhắc Nhiều người phối hợp Không đúng Đại thánh độc hành thiên hạ Sao lại cân nhắc chuyện phối hợp Dương Đại hiểu được rằng có thể là nhóm người mình quá yếu Cho nên không thể không nhiều lần học tập thương long phá, đổi một đại tu si đạp hư cảnh đến, một người đủ để phá toái cự đại nhân tượng, phá toái bầu trời. Dương Đại một bên suy tư, một bên tầm mắt nhìn chằm chằm bụi đất cuồn cuộn phía trước. Bụi đất tán đi, cự đại nhân tượng đã bị đập tan, Dương Đại điều động Hứa Trường Sinh tiến đến xem xét tình huống. Hứa Trường Sinh cấp tốc bay đi, Vạn Thiên Hào thì bay đến trên không, dùng thần chi ưng nhãn đi xem. Dương Đại an tâm chờ đợi. Sau 5 phút, Hứa Trường Sinh bay trở về. Thần tình hắn kích động, trong tay bưng lấy một khối ngọc phiến thâm trầm, tựa như lưỡi đao. Thật có đồ. Dương Đại rất chờ mong. Hứa trường sinh rơi vào trước mặt Dương Đại, nói. Trong này ẩn chứa linh khí rất mạnh, hẳn là bảo vật. Dương Đại lập tức tiếp nhận, sau đó ném vào túi trữ vật, nói. Chúng ta trước trời khỏi nơi này đi, luôn cảm thấy động tĩnh quá lớn, có khả năng dẫn tới những người khác. Nhóm âm chúng không có ý kiến, cùng nhau rời khỏi. Lúc trước thương long phá sát thực động tĩnh quá lớn, chỉ sợ phía trên mặt đất cách đây ngàn mét cũng sẽ phải gánh chịu ảnh hưởng. Rất nhanh, bọn hắn tìm tới cửa lớn lăng mộ, sau khi đẩy ra thành công chạy ra ngoài, cũng không có bất kỳ trở ngại gì. Sau khi rời khỏi lăng mộ, dương đại không có dừng lại, phóng xuống đất. Hắn đột nhiên suy nghĩ một chuyện khác, nếu một mảnh thông đạo dưới lòng đất sụp đổ, hắn có thể bị tươi sống đè chết hay không? Nơi này cách xa mặt đất có thể là hơn cả ngàn mét. Một khi sụp đổ liền tự như một ngọn núi ép ở trên người hắn. Cũng không biết tố chất thân thể hắn hiện tại có thể đỡ được một ngọn núi hay không. Dương Đại tò mò suy nghĩ, dĩ nhiên, hắn cũng chỉ là suy nghĩ một chút. Thời gian một nén hương trôi qua, Dương Đại từ cửa hang bay ra ngoài, đểm không hết âm chúng trực tiếp xuyên qua mặt đất bay ra. Dương Đại và nhóm âm chúng hạch tâm rơi vào trên lưng địa linh giao long, địa linh giao long chở bọn hắn bay lượn, Dương Đại thì bắt đầu thu hồi âm chúng. Lương Tử Tiêu cầm lấy thiên âm xích hạnh kỳ, Có rất nhiều âm chúng chui vào trong. Liễu Tuấn Kiệt đắc ý cực kỳ, càng không ngừng khoe khoang năng lực của mình với nhóm âm chúng. Lần này tìm kiếm được truyền thừa đại thánh, hắn đúng là công đầu, nhóm âm chúng chỉ có thể ghen ghét hắn, không dám phủ nhận, bởi vì dương đại thật cao hứng. Sau khi bọn hắn rời khỏi không lâu, cuồn cuộn ma khí theo chân trời kéo tới, một đám ma tu cưỡi mây bay tới, cầm đầu chính là Ma Mộng Ma Quân Tuyệt Tâm môn. Ma Mộng Ma Quân đưa tầm mắt quét nhìn phía dưới mặt đất, mày nhăn lại, lẩm bẩm nói: Hắn là vùng này, động tĩnh và khí tức hoàn toàn biến mất. Hắn dẫn đầu đệ tử Tuyệt Tâm môn đi xuống, chuẩn bị tìm kiếm vùng này. Trong một vùng thung lũng, khắp núi khắp đồng tất cả đều là âm chúng, bao gồm cả trên không, nghiêm khắc nhìn chằm chằm từng hướng đi, nếu có kẻ địch tới gần, bọn hắn nhất định trước tiên báo cho Dương Đại. Dương Đại ngồi trên một khối nham thạch, trong tay vuốt ve ngọc phiến thâm trầm. Cái đồ chơi này đến cùng là cái gì? Hắn dùng thần thức, linh lực thăm dò, đều không được trong ngọc phiến thâm trầm rõ ràng có một cổ lực lượng cường đại ngăn cách lực lượng bên ngoài xâm nhập dương đại triệu hoán hứa trường sinh phong tầm hoang, hứa trường sinh tu vi cao thâm kiến thức rộng rãi phong tầm hoang chính là đệ tử quy nguyên phong điểm xuất phát cao tầng hiểu nhiều lắm hắn trực tiếp ném ngọc phiến thâm trầm cho bọn hắn nói trong vòng ba canh giờ nghiên cứu ra biện pháp tới nói xong hắn nằm trên mặt đất bắt đầu nghỉ ngơi hứa trường sinh phong tầm hoan vội vàng nghiên cứu Dương Đại nhìn lên bầu trời, tâm tình vui vẻ. Lần này thu hoạch to lớn, ngoài trừ âm chúng, hắn đạt được nhị phẩm pháp bảo đoạt hồn chung, tập được thần thông thương long phá, còn có ngọc phiến thâm trầm không biết, cứ như vậy kết thúc cũng không tệ. Cũng không biết thập phương giáo còn muốn tìm kiếm bao lâu. Bí cảnh thông báo, thiên nhân tộc tiến vào bí cảnh. Một đầu nhắc nhở hiện lên trước mắt Dương Đại, để hắn híp mắt lại. Đến rồi. Dựa theo lời thiên tuyệt nói, thiên nhân tộc nếu đến đây trợ giúp. Số lượng nhất định rất nhiều. Truyện audio hồn chủ. Tác giả: Nhâm Ngã Tiếu. Thực hiện: HP Audio truyện. Chương 181: Đại thánh chi hồn, thực lực thành thanh thiên 2. Mỗi một vị thiên nhân tộc đều là Triệu Hoán Sư, mà số lượng âm chúng của hắn có thể gấp mấy lần số lượng của thiên nhân tộc Triệu Hoán, thậm chí mấy chục lần. Dương Đại cũng rất chờ mong. Lại một nhánh đặc thù binh chủng sắp xuất hiện, Kỳ chính là đại quân đội Triệu Hoán Sư. Dương Đại đã an bài tốt kết cục cho thiên nhân tộc. Sau khi tập được Thương Long Phá, thực lực âm chúng của hắn tăng mạnh. Đến lúc đó trực tiếp để Long Phá chúng quân mở đường, từng đầu kim long đánh tới, trực tiếp quét ngang, cũng không cần quá loe loẹt. Trước mắt Thương Long Phá tuyệt đối là thủ đoạn công kích đơn thể mạnh nhất mà nhóm âm chúng và hắn nắm giữ, ngay cả không gian đều có thể đánh nát. Phía trên dãy núi, sở hình Trương Thiên Niên còn đứng ở bên cạnh Long Ảnh Thiên Tru Thần Long Kích, mặt mũi tràn bọn hắn đầy yêu sâu. Đạt được chí bảo, lại không cách nào mang đi, mặc cho ai đều rất khó chịu. Trường thiên niên hỏi, Thành thanh thiên còn bao lâu nữa sẽ đến? Sở hình trả lời, Ta thế nào rõ ràng, ngược lại ta đã truyền triệu hắn. Lúc này, Trương triển vân đi tới, nói, Hai vị trưởng lão, lại có thiên nhân tộc buông xuống, chúng ta nhất định phải cẩn thận một chút. Sở hình hai người còn nhớ rõ lúc trước thiên tuyệt biểu hiện, một trăm vị không vô cảnh triệu hoáng linh uy hiếp sát thực lớn. Có mấy người? Trương Thiên Niên hỏi Không rõ ràng Trương Triển Vân trả lời Hắn dừng một chút, nói Còn nhớ rõ thiên tuyệt trước khi chết gọi hàng không Chỉ sợ số thiên nhân tới tuyệt không phải số ít Sở hình nhíu mày Mặt lộ vẻ vẻ sâu lo Quyên Nguyên Phong Tuyệt Tâm Môn, Thiên Nhân Tộc Cường Địch Vây Quanh Nhất định phải tranh thủ thời gian lấy đi chí bảo này Hiện tại bọn hắn chỉ có thể cầu nguyện Thành Thanh Thiên sớm ngày đến đây Không đến hai canh giờ Phong tầm hoang đã tìm tới biện pháp lĩnh hội ngọc phiến thâm trầm, hắn tìm dương đại muốn một giọt máu, nhỏ lên trên ngọc phiến, phát hiện ngọc phiến vậy mà lại hút máu. Có thể hấp huyết, nói rõ trong có huyết tế cấm chế, chỉ cần đầy đủ máu, hẳn là có thể cởi ra. Phong tầm hoang đắc ý cười nói. Điền bất trung tức giận nói. Nếu không đủ nhiều thì sao? Phong tầm hoang trừng mắt liếc hắn một, nói. Không còn cách nào khác, người cũng không phải không thấy, trước mắt chỉ có biện pháp này có một tia hy vọng. Dương Đại tiếp nhận Ngọc Phiến, nói Cái kia thì đợi sau trở về lại thử thêm một lần, cũng không vội nhất thời tại đây. Nếu trong quá trình huyết tế nổi lên ngoài ý muốn lại gặp gặp thiên nhân tộc, vậy cũng không ổn. Phong tầm hoang, hứa trường Sinh lộ ra nụ cười, ít nhất bọn hắn xem như hoàn thành nhiệm vụ. Liễu Tuấn Kiệt đi tới, hỏi Chủ nhân, còn phải tìm kiếm cơ duyên không? Dương Đại lắc đầu nói Không cần, cần phải trở về. Chữ Linh bỏ qua âm chúng trực tiếp bắt lấy dương đại khiến cho hắn sinh ra bóng ma trong lòng hắn vẫn còn quá yếu trong bí cảnh nói không chừng còn có những cường giả khác không tốt đi loạn nữa kịp thời dừng tổn hại hắn dự định trước quay về thập phương thánh thuyền chờ đợi nhiệm vụ kết thúc trong khoảng thời gian này nếu thiên nhân tộc dám đến tập kích lại giết hết là được thiên tuyệt trước đó nói qua hắn đã truyền giọng nói và dáng điệu của dương đại cho thiên nhân tộc thiên nhân tộc sẽ tìm tìm hắn hắn không cần đi tìm chờ thiên nhân tộc tìm tới cửa là đủ Dương Đại thu hồi âm chúng, mang theo nhóm âm chúng hạch tâm nhảy đến trên lưng địa linh giao long. Hắn xuất ra thân phận bài, cảm giác vị trí thập phương thánh thuyền. Vừa bay lượng không bao lâu, mặt đất bỗng nhiên rung động, trên trời bỗng nhiên tụ tập rất nhiều lôi vân cuồn cuộn không ngừng. Dị tượng này tới quá nhanh, để bọn người Dương Đại không khỏi kinh hoảng. Vừa rồi trên trời còn vạn dặm không mây, làm sao trong nháy mắt lôi vân cuồn cuộn? Hứa Trường Sinh, Thiên Tuyệt, Hùng Liệt, Quỷ Hoa thường các âm chúng dồn dập quay đầu nhìn lại, vẻ mặt ngưng trọng. Dương Đại cũng như thế, hắn cảm nhận được một cỗ khí tức tuyệt cường, đây là cảm giác áp bách hắn chưa bao giờ cảm thụ qua, khiến cho hắn vô cùng lo sợ, có loại cảm giác đại họa lâm đầu. Màu chống rời khỏi. Dương Đại trầm giọng nói, địa linh giao long lập tức tăng tốc. Hắn quay đầu nhìn lại, không rõ ràng phương xa đến cùng xảy ra chuyện gì. Hắn hiểu rõ một chút, thượng cổ bí cảnh sắp đại biến. Có thân phận bài chỉ dẫn hướng đi, Dương Đại không đến 5 tiếng đồng hồ đã nhanh chóng trở lại trước thập phương thánh thuyền Xung quanh thánh thuyền tụ tập rất nhiều đệ tử thập phương giáo, số người có cùng ý nghĩ với dương đại cũng không ít, cảm thấy có thu hoạch là có thể trở về, không cần thiết liều mạng. Dương đại thu hồi nhóm âm chúng, chỉ còn lại có hứa trường sinh, hùng liệt, vạn thiên hào đi theo bên cạnh. Bá vương Một âm thanh truyền đến, dương đại rơi vào trên bông thuyền, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tiểu điệp dẫn một đám người đi tới. Chu hành mã, sở thiên bồng, vương tường mấy người cũng ở trong đó, mạnh đại đế không có ở đây, đoán chừng còn tìm cơ duyên. Tiểu Điệp đi vào trước mặt Dương Đại, nói Ngươi cũng là bị Đại Thánh Chi Hồn dọa trở về à? Dương Đại dị hỏi Đại Thánh Chi Hồn là cái gì? Tiểu Điệp trả lời Chúng ta cũng nghe trưởng lão nói Có người đoạt được truyền thừa của Đại Thánh Kinh động đến Đại Thánh Chi Hồn Đầy trời lôi vân đều là bị Đại Thánh Chi Hồn dẫn tới Dương Đại nhíu mày hỏi Thập phương giáo khi nào rút lui? Không rõ ràng Thành thanh thiên trưởng lão tới Đoán chừng phải lấy trước thiên tru thần Long Kích mới có thể rời khỏi Nghe nói Thành Thanh Thiên trưởng lão là trưởng lão tồn tại số 1 số 2. Tiểu Điệp lắc đầu nói. Sư phụ của ta lợi hại như vậy. Truyện audio hồn chủ. Tác giả, nhâm ngã tiếu. Thực hiện, HP audio truyện. Chương 182, Tàn sát thiên nhân tộc. Dương Đại cảm thấy kinh dị, đối với Thành Thanh Thiên, hắn nhận biết rất ít. Chỉ biết là vị sư phụ này bề bộn nhiều việc, sau khi từ Đại Nguy trở về, hắn còn chưa thấy qua Thành Thanh Thiên. Sở hình. Trương thiên niên đều không làm gì được thiên tru thần long kích, thành thanh thiên lại có thể cầm, tu vi tuyệt đối là đỉnh tim trong luyện hồn cảnh, thậm chí khả năng càng mạnh. Những người khác cũng bắt đầu trao đổi những chuyện gặp phải trong khoảng thời gian này. Dương đại không có xen vào, nghe bọn hắn trò chuyện. Cũng không lâu lắm. Thiên nhân tộc thí luyện giả thiên thường đánh giết thí luyện giả địa cầu nhân tộc nhân sinh trăm năm. Thiên nhân tộc thí luyện giả thiên đồ đánh giết thí luyện giả địa cầu nhân tộc nghịch người vong. Thiên nhân tộc thí luyện giả xích thiên tử đánh giết thí luyện giả địa cầu nhân tộc không đường có thể đi. Thiên nhân tộc thí luyện giả, khuyên thiên nộ đánh giết thí luyện giả địa cầu nhân tộc không muốn làm tên điên. Từng đầu nhắc nhở điên cuồng bắn ra, để đám người tiểu điệp ngừng nói chuyện phím. Nhắc nhở thiên nhân tộc đánh giết thí luyện giả địa cầu liên tục xuất hiện hơn 30 cái, mang ý nghĩa có hơn 30 người bị đoàn diệt. Dương Đại thấy mọi người không nói thêm gì nữa, thế là mở miệng nói. Ta hơi mệt chút, ta đi nghỉ ngơi. Nói xong. Hắn quay người rời khỏi. Đám người tiểu điệp, Vương Tường còn tưởng rằng hắn vì mấy thí luyện giả đã mà đau buồn, cho nên đều không dám quấy rầy hắn. Dương Đại đi đến một góc bắt đầu tĩnh tọa hứa trường sinh, Hùng Liệt, vạn thiên hào ở tại bên cạnh hắn. Thiên nhân tộc tới rồi sao? Hùng Liệt hỏi, những người thí luyện đột nhiên yên lặng, rõ ràng có quan hệ với thông báo. Dương Đại gật đầu nói, Tới, mà lại tới không ít. Hùng Liệt khẽ nói, Vậy liền đánh, để bọn hắn có đến mà không có về. Dương Đại gật đầu nói: ta ngược lại hy vọng bọn họ mau lại đây, miễn cho thập phương giáo rời khỏi. Bọn hắn còn chưa tới. Hắn đã hiện ra hơn trăm vạn âm chúng ở trước mặt thập phương giáo, tự nhiên không cần lại cố kỳ cái gì. Bảo vật nhiệm vụ lần này Bảo Nộp lên trên, hắn cũng chuẩn bị xong, tùy tiện chọn mấy di vật trong tay của các đệ tử quy nguyên phong là được. Dương Đại bắt đầu tu luyện giết thời gian. vào bí cảnh lại không thể lo cút, hắn đột nhiên có chút hoài niệm thế giới hiện thực không thể lướt mạnh, luôn cảm thấy sinh hoạt khô khan. Sau đó một khoảng thời gian, thỉnh thoảng có đệ tử thập phương giáo trở về, phần lớn đều bị thương, tranh đấu trong bí cảnh sát thực tàn khốc. Dương đại sở dĩ có thể ít gặp phiền toái, cũng là bởi vì âm chúng nhiều, các tu tiên giả khác cũng không phải người ngu, dưới tình huống không có nắm chắc, không có khả năng tùy tiện ra tay, cho nên người lạc đàn gặp phải nguy hiểm nhiều nhất. Cổ khí tức kinh khủng phương xa kia một mực không có tán đi. Dương đại rất tò mò đại thánh chi hồn là thật hồn phách của đại thánh sao? Có hồn phách? Vì sao còn có lưu truyền thừa? Không phải là muốn hố người đó chứ. Dương đại suy nghĩ những tượng đá kia, chẳng lẽ bị đoạt sinh cơ, cung cấp nuôi dưỡng đại thánh chi hôn. Hắn càng nghĩ càng thấy có khả năng. Thương Long phá tuy là thần thông, nhưng cũng không phải truyền thừa, mặc dù tập được, cũng rất khó duy nhất một lần phá vỡ cấm chế thiên địa trong cung điện dưới lòng đất. Được rồi, lười suy nghĩ nhiều, ngược lại đã ra ngoài. Dương đại dũi cái lưng mệt mỏi, dự định ngủ một hồi Thiên âm xích hành kỳ ở trong tay hùng liệt, bên trong có mấy chục vạn âm chúng đang tu luyện, không cần thêm hắn một phần hạt cát trong sa mạc mà tu luyện. Thoáng chớp mắt. Hai ngày đi qua. Tu Vi Dương đại cuối cùng đi đến không vô cảnh tầng 4, ngoài trừ nhóm âm chúng tu luyện, tích lũy trong khoảng thời gian này cũng làm ra tác dụng rất lớn. Đột phá tiểu cảnh giới không có phản ứng quá lớn, cho nên không nhìn chầm chầm vào Dương Đại, rất khó chú ý tới hắn đột phá. Một lúc lâu sau, chân trời có một đám người bay tới. Dương Đại ban đầu đang nhắm mắt dưỡng thần, nhưng bị Vạn Thiên Hào gọi tỉnh. Thiên nhân tộc tới. Dương Đại trợn mắt nhìn đi, ngoài mấy chục dặm, một đám thiên nhân tộc đang bay tới, tốc độ không tính nhanh, nhưng cũng không chậm. Vạn Thiên Hào là người thứ nhất phát hiện bọn hắn, đám tu tiên giả trên thập phương thánh thuyền cũng không có chú ý tới. Dương Đại đứng dậy, mang theo ba vị âm chúng rời khỏi thập phương thánh thuyền, bay về phía thiên nhân tộc. Không phải hắn, hắn hỏi thăm qua thiên tuyệt, thiên nhân tộc có tu vi cao nhất cũng mới đến luyện hồn cảnh mà lại chỉ có vài vị, thiên tuyệt có thể đơn thương độc mã đến đây, bản thân đã nói lên chủng tộc tính nhiệm hắn, thiên nhân tộc đối mặt nguy hiểm không thể ít hơn so với địa cầu nhân tộc, cho nên đại bộ phận lực lượng đều lưu trong thiên địa chủng tộc. Mặt khác, hai chi chủng tộc bài danh rất gần, bằng không cũng sẽ không gặp nhau trong chủng tộc đào thải lần tiếp theo, dù thực lực sai, việc đương nhiên sẽ không đi đến mức độ quá cách xa, chiến lực đỉnh tim không cách quá xa, dương đại liền không cần lo sợ. Hai bên tới gần lẫn nhau, thiên nhân tộc còn chưa thấy dương đại chẳng qua chỉ là hướng về phía hướng này chạy đến một lá sau một thiên nhân nhìn thấy dương đại nói chính là hắn mấy trăm tên thiên nhân dồn dập dùng thần thức nhìn về phía dương đại giữa mi tâm dương đại hiện ra hát văn dưới chân khuếch tán khói đen bắt đầu triệu hoán từng người từng người âm chúng nhóm thiên nhân cũng đang bắt đầu triệu hoán từng người từng người triệu hoán linh xuất hiện cấp tốc lao ra khắp xung quanh bọn họ số lượng tăng trưởng có chút hùng vĩ bất quá số lượng dương đại bên này tăng trưởng cũng không chậm Hai bên không ngừng tới gần lẫn nhau, quỳ một cấp tốc mở rộng. Truyền audio hùng chủ, tác giả nhâm ngã tiếu thực hiện HT Audio truyện chương một khí thế vô địch một long phá chúng quân tiến lên chuẩn bị ra tay hùng liệt tiến về phía trước một bước quát lớn hơn hai vị âm chúng lập tức bay tới phía trước sánh đôi tản ra tự như thiên nga giang cánh một phương thiên nhân tộc thiên nhân cầm đầu bỗng nhiên huy kiếm. Trên ngàn vị triệu hoáng linh lập tức lao ra, khí thế nổ tung, kinh thiên động địa, vượt qua một phần ba là không vô cảnh, còn lại tất cả đều là linh chiếu cảnh, lại thêm trong thiên nhân có luyện hồn cảnh, lực lượng thiên nhân tộc xác thực không thể khinh thường. Ngay khi hai bên tiếp cận không đến 500 mét, hùng liệt phẫn nộ quát. Dẹt. Hắn đánh ra một quyền, khí thế như cầu vòng, các âm chúng khác dồn dập thi triển thương long phá. Ngâm. Ngâm. 287 đầu ngũ trảo kim long dết ra. Tiếng long ngâm như sấm sét nổ vang, chúng sánh đôi tiến lên, tốc độ rất nhanh, qua trong dây lát liền giáp tới trước mặt nhóm Triệu Hoang Linh. Oanh. oanh, oanh, oanh. Liên tiếp nổ tung vang lên, đình tài nhức óc, từng người từng người Triệu Hoang Linh bị thương long phá cường thế tru diệt, ngũ trảo kim long một đường nghiền ép mà đi, để nhóm thiên nhân cả kinh dồn dập tránh né. Đây là chiêu thức gì? Thần thông. Nhiều quỷ nô như vậy thi triển thần thông? Chắc không được thiên tuyệt sẽ chết ở trong tay hắn. Yeah. không cần lưu thủ càng nhanh càng tốt. sau khi nhóm thiên nhân né tránh thương long phá hóa thành từng đạo quan hồng thẳng hướng đám người dương đại hùng liệt lần nữa hạ lệnh thi triển thương long phá từng đầu ngũ trảo kim long đánh ra hướng đi khác biệt ngăn cản đường tấn công của thiên nhân xung quanh dương đại khói đen cuồn cuộn đếm không hết âm chúng như cá chép vượt long môn lao ra cấp tốc khuếch tán muốn bao vây chiến trường hứa trường sinh hắc diễm ác quỷ nhào về phía hai tôn thiên nhân tập luyện hùng cảnh Từ trên trời rơi xuống đất, đánh túi bụi, tu vi của bọn hắn quá mạnh, lực phá hoại vô cùng đáng sợ, sơn nhạc sụp đổ, động đất. Long phá chúng quân không ngừng thi triển thương long phá, mặc dù tàn sát không ít triệu hoang linh, thiên nhân, nhưng thiên nhân còn lại có chuẩn bị, bắt đầu tránh né thương long phá. Đại chiến bùng nổ, kinh thiên động địa, các đệ tử thập phương giáo trên thập phương thánh thuyền phương xa cũng cảm nhận được chấn động. Thí luyện giả địa cầu nhân tộc bá vương bất quá giang đánh giết thiên nhân tộc thí luyện giả thiên quan. Thí luyện giả địa cầu nhân tộc Bá vương bất quá giang đánh dết thiên nhân tộc thí luyện giả thiên triệt. Thí luyện giả địa cầu nhân tộc, bá vương bất quá giang đánh dết thiên nhân tộc thí luyện giả, xích diệu thiên. Thí luyện giả địa cầu nhân tộc, bá vương bất quá giang đánh dết thiên nhân tộc thí luyện giả thiên hồi. Từng đầu nhắc nhở tại nhảy ra trước mắt những người thí luyện, khiến cho bọn hắn phấn chấn. Quả nhiên, vẫn phải là bá vương bất quá giang. Chu hành mã hưng phấn nói. Đại ca bắt đầu, chúng ta đi giúp hắn đi. Sở thiên bồng vội vàng kéo hắn. Nói, người quên thực lực của thiên tuyệt, chúng ta đi chỉ làm liên lụy bá vương. Tiểu điệp khinh bị nói, đúng vậy, người mới bao nhiêu cân lượng, đừng làm chuyện điên rồ. Chu hành mã biểu môi, lại cũng không có dám tiếp tục yêu cầu đi trợ giúp Dương Đại. Phương xa Dương Đại được năm vị yêu vương, ba vị không vô cảnh vần quanh, chân hắn đạp duyên quan kiếm, trong hắc vũ xung quanh không ngừng có nhảy ra âm chúng, giống như vô cùng vô tận. Thí luyện giả địa cầu nhân tộc Bá Vương Bất Quá Giang đánh giết thí luyện giả thiên nhân tộc thiên dịch Địa cầu nhân tộc Trong thủ phủ, mạnh đại đế cả người làm máu nằm trên sườn núi, há mồm thở dốc, nhìn lên trước mắt không ngừng xuất hiện thông báo, trong mắt của hắn tràn đầy vẻ không cam lòng Thời gian hắn cùng Bá Vương Bất Quá Giang vào thăm vực cách xa nhau không lâu lắm, nhưng hai người biểu hiện lại là khác biệt như ngày và đêm Hắn đã dùng hết toàn lực mạnh lên, so với những người khác, hắn mạnh đến quá mức, không thể dùng cảnh giới để cân nhắc hắn thực lực chân thật nhưng hắn cuối cùng lại có ý sau đó với Bá Vương Bất Quá Giang. Trong lúc bất tri bất giác, tâm tình của hắn đã chuyển biến, khinh thường Bá Vương Bất Quá Giang biến thành khâm phục, lại biến thành ngưỡng mộ, hướng tới. Hắn hiện tại không cam lòng chẳng qua là nhầm vào mình, cũng không phải ghen ghét Bá Vương Bất Quá Giang. Không được, ta không thể dạng này, ta còn muốn tiếp tục mạnh lên. Mạnh Đại Đế cắn chặt răng, toàn thân rung rẩy đứng lên. Lần này thường cổ bí cảnh mặc dù nguy hiểm, nhưng cũng ẩn chứa cơ duyên, hắn không thể bỏ qua. Mạnh đại đế đi lại tập tận về đi phương xa. Hùng liệt và các âm chúng không tiếp tục tiếp tục thi triển Thương Long Phá, mà từng người tự chiến, chỉ còn lại không tới 50 vị thiên nhân, tu vi đều cao hơn Dương Đại 10 phần khó dây dưa. Tình hình chiến đấu trước mắt tương đối dằn co, 30 vị không vô cảnh âm chúng, 3 vị luyện hồn cảnh âm chúng, lại thêm các linh chiếu cảnh âm chúng khác đủ để kiềm chế những thiên nhân đó. Dương Đại không muốn làm trễ nải thời gian, hắn triệu hoán ra Thâm Hải Cực Vương. Thâm Hải Cực Vương đáng sợ từ bên chân Dương Đại lao ra, Nàng lập tức nhào về phía một vị thiên nhân. Dương Đại đã thông qua tâm linh cảm ứng truyền chỉ lệnh, đánh chết toàn bộ nhưng không thể hoàn toàn ăn sạch sẽ. Thâm Hải Cực Vương bình thường một mực ở trong không gian linh hồn, vừa ra tới là sẽ được chiến đấu để cho nàng phấn khởi. Có thể trổ hết tài năng từ bên trong ngàn tỷ yêu thú, Thâm Hải Cực Vương tự nhiên rất hiếu chiến. Thâm Hải Cực Vương cấp tốc bắt lấy một thiên nhân đang quyết chiến cùng âm chúng, người kia không kịp phản ứng, liền bị đếm không hết con rắn quấn quanh tứ chi, bị điên cuồng gặm cắn. Thiên tuyệt đứng ở phía sau, không có tiếng công, nhưng hắn không thể không bảo hộ dương đại, ngăn cản pháp thuật công kích kéo tới từ bốn phương tám hướng, thân hình của hắn không ngừng thoáng hiện ở quanh thân dương đại. Truyện audio hồn chủ Tác giả, nhâm ngã tiếu Thực hiện, HP audio truyện Chương 184, khí thế vô địch, 2 Biểu hiện của hắn để các thiên nhân tức đến nổ tung Thiên tuyệt, người đang làm gì? Nhiệt súc, chúng ta tới giúp ngươi báo thù, Người không ngờ lại như vậy. Hắn đã không phải là Thiên Tuyệt, hắn bị luyện chế thành quỷ nô. Hắn nhưng là luyện hồn cảnh, lúc này mới mấy ngày. Ngươi nhìn ánh mắt của hắn, rõ ràng không phải quỷ nô, chẳng qua là hồn thể tồn tại, tất nhiên là cầu xin tha thứ, kéo dài hơi tàn, bán thiên nhân tộc. Tiếng thiên nhân tộc giận mắng truyền vào trong tai Thiên Tuyệt, khiến cho Thiên Tuyệt vô cùng bị khuất, sau đó sinh ra một loại phẫn nộ. Lão tử đều đã chết, còn không có công kích các ngươi, các ngươi cũng muốn mắng ta? Nói cho cùng, còn không phải bởi vì các ngươi nhỏ yếu. Thiên tuyệt khắc chế lửa giận, bản thân hắn ở bên trong thiên nhân tộc là thiên tài, ngạo khí trùng thiên, bình thường đều không nhìn người khác bằng con mắt thế nào có thể chịu được ủy khuất như vậy. Rất nhanh, thiên tuyệt nhịn không được ra tay đối với đám thiên nhân. Gương mặt dương đại lộ vẻ vui mừng, chuyển biến thật mau. Có thiên tuyệt ra tay, cản cần thắng lợi tiếp tục nghiêng về hướng dương đại. Dương đại không cưỡng ép mệnh lệnh thiên tuyệt, chẳng qua là hắn có nắm bắt cảm thấy không cần thiết bức bách thiên tuyệt dứt hại đồng bào. Thâm hải cước vương vô cùng cường thế, cấp tốc tru diệt từng người từng người thiên nhân, Thế không thể đỡ. Vạn thiên hào điên cuồng bắn tên, trợ giúp toàn bộ chiến trường, để các thiên nhân còn sống hết thảy khổ không thể tả, hùng liệt thì nương tự theo thân thể mạnh mẽ cận thân đại chiến cùng thiên nhân, khiến nhóm thiên nhân dễ dàng bị các âm chúng khác đánh lén thành công. Thanh nhàn đại tiên nổi giận gầm lên một tiếng, mười vạn âm chúng kết trận, tự nhiên là vạn thú tiến đạp trận, tránh cho có thiên nhân chạy trốn. Yêu khí trùng thiên, ngăn cách chiến trường. Đám thiên nhân hoảng rồi, nhưng đã không còn kịp. Đáng giận, lưu lại tên của ngươi, để cho chúng ta hiểu rõ trước khi chết. Một thiên nhân nhìn hầm hầm Dương Đại Quát, trong giọng nói tràn ngập hận ý, tuyệt vọng. Bốn vị luyện hồn cảnh, ba mươi vị không vô cảnh, mấy trăm vị linh chiếu cảnh, còn có đếm không hết âm chúng tâm toàn cảnh, bọn hắn đánh như thế nào? Bọn hắn chưa bao giờ đánh qua trận chiến biệt khuất như thế. Dương Đại trả lời ta gọi chữ linh Oanh. hùng liệt đánh ra một chiêu thương long phá quanh sát người đó cũng may chẳng qua là xuyên thủng lồng ngực nếu hài cốt không còn dương đại muốn khóc các thiên nhân khác dồn dập ngửa đầu hai mắt xuất phát ra cường quang rõ ràng là đang truyền lại tình báo động tác của bọn hắn thật sự quá nhanh nhóm âm chúng không kịp ngăn cản chính vì bọn họ truyền lại tình báo cho nhóm âm chúng thừa dịp cơ hội liên tục bị nhóm âm chúng truy diệt có một vị thiên nhân tế ra hồn phách nghĩ muốn chạy trốn nhưng không thể chạy ra vạn thú tiễn đạp trận rất nhanh bị hứa trường sinh nhét trở về lại đánh chết tươi không đến một phút đồng hồ hết thể thiên nhân đều chết hết tất cả triệu hoán linh của bọn hắn đều bị đánh tan mặc dù đáng tiếc nhưng cũng không có biện pháp thiên nhân vừa chết triệu hoán linh sẽ tự động tán đi không còn tồn tại dương đại để nhóm âm chúng thu thập thi thể thiên nhân đưa đến trước mặt mình hắn bắt đầu hấp hồn từng người một trận chiến đánh cho hết sức thoải mái thương long phá mạnh mẽ làm ra tác dụng mang tính then chốt Chiến đấu ngay từ đầu liền tiêu diệt không ít triệu hoán linh, suy yếu binh lực kẻ địch, đồng thời trọng thương tinh thần địch nhân. Thực lực ta bây giờ đã rất mạnh, sau khi trở về an tâm tăng cao tu vi, chờ đợi chủng tộc đào thải đến. Dương Đại một bên hấp hồn, một bên suy nghĩ. Đợi cho chủng tộc đào thải đến, thiên nhân tộc nhất định điên cuồng nhắm vào hắn, khi đó cũng không phải mấy trăm vị thiên nhân, mà là toàn bộ thiên nhân tộc. Sau thời gian một nén hương, Dương Đại hút xong hết thảy hồn phách thiên nhân tộc, hết thảy 322 vị thiên nhân, hai vị luyện hồn cảnh. 87 vị không vô cảnh, còn lại tất cả đều là linh chiếu cảnh, chất lượng rất cao. Một trận chiến này, hắn hao tổn hai vị linh chiếu cảnh âm chúng, mười mấy vị tâm toàn cảnh âm chúng, so sánh cùng thu hoạch, không đáng giá nhắc tới. Tu vi Dương Đại Tăng trưởng không ít, trạng thái tinh thần của hắn đạt được tăng cường cực lớn, chuẩn xác mà nói là linh hồn lực, xem ra thiên nhân tộc rất có năng khiếu về linh hồn, tinh thần. Tốc độ Dương Đại hấp hồn cùng sức thừa nhận khi hấp hồn chủ yếu quyết định bởi cường độ linh hồn bản thân, thân thể hắn bây giờ tăng phúc rất khoa trương. Đã không thể dùng tu vi cảnh giới đi cân nhắc Đám người thạch long ngay cả thi thể thiên nhân tộc Cũng không có buông tha Trường sinh quyết trợ lực Bọn hắn sắp đột phá tâm toàn cảnh Nhưng bọn hắn cực kỳ gắng sức kiềm chế Không có đồ kiếp Chờ rời khỏi bí cảnh lại đột phá Lương tử tiêu nhíu mày Hắn đột nhiên có chút hoảng hốt Đám rác rưởi này sẽ không đuổi kịp hắn chứ Trường sinh quyết Dương đại thu thập xong tàn cuộc Một lần nữa bay trở về thập phương thánh thuyền Trở lại trên thuyền. Hắn tự nhiên đụng phải vòng vây của những người thí luyện, từng người hưng phấn, sùng bái nhìn về phía hắn, trong mắt người thí luyện, Dương Đại vừa rồi vừa mới bút cả bản thông báo, quá rung động. Nhìn xem từng đầu thông báo, bọn hắn cảm nhận được một loại khí thế vô địch, khiến cho bọn hắn sôi trào máu nóng. Dương Đại mặt ngoài khiêm tốn, khuôn mặt tươi cười đón lấy, trong lòng rất bất đắc dĩ. Ai, quá phong quang cũng không dễ. Đúng lúc này, hắn bỗng nhiên cảm nhận được thân phận bài truyền đến chỉ lệnh, hắn lập tức lấy ra, những người thí luyện khác cũng như thế. Bọn hắn đem thần thức dò vào trong đó, một âm thanh vang lên trong đầu của bọn họ. Các đệ tử mau tới trợ giúp, thập phương thánh thuyền cũng tới, bắt lấy đại thánh chi hồn. Truyện audio hồn chủ. Tác giả, nhâm ngã tiếu. Thực hiện, HP audio truyện. Chương 185, các phái lên sàn, trông mà thèm. Phía dưới bầu trời, thập phương thánh thuyền phi hành, càng ngày càng nhiều đệ tử theo bốn phương tám hướng chạy đến, rơi lên trên thuyền. Dương Đại ngồi tĩnh tọa ở nơi hẻo lánh trên bông thuyền, hắn đang suy nghĩ Đại Thánh Chi Hồn. Lã gan Thập Phương Giáo thật lớn, cũng dám đi sang Đại Thánh Chi Hồn, rõ ràng ngay cả Thiên tru Thần Long Kích đều thu phục không được. Trong lòng Dương Đại cảm khái, hắn nghĩ tới lúc trước cảm nhận được uy áp kinh khủng kia, trong lòng lại có chút chờ mong. Thập Phương Giáo điều động nhiều đệ tử như vậy đến, hẳn là sẽ không làm ẩu. Nếu thành công, Đại Thánh Chi Hồn rơi vào tay Thập Phương Giáo, hắn sau này có phải có cơ hội nhúng chàm Đại Thánh Chi Hồn hay không? Đối với người khác mà nói, Hồng Phách có thể không phát huy được toàn bộ lực lượng bản thể, nhưng chỉ cần trở thành âm chúng là sẽ khôi phục thực lực khi còn sống. Thực lực Thượng Cổ Đại Thánh Dương Đại chỉ ngẫm lại đã động tâm. Không có thiên nhân tộc, bí cảnh thông báo không còn xuất hiện, để những người thí luyện trên thuyền không còn quá kéo căng tinh thần. Lúc này, Trương Triển Vân rơi trên thuyền, hắn cấp tốc đi vào trước mặt Dương Đại. Có khả năng, không ngờ lại một người hốt trọn cả thiên nhân tộc. Trương Triển Vân cười tà mị nói. Hắn càng nhìn càng hài lòng, quả nhiên, chỉ cần có Dương Đại đi theo, số lượng thí luyện giả tổn thất trên phạm vi lớn giảm xuống mạnh. Lần này trong bí cảnh, thiên nhân tộc mặc dù rất không ít thí luyện giả, nhưng còn trong phạm vi có thể tiếp nhận, nhờ có Dương Đại kịp thời ra tay. Dương Đại cười nói, tạm được, bất quá thiên nhân tộc đủ để cho chúng ta cảnh giác. Hắn đem của mình hiểu rõ đến tình báo nói, nghe được Trương Triển Vân nhíu mày. Trương Triển Vân tiêu hóa một thoáng, nói, những tin tình báo này rất quan trọng sau khi bí cảnh kết thúc ta sẽ thảo luận với cao tần hắn cũng lười lại hứa hẹn một chút ban thưởng một là đại ngộ của dương đại đã là cấp tối yêu cả nước hai là dương đại đã đủ mạnh rất ít đưa ra yêu cầu hai người lại trò chuyện trong chốc lát trương triển vân rời khỏi thông qua trương triển vân dương đại biết được sư phụ của mình thành thanh thiên đã đi tới bí cảnh đã thu phục được thiên tru thần long kích đang cùng đại tu sĩ tuyệt tâm môn quy nguyên phong đại chiến đại thánh chi Hồn đại thánh chi Hồn thật sự quá mạnh để tam phương thế lực không thể không tạm thời hợp lại Vạn Thiên Hào cúi đầu nói với Dương Đại đang tĩnh tọa. Ta đã thấy Đại Thánh chi hồn xác thực rất mạnh, chúng ta tuyệt không phải đối thủ, chắc chắn vượt qua luyện hồn cảnh. Tình cảnh hủy thiên diệt địa khiến cho hắn là không vô cảnh tu sĩ cũng nhịn không được trùng mình một cái. Dương Đại cũng có thể cảm nhận được cổ cảm giác áp bách đáng sợ kia, hắn biết trận chiến này tuyệt không phải hắn có thể tham gia. Sau hai canh giờ, thập phương thánh thuyền dừng lại, các đệ tử đều đứng lên, đều nhìn về một phương hướng, bụi đất phía trước cuồn cuộn, đá vụn bay tứ tung lôi vân cuồn cuộn, sấm sét vang dội, một thân ảnh đáng sợ đang ở phía dưới lôi vân điên cuồng thi triển pháp thuật thần thông. mưa gió lôi động, kia một thủy hỏa thổ các hệ pháp thuật, thậm chí còn có thương long phá. vùng núi trong vòng phương viên trăm dặm bị quanh thành phế tích, mặt đất kịch liệt rung động, không ngừng hạ sập. đại thánh chi hồn dương đại cũng đang quan sát, hắn rất tò mò thập phương giáo muốn bọn hắn tham gia như thế nào. đúng lúc này một âm thanh vang lên, các đệ tử đem linh lực của mình truyền vào trong thân tàu. nghe vậy. Lúc này có không ít đệ tử bắt đầu làm theo, những người thí luyện nhìn xung quanh, đi theo bắt trước. Dương Đại cũng đi theo truyền linh lực vào trong bông thuyền dưới chân, hắn động dung bởi vì hắn cảm nhận được Thập Phương Thánh thuyền đang tụ tập số lượng lớn linh lực, vận sức chờ phát động. Pháp bảo này cũng quá lợi hại đi. Trên thuyền đã tụ tập mấy ngàn tên đệ tử, tuyệt đại đa số đều phía trên tâm toàn cảnh, linh lực khổng lồ như thế tụ tập tại một. Lên. Dương Đại đột nhiên trong mà thèm, nếu hắn có pháp bảo giống như pháp bảo này tụ tập linh lực của hơn 200 vạn âm chúng. Khủng bố. Dương Đại quyết định nỗ lực trèo lên trên, sớm một chút đạt được Thập Phương Thánh thuyền. Thuyền này chính là pháp bảo của Thập Phương giáo, cũng không phải là một vật riêng tư của vị trưởng lão nào đó. Rất nhanh, mặt ngoài Thập Phương Thánh thuyền phát ra hào quang, Dương Đại cảm nhận được một cổ cực nóng. Quanh một tiếng, Thập Phương Thánh thuyền bắn ra một đường quang hồng to lớn, vắt tới Đại Thánh chi hồn chân trời. Đại Thánh chi hồn cơ hồ không có di chuyển, một mực đứng ở tại chỗ biên cuồng tiêu xài linh lực, thấy hồng quang to lớn đánh tới, hắn đưa tay đánh ra một thương long phá. một đầu ngũ trảo kim long hình thể vượt xa hùng liệt, dương đại có thể đánh ra gầm thét dứt ra, muốn một ngụm nuốt vào hồng quang to lớn. hai bên chạm vào nhau, đầu rồng ngũ trảo kim long bị đụng diệt, nhưng long thân còn chưa tiêu tán, quang hồng to lớn cũng bị triệt tiêu. thật mạnh, dương đại âm thầm kinh hải, tiếp tục truyền thâu linh lực tận toàn lực. giọng nói của trưởng lão vang lên lần nữa. Các đệ tử trên thuyền tiếp tục truyền linh lực vào thân tàu, lần này Dương Đại cũng không qua loa, rót vào số lượng lớn linh lực. truyện audio hồn chủ Tác giả, nhâm ngã tiếu Thực hiện, HP audio truyện Chương 186, trưởng giáo chi tranh, 1 Mấy chục giây sau, Thập Phương Thánh Thuyền lần nữa bắn ra một đường quan hồng to lớn, đại thánh chi hồn đánh một chưởng, chưởng ảnh tựa như núi cao to lớn đánh ra, lần này lại không ngăn được Thập Phương Thánh Thuyền công kích, chưởng ảnh to lớn trực tiếp bị đánh xuyên theo đó đánh trúng đại thánh chi hồn. Không ít đệ tử trên thuyền Hoang Hô lên, cứ nghĩ là thành công. Nhưng quan hồng tán đi, đại thánh chi hồn hiển lộ thân ảnh, hồn thể đen kịt, thấy không rõ hình dáng, nhưng thoạt nhìn rõ ràng không có có bị thương tổn. Thập phương thánh thuyền lập tức yên lặng, tiếp tục truyền vào linh lực. Các đệ tử nghe xong, lập tức làm theo, lần này, thập phương thánh thuyền không có lập tức tiến công, mà vẫn sức chờ phát động. Dương đại một bên truyền linh lực, một bên nhìn về phía những phương hướng khác. Hắn thấy chân trời có một tòa phù đảo thật to, đang chạy về hướng nơi này, thị lực của hắn siêu quần, thấy trên đảo đầy ma tu của tuyệt tâm môn. Đội ngũ tuyệt tâm môn đến. Dương đại quay đầu, một phương hướng khác đồng dạng cũng có một pháp bảo hình hòn đảo thật to bay tới, đó là một tòa chùa miếu, phía sau còn đứng thẳng một đại Phật, Phật qua ngàn trượng, lấp lánh thiên địa. Tu sĩ trước chùa miếu cũng không phải là quy nguyên phong, bọn hắn ăn mặc y phục và trang sức dương đại chưa từng thấy qua. Lại một phương thế lực lớn lên sang. còn chưa kết thúc. Dương Đại lại lần lượt thấy các pháp bảo to lớn trấn giáo khác đến, hắn đếm một thoáng, hết thảy có 13 tông môn, quy nguyên phong cũng ở trong đó. Lại còn nhiều như vậy. Đều là hướng về phía Đại Thánh Chi Hồn mà tới. Dương Đại nhíu mày, nhiều môn phái như vậy tranh đoạt Đại Thánh Chi Hồn, chỉ sợ muốn tranh đến đầu rơi máu chảy. Lại xem trong chốc lát, hắn phát hiện không hợp lý. Đây cũng không phải cướp đoạt, là muốn diệt Đại Thánh Chi Hồn. 13 pháp bảo trấn giáo không ngừng phát ra công kích, còn có hơn 10 vị đại tu sĩ vây công đại thánh chi hồn, tất cả đều dùng hết toàn lực, không chút nào nương tay, căn bản không sợ đại thánh chi hồn hồn phi phách tán. Điên cuồng công kích qua tới thời gian một nén hương, khí thế đại thánh chi hồn đã giảm xuống một nửa, nhưng vẫn có thể chiến đấu, để thế lực khắp nơi không làm gì được. Sau nửa canh giờ, đại thánh chi hồn đã không thể tiến hành tiến công, chỉ có thể co quắp trên không, bị động tiếp nhận bốn phương tám hướng truyền đến công kích. 13 pháp bảo trấn giáo rõ ràng có dự mưu đồng thời khởi xướng tiến công. Các loại linh lực quang hồng đánh tới, bao phủ đại thánh chi hồn, khí tức đại thánh chi hồn bắt đầu tiêu tán. Dương đại âm thầm tiếc núi, xem ra không có một tia hy vọng có thể thu hồn phách này. khụ khụ các ngươi thật không tôn trọng lão tiền bối, đã các ngươi không muốn, hồn này thuộc về ta. Một tiếng cười nhẹ vang lên, dương đại thất thần, đây không phải giọng nói của chữ linh nha. Cường quan lấp lánh thiên địa, để phần lớn người không thể thấy vật, nương theo chữ linh vừa dứt lời, khí tức đại thánh chi hồn hoàn toàn biến mất Đợi thiên địa khôi phục màu sắc, Dương Đại meo mắt nhìn đi, đã không gặp được thân ảnh Đại Thánh Chi Hồn, các đại giáo phái đang ở tụ tập, Dương Đại tràng ngập tò mò về thân phận của Chư Linh. Người này chẳng lẽ có bối cảnh lớn, trước đó lời đùa giỡn có thể là thật, nàng thật có thực lực tàn sát một phương giáo phái. Chư Linh không có hiện thân, tiếng cười của nàng cũng chưa từng xuất hiện, giống như chưa bao giờ xuất hiện qua, thập phương thánh thuyền một mảnh yên lặng, các đệ tử đều nghe được tiếng của Chư Linh, không ngờ lại có thể cướp đi Đại Thánh Chi Hồn từ trên tay nhiều giáo phái như vậy, đây là thực lực bậc nào? Đại thánh chi hồn bị cướp rồi Vừa rồi là người nào Thật đáng sợ Đại thánh chi hồn thật biến mất Tiếp theo nên làm cái gì Đuổi bắt tên kia sao Hài hước làm sao đuổi bắt Hoàn toàn bắt không đến khí tức đối phương Các đệ tử phía trên thánh thuyền Bắt đầu thảo luận Có người lo lắng Có người phẫn nộ Cũng có người kinh khủng Dương đại lặng yên không lên tiếng Chờ đợi trưởng lão lên tiếng Cũng không lâu lắm Thập phương thánh thuyền bắt đầu quay đầu Hướng về phương hướng trước khi rời đi, thái độ này rõ ràng là có ý rút lui. Dương Đại thấy một đám tu sĩ bay trở về, cầm đầu là sư phụ của mình Thành Thanh Thiên, bên cạnh còn có sở hình, trường thiên nghiên các vị trưởng lão, sư tỷ Phương Thanh Nghê cũng ở đó. Người qua đây! Giống nói của Thành Thanh Thiên bay vào trong tay Dương Đại, Dương Đại không thể không đứng dậy đi theo. Thành Thanh Thiên tiến vào một gian lầu cát, Phương Thanh Nghê không có đi vào, mà ở trên thuyền tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống. Dương Đại thu ba vị âm chúng thu vào trong không gian linh hồn, sau đó tiến vào lầu cát, thấy sư phụ khẳng định có chuyện cần ói, không thể mang bảo tiêu. Tiến vào lầu cát, Dương Đại thấy Thành Thanh Thiên tĩnh tọa trên mặt đất, linh khí vần quanh quanh người, trong phòng có một mùi máu tươi thẳng nhiên. Dương Đại đóng cửa lại, đi đến trước mặt Thành Thanh Thiên không lưng hành lễ. Chuyện đại ngụy làm được rất không tệ, vì sư thật cao hứng. Thành Thanh Thiên mắt cũng không mở nói, ngữ khí của hắn lộ ra một tia mỏi mệt. Dương Đại vội vàng nói. Sư phụ quá khen Truyện audio hồn chủ Tác giả nhâm ngã tiếu Thực hiện HP audio truyện Chương 187 Chưởng giáo chi tranh 2 Thành thanh thiên mở to mắt Dò xét dương đại, hắn tán dương Tốc độ tu vi tăng trưởng không tệ Dù cho trong số dị nhân cũng tính là nhất mã tuyệt trần Sau khi trở về sẽ nâng thân phận Của người thành đệ tử tinh anh Đa tạ sư phụ Lần này vào bí cảnh thu hoạch như thế nào? Được nhị phẩm pháp bảo, hấp thu một chút hồn phách, trong đó có đệ tử quy Nguyên Phong. Không sao đâu, quy Nguyên Phong không coi là cái gì. Thành Thanh Thiên bình tĩnh nói, để Dương Đại có chút im lặng. Thì ra những đại giáo phái truyền thừa khác hơn ngàn năm đều xem thường lẫn nhau. Đại Thánh chi hồn, người muốn không? Thành Thanh Thiên bỗng nhiên hỏi. Dương Đại thầm kêu không ổn, không cần nói ta đi đón nhiệm vụ đuổi bắt chữ linh đó chứ. Thành Thanh Thiên khẽ nói. Chớ có coi thường vi sư trong tay. Vì sư có một sợi đại thánh chi hồn, chỉ cần ngươi chứng được luyện hồn, liền tặng cho ngươi." Đa Tạ sư phụ. Dương Đại Kinh hỉ nói, lập tức bái tạ. Thành thanh thiên lộ ra nụ cười, nói: "Có muốn trở thành trưởng giáo hay không?" Dương Đại thất thần, vấn đề này quá đột nhiên, khiến cho hắn không thể trả lời. Thành thanh thiên tiếp tục nói: "Hạch tâm đệ tử đều có thể chiến đấu tranh giành vị trí trưởng giáo, hạch tâm đệ tử đều là thiên tài, luyện hồn cảnh là cánh cửa, trước mắt thập phương giáo chỉ có 3 vị Trưởng lão không được cạnh tranh vị trí trưởng giáo, cho nên vi sư sẽ không đề cử cho ngươi vị trí trưởng lão, tương lai của ngươi hẳn là càng cao. Dương Đại giống như lưỡng lự hỏi. Ta là dị nhân, như vậy không tốt đâu. Thành thanh thiên ý vị thâm trường nói. Đây cũng là ý của trưởng giáo, thập phương giáo cần cải biến, để dị nhân chấp trưởng có lẽ càng tốt hơn, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi phải phục chúng. Dương Đại yên lặng. Trở thành trưởng giáo, đương nhiên tốt, nhưng lợi ích gút mắt nhiều lắm, sẽ ảnh hưởng hắn mạnh lên không đúng trở thành trưởng giáo trực tiếp tuyên bố hồn phách thu thập thi thể nhiệm vụ chẳng phải có thể nhanh chóng mạnh lên trái tim dương đại đập nhanh hơn thành thanh thiên tiếp tục nói trong ba vị hạch tâm đệ tử có một vị rất cừu thị dị nhân nếu hắn thượng vị dị nhân các ngươi nhất định sẽ phải gánh chịu chèn ép dương đại nhíu mày lại thêm một lý do chiến đấu cho chức trưởng giáo một nén hương thời gian sau dương đại đi ra khỏi lầu cát hắn yên lặng đi đến nơi hẻo lánh ngồi xuống chuyện trưởng giáo cần thận trọng cân nhắc mặc dù thời gian rất dài một khi gia nhập chắc chắn lâm vào trong vòng xoáy phiền toái mấy canh giờ sau thập phương giáo trở lại vị trí cũ thuyền tiến vào trận pháp truyền tống đệ tử muốn trở về đã có thể đi trở về nhưng trước hết nộp lên bộ phận tài nguyên bí cảnh sau khi dương đại nộp lên trên mười mấy kiện pháp khí liền đu vào trận pháp truyền tống đi ra khỏi trận pháp truyền tống dương đại phát hiện không ngờ lại trực tiếp về tới thập phương giáo không thể không nói truyền tống trận của thập phương giáo pháp rất cao cấp khoảng cách thông đến rất xa, tựa hồ có thể đi bất kỳ nơi nào. Dương Đại cấp tốc trở lại trong động thiên phúc địa của mình, hắn không có thả ra âm chúng mà lựa chọn lo gút. Về đến phòng trong, Dương Đại nằm trên ghế salon thở dài ra một hơi, hắn triệu hoán mấy vị âm chúng ra. Liễu Tuấn Kiệt rất hiểu chuyện lấy máy tính bảng cho hắn. Dương Đại bắt đầu lướt mạng, tin tức thiên võng vẫn như cũ náo nhiệt, bất quá tạm thời không có mối nguy, phần lớn là việc vui. Sau khi thú triều Long Giang hành tịnh kết thúc, Hạ Quốc thu hoạch được số lượng lớn tài liệu tài nguyên yêu thú luyện chế thành đan dược tu hành, phân phát cho thí luyện giả, cơ hồ hết thảy thí luyện giả đều có ban thưởng, dẫn đến trong khoảng thời gian này thực lực tổng hợp của thí luyện giả Hạ Quốc không ngừng tăng lên, khiến cho các nước trên quốc tế đều vì đó ham mộ. Trên bàn trong phòng Dương Đại đang ở cũng bày đầy đủ loại đan dược, là cơ quan tình báo đưa tới, bất quá Dương Đại có thể cảm giác được trình độ linh khí không cao lắm, đối với hắn tác dụng không lớn. Cái này cũng không có cách, hiện thực và tu tiên giới kém xa, thành Thanh Thiên tùy tiện cho một bình đan dược đã đầy đủ để các quốc gia điên cuồng sau khi xem xong thiên võng, dương đại lại bắt đầu đăng nhập vào bí võng. một chuyện được bí võng quan tâm nhất là đến từ đại hạ, tục truyền kiếm thánh có thể đã xông phá phong ấn, cảnh nội đại hạ có đủ loại tin tức bay đầy trời, rõ ràng có thế lực đang thôi động tất cả những thứ này. dương đại chỉ hơi tò mò, mặc dù từng chiếm được truyền thừa của kiếm thánh, nhưng hắn cũng sẽ không vì kiếm thánh liều sống liều chết. mong muốn giải phong kiếm thánh, đầu tiên phải khiêu chiến thập phương giáo. đột nhiên điện thoại dương đại bắt đầu chấn động, hắn lấy ra xem. Là tổng cục trưởng cục chiến đấu gọi tới Trước đó lúc thú triều bọn hắn đã nhận biết Dương Đại Ấn chọn nghe cuộc gọi Mở miệng nói Cục trưởng, có chuyện gì không? Chuyện trưởng giáo, nhất định phải tranh Hạ Quốc sẽ tận toàn lực ủng hộ ngươi Ta rất sợ phiền toái Trở thành trưởng giáo quá không tự do Tiểu tự thúy có được hay không còn chưa nhất định Trưởng giáo cũng không mệt mỏi Chỉ cần giải quyết dứt khoát trên việc lớn Người thấy trưởng giáo thập phương giáo bề bộn nhiều à Cơ hồ không gặp được hắn đấy Xác thực, nếu ta thành công, chẳng lẽ có thể làm trưởng quỷ vung tay? truyện audio hồn chủ Tác giả, nhâm ngã tiếu Thực hiện, HP audio truyện Chương 188, xem vận may Đúng vậy, Hạ Quốc quá cần đặt vững nền móng, không thể một mực dựa vào người khác, không chỉ là ngươi, các quốc trụ khác cũng sẽ đi tranh, nhưng trước mắt đến xem, ngươi càng có hy vọng, tốc độ ngươi phát triển có thể xưng đệ nhất toàn nhân loại. Lời Tổng Cục trưởng nói để dương đại hết sức dễ chịu vị trí trưởng giáo cũng không phải chưa chắc không thể. trò chuyện xong cùng tổng cục trưởng cục chiến đấu, dương đại đã điện thoại di động xuống, lên bí võng tìm tòi tình báo tương quan đến thập phương giáo, không giống với dĩ vãng. bây giờ thập phương giáo ở trong bí võng xuất hiện tần suất cao nhất, hiển nhiên đã trở thành đại bản doanh của Hạ quốc thí luyện giả. thế lực phụ thuộc thập phương giáo rắc rối phức tạp, xuống đến thế gian võ lâm, lên tới tu tiên giới, lớn nhỏ thế lực đều có. tục truyền, ngoại môn thập phương giáo xuất hiện số lượng lớn nhiệm vụ truyền đạo tại đại ngụy vương triều, bây giờ đại ngụy rối loạn. Thập Phương Giáo xuất hiện trở thành hy vọng của Đại Ngụy, giống như cứu thế chủ, được Bách Tính ca tụng, lập miếu thờ. Dương Đại thấy tin tức này âm thầm cảm khái, chiêu này chơi rất không tệ, bất quá theo góc độ Bách Tính tới nói, đổi một tu tiên giới tự nhiên càng tốt hơn, ma đạo hoành hành Đại Ngụy thủng trăm ngàn lỗ, Bách Tính bị giày vò, khổ không thể tả. Hắn chợt thấy một bài viết, có người phân tích quỷ tu tàn sát tu tiên giới Đại Ngụy rất có thể là Bá Vương Bất Quá Giang. Đầu tin tức này phân tích từ trên người Bá Vương Bất Quá Giang đến Thập Phương Giáo, luận âm mưu mười phần trước khi dương đại tàn sát tu tiên giới đại nguy phần lớn thí luyện giả đối với đại nguy chẳng qua chỉ là từng nghe nói chỉ có số ít thí luyện giả thông qua thú triều trực tiếp đoán được chân tướng tin tức cũng bị trấn áp quả nhiên bài viết này vừa được hơn trăm trăm lượt tương tác liền biến mất tường quan tìm tòi cũng không có dương đại rất hài lòng loại đại ngộ này mặc dù bại lộ cũng không có ảnh hưởng hắn hiện tại đã trưởng thành trong hiện thực còn thật không có bao nhiêu người có thể uy hiếp được hắn bình trên lại cực kỳ chiếu cố hắn sau năm tiếng dương đại lần nữa tiến vào thâm vực. Hắn lập tức thả ra hết thảy âm chúng, chuẩn bị hưởng thụ hơn 240 vạn âm chúng tu hành tăng thêm. Mục tiêu tiếp theo chính là trùng kích luyện hồn cảnh, chỉ cần thành công, hắn có thể đạt được Đại Thánh Chi Hồn. Đối với Đại Thánh Chi Hồn, hắn hết sức trông mà thèm. Dương Đại để từ siêu nhân biến thành bộ dáng của mình, tiếp tục đi chơi chiêu tiếp cận Mộ Dung Trường An. Đối với Mộ Dung Trường An, thành thanh thiên tự hồ cũng không quan tâm, ngay cả sư tỷ Phương Thanh Nghê cũng không có thúc giục qua. Tháng ngày trở nên bình tĩnh. Càng ngày càng nhiều đệ tử nội môn trở về, nhiệm vụ bí cảnh sắp kết thúc, thập phương giáo thu hoạch rõ ràng to lớn. Không đến 10 ngày, tin tức Dương Đại trở thành đệ tử tinh anh liền truyền đến, do phương thanh nghe tự mình bồi Dương Đại đến tăng lên đẳng cấp của thân phận bài. Trở thành đệ tử tinh anh cần đến trước trưởng lão điện nội môn, có thể lựa chọn thu hoạch được chức vị, cũng có thể tiếp tục làm đệ tử, vẫn trong phạm vi bồi dưỡng đệ tử, không có quyền lực thực chất, mà trưởng lão, chấp sự, phân môn chủ các loại, nắm quyền lực, điều động đệ tử làm việc đệ tử thường thường tu hành đạt đến cực hạn được chọn rời khỏi đệ tử nội môn lựa chọn chức quyền trưởng lão điện vàng son lộng lẫy so với hoàng cung còn rộng lớn đại khí hơn trong điện không có bóng người chỉ có một mặt kính màu vàng cao hai trượng đợi hai người tới trước gương phương thanh Nghê lấy ra thân phận bài của dương đại thân phận bài tự động bay lên trôi nổi ở trước gương chậm rãi gần sát cho đến khi dán chặt vào trong kính truyền ra một đạo âm thanh già nua đệ tử nội môn dương đại nhập giáo không đến phương thanh nghe ngắt lời lựa chọn trở thành đệ tử Tinh Anh. Âm thanh và nuôi trong kim kính hơi ngừng, đại điện yên tĩnh. Dương đại đột nhiên rất tò mò thân phận của Phương Thanh Nghê, trước đó ở trên thập phương thánh thuyền, không có có đệ tử nào dám tới gần Phương Thanh Nghê, đối mặt trưởng lão, Phương Thanh Nghê cũng có thể tùy hứng mà làm, không cần cố kỵ mặt mũi. Nhưng đối mặt Thành Thanh Thiên, Phương Thanh Nghê lại lộ ra vô cùng cung kính, Thành Thanh Thiên không phải người đứng thứ hai thập phương giáo a? Dương đại sinh ra ý nghĩ dạng này, Trách không được hắn thiên tài tuyệt thế như vậy mà bị Thành Thanh Thiên không trở ngại chút nào thu làm đệ tử, Sở Hình muốn nhận hắn làm đệ tử nhìn thấy hắn vẫn như cũ khuôn mặt tươi cười đón lấy, như vậy xem ra, địa vị Thành Thanh Thiên chắc chắn siêu quần, ai cũng nể tin. Ngay tại lúc Dương Đại Miên mang bất định, thân phận bài trên kim kính đột thay đổi màu sắc, nhiều hơn rất nhiều đường vân màu bạc trắng, rất thần kỳ. Mười mấy hơi thở sau, thân phận bài của Dương Đại một lần nữa rơi vào trong tay của hắn, Phương Thanh nghe quay người, Dương Đại lập tức đuổi theo. Sau khi trở thành đệ tử tinh anh, Đại ngộ sẽ đề cao, có thể chọn lựa một thanh pháp bảo thất phẩm, một bộ công pháp giá trị 20 vạn điểm cống hiến hoặc là pháp thuộc bí tịch. Mỗi tháng có thể đi lĩnh ba linh đan dành cho không vô cảnh tu luyện. Mặt khác, đồng thiên phúc địa của ngươi sẽ được mở nhiều linh khí hơn, không cần di chuyển, linh mạch dưới núi sẽ tự động cung cấp nhiều linh khí hơn. Mà ngươi là ở phía trước ta, ta còn có thể tiếp tục chiếu cố ngươi. Truyện audio hồn chủ Tác giả, nhâm ngã tiếu Thực hiện, HP audio truyện Chương 189 nhặt được bảo bối. Phương Thanh Nghê đi ở phía trước nói, ngữ khí trước sau bình thản như một, không có có bất kỳ giận sóng tâm tình gì. Dương Đại đang muốn lễ phép nói tiếp, Phương Thanh Nghê tiếp tục nói. Cái vòng đệ tử tin anh này hết sức phức tạp, người tốt nhất bớt tiếp xúc, người có tìm lực trở thành hạt tâm đệ tử, không cần thiết chậm trễ thời gian. Dương Đại rất muốn nói không chậm trễ, bởi vì hắn bình thường cũng không có tu luyện, toàn bộ nhờ nhóm âm chúng nỗ lực. Sau đó một khoảng thời gian, Phương Thanh Nghê bồi Dương Đại đi chọn pháp bảo pháp thuật bí tịch pháp bảo là một kiện áo bào ẩn chứa 12 tầng cấm chế tương đương với 12 tầng pháp thuật có thể chống đỡ công kích của địch nhân pháp thuật bí tịch tên là ngự phong thần thuật có rất nhiều pháp thuật bí tịch đẳng cấp khác biệt hiệu quả khác biệt dương đại chọn một bí tịch thường thừa có thể làm cho tốc độ phi hành của hắn tăng vọt cụ thể bao nhanh tạm thời không biết phương thanh Nghê trong lúc này mở miệng giới thiệu hy vọng hắn có thể lựa chọn pháp bảo cùng bí tịch tăng cường thực lực nhưng bị dương đại nhã nhặn từ chối ta không cần chiến đấu Giữ được mạng của mình mới là đại sự hàng đầu. Dương Đại trả lời để Phương Thanh Nghê trực tiếp yên lặng, không còn có mở miệng nói thêm cái. Một mực trở lại động thiên, Phương Thanh Nghê mới nói. Trong khoảng thời gian này sư phụ một mực ở trong giáo, người có vấn đề gì về việc tu hành đều có thể tìm lão nhân gia ông ta thỉnh giáo. Dương Đại nhịn không được hỏi. Sư phụ chúng ta lợi hại đến cỡ nào? Ở trong giáo có thể xếp thứ mấy? Phương Thanh Nghê mang mạng che mặt, một đôi mắt đẹp hơi nhao lại, nói. Chỉ có trưởng giáo có thể đò sức với ngài. Tâm thần Dương Đại chấn động, mở miệng truy vấn. Chẳng phải là nói, hắn so với trưởng giáo. Chờ ngươi thành hạt tâm đệ tử sẽ biết. Phương Thành nghe vứt súng câu nói này liền đi vào động phủ của mình. Dương Đại mang theo huyễn tưởng tiền đồ sáng lạng tiếng vào trong động thiên phúc địa của mình. Hắn đi đến nơi hẻo lánh, xuất tra ngọc phiến thâm trầm trước đó lấy được trong địa cung đại thánh, tiếp tục nhỏ máu. Trong khoảng thời gian này, hắn một mực đang nhỏ máu. Nhưng Ngọc Phiến giống như cho ăn không no, không thể luyện hóa. Càng như thế, Dương Đại càng chờ mong. Ngày kế tiếp, linh khí trong động thiên phúc địa bắt đầu tăng vọt, để Dương Đại cảm khái, hiệu suất làm việc của thập phương giáo thật nhanh. Một tháng sau, Dương Đại thành công đột phá đến không vô cảnh tầng năm. Trong khoảng thời gian này không có hấp thu âm chúng, hắn cũng không có tu luyện, toàn bộ nhờ hơn 200 vạn âm chúng tu luyện tăng phúc. Ngọc Phiến cuối cùng có phản ứng. Thân là không vô cảnh tầng năm thân thể tăng phúc qua hơn 300 vạn lần, khí huyết dương đại cường đại cỡ nào, dù vậy, mỗi ngày số lượng lớn cung cấp máu, làm đến bản thân chột dạ, cũng bỏ ra thời gian lâu như vậy. Xem vận may. Dương Đại nhìn lên ngọc phiến trôi nổi trước mặt, run rẩy không ngừng, hai tay xoa xoa, trong lòng cầu nguyện. Ngọc phiến run rẩy càng ngày càng lợi hại, một cỗ khí tức nguy hiểm từ bên trong phát ra, hấp dẫn nhóm âm chúng gần đó chú ý. Âm chúng có thể tu luyện gần Dương Đại đều là các âm chúng hạt tâm, phần lớn đều là lúc đầu đã đi theo hắn. Dĩ nhiên, cũng có một vài âm chúng tính cách mới lạ Thực lực mạnh mẽ mới Cuối cùng muốn mở Mọi người mau đến xem liễu Tuấn Kiệt Hô Dẫn tới càng nhiều âm chúng tụ tập tới Dương Đại cũng không có tức giận Âm chúng gần đó càng nhiều Càng có cảm giác an toàn Một phần vạn bên trong ngọc phiến chạy ra đồ chơi gì khủng bố Hắn cũng không muốn chủ quan mất mạng Hùng liệt, hứa trường sinh, quỷ hòa thượng Vạn thiên hào lập tức đứng ở trước mặt Dương Đại Thiên tuyệt do dự một chút Vẫn theo sau Năm người tự như tường đồng vách sắt ngăn ở trước mặt Dương Đại. Tầm mắt tất cả mọi người đều chăm chú nhìn Ngọc Phiến, chờ mong không thôi, dù sao đây cũng là đồ lấy được từ trong Đại Thánh Địa Cung. Nhất định phải là truyền thừa của Đại Thánh. Dương Đại yên lặng suy nghĩ, hai tay dừng xoa. Ngọc Phiến bắt đầu nứt ra, phát ra cường quang sáng chói, binh một tiếng, tựa như pha lê phá toái, âm thanh thanh thúy, chỉ thấy nó trực tiếp nổ tung. Nhóm âm chúng trận địa sẵn sàng đón quân địch, Dương Đại cực kỳ khẩn trương. Cường quan cấp tốc co vào, một thanh rìu lớn chừng ngón cái xuất hiện, lơ lửng giữa không trung, cổ khí tức nguy hiểm theo đó tan biến. Đây là cái gì? Lương Tử Tiêu nhịn không được hỏi, lá quỷ hòa thượng gan lớn nhất đưa tay đi chạm vào cây rìu, ngón tay vừa chạm đến thân rìu, ngọn lửa màu đen trong nháy mắt lượn quanh cánh tay hắn, hắn phản ứng cực nhanh, trực tiếp vặn gãy bả vai, cấp tốc né tránh. Sắc mặt quỷ hòa thượng kịch biến, khó tin nhìn chui rìu thật nhỏ này, thứ này rất nguy hiểm, vừa rồi nếu ta chậm một chút. Có thể sẽ hình thần cấu gì Quỷ hòa thượng trầm giọng nói Sau khi trở thành âm chúng Hắn vẫn lần đầu tiên có cảm giác này Các âm chúng khác cũng đều kiên kỵ nhìn chầm chầm búa nhỏ Vừa rồi tốc độ ngọn lửa màu đen kia cháy lên thật sự quá nhanh Ngay cả con mắt hứa trường sinh đều theo không kịp Dương Đại cũng chăm chú nhìn búa nhỏ Nhìn ánh mắt hắn tràn ngập nóng bỏng Hắn đã cảm nhận được liên hệ với búa nhỏ Rất mạnh Truyền audio hồn chủ Tác giả nhâm ngã tiếu Thực hiện, HP audio truyện. Chương 190, Linh hồn cùng hiện thực. Đều mạnh hơn những pháp bảo khác của hắn. Thậm chí cảm giác còn mạnh hơn cả thập phương thánh thuyền công kích. So với thiên tru thần Long Kích lúc trước gặp phải trong thượng cổ bí cảnh còn mạnh hơn. Mấu chốt nhất là sự mạnh mẽ này không để hắn cảm giác được uy hiếp, ngược lại là cảm giác thật ấm áp. Hắn đã là chủ nhân của bảo vật này. Trước mặt quá trình nhỏ máu chính là quá trình nhận chủ. Dương Đại mở miệng nói tất cả mọi người tránh ra. Hứa Trường Sinh, Hùng Liệt mấy người quay đầu nhìn về phía Dương Đại, phát hiện biểu lộ hắn hết sức phấn khởi, liền dồn dập tránh ra. Dương Đại nâng tay phải lên, búa nhỏ kia lập tức bay tới tay hắn. ba. búa nhỏ rơi vào trong tay Dương Đại trong nháy mắt liền biến lớn, dài tới một m ba, cán búa như là rễ cây, có hơi uốn lượn, toàn thân đen kịt, lưỡi búa chiếm 1 phần hai, mặt ngoài có hai đầu ngũ trảo hắc long, lưỡi búa sắc bén, lộ ra tia sáng lạnh. đây là một thanh rượu rất có sát khí. Chỉ nhìn xem nó liền giống như thấy một đầu cự long tà ác đang gào thét về phía mình. Tay Dương Đại rung nhẹ nhẹ, cũng không phải nặng, mà búa này mong muốn hấp thu linh lực của hắn, Vì thường nóng nảy, cũng may hắn còn có thể khống chế ở trong tay. Một cổ cảm giác kỳ dị tràn vào trong lòng hắn, hắn biết tên của cây búa này. Sát hồn. Chủ nhân, ngươi hàng phục nó. Hùng Liệt xúc động hỏi. Các âm chúng khác đều mong đợi nhìn về phía Dương Đại, vừa rồi biểu hiện ra ngọn lửa thật sự đáng sợ, nếu có thể trở thành pháp bảo của Dương Đại bọn hắn tự nhiên cao hứng chỉ cần dương đại không chết bọn hắn liền sống nói theo một ý nghĩa nào đó bọn hắn tương đương với bất tử bất diệt dương đại quay đầu hắn đưa mắt nhìn lại khắp nơi đều là âm chúng trên không cũng có không tốt thi triển hắn không thể ước lượng sát hồn rốt cuộc mạnh cỡ nào lo lắng phá hư đến động thiên phúc địa tâm thần hắn khẽ động sát hồn đột nhiên tan biến xuất hiện trong linh hồn hắn hết sức thần kỳ pháp bảo có thể giấu vào trong cơ thể vốn ít hùn chi giấu ở linh hồn hắn lập tức nếm thử linh hồn xuất kiếu, phát hiện sát hồn không ngờ lại đi theo hồn phách của mình, mà không có xuất hiện ra. chờ một chút. dương đại đột nhiên suy nghĩ một khả năng, lập tức hưng phấn. hắn lập tức thu hồi hết thảy âm chúng, sau đó lo cút trở lại trong hiện thực. trong gian phòng, dương đại mở to mắt, mừng rỡ như điên, kém chút cất tiếng cười to, cũng may kịp thời khắc chế. hắn nâng tay phải lên, sát hồn xuất hiện tại trong lòng bàn tay. cảm thụ được lực lượng đáng sợ của sát hồn, hắn hít sâu nỗ lực bình phục tâm tình. Âm chúng có thể mang về hiện thực là bởi vì ở trong không gian linh hồn của hắn, sát hồn đồng dạng cũng ở linh hồn. Này chẳng phải nói chỉ cần đưa thứ gì đó vào trong hồn phách thì có thể đưa về hiện thực? Linh hồn thần bí, cho dù đại tu sĩ cũng không thể cưỡng ép để vật liệu vào trong linh hồn, đừng nói không thể tiếp xúc, thời điểm có thể, như thế này cũng sẽ làm bị thương hồn phách. Cùng lúc đó, cả căn cứ vang lên tiếng cảnh báo, từng người từng người thí luyện giả cấp tốc tụ tập. Khí thế của sát hồn thật sự quá kinh người để hết thảy thí luyện giả trong căn cứ đều cảm thấy kinh dị. Dương Đại lập tức thu hồi sát hồn, sau đó cầm điện thoại di động lên gọi điện thoại cho người phụ trách văn phòng căn cứ. Cục trưởng không ở đây, nghe máy chính là trợ thủ. Sau khi hắn nói rõ tình huống, tiếng cảnh báo trong căn cứ cấp tốc tan biến, khí tức những thí luyện giả tụ tập mà đến theo đó tan biến. Nếu trong động phủ không tốt thi triển, bằng không đi ngoài dớt dớt yêu. Dương Đại tâm huyết dân trào suy nghĩ, hắn lập tức hành động. Không vô cảnh trước mắt là mức độ nhân loại để nhất bậc trong yêu thú có lẽ có vị thâm hại cướp vương thứ hai nhưng hắn cũng không sợ hắn triệu hồi ra địa linh giao long cưỡi lên nó bay về phía cao nguyên địa khu ngoài hắn tây hành tỉnh lúc trước thú triệu chính là từ phương hướng này bùng nổ vừa hay làm giảm mức độ nguy hiểm của hắn tây hành tỉnh vừa rời khỏi căn cứ không bao lâu điện thoại di động của hắn chấn động hắn lấy ra xem là hồ lợi gọi lão ca vãn lo lắng hắn trong lòng dương đại ấm áp nghe máy alo lão ca có việc ngươi làm sao rời khỏi căn cứ Ngươi muốn đi đến địa vực yêu thú Đúng vậy, đừng lo lắng Ta sẽ không giống như vị trước đó kia Ta lo lắng cái gì Ta muốn chỉ cho ngươi hướng đi Vừa hay giúp quốc gia diệt trừ một mối nguy tiềm ẩn Ngươi cuối cùng chịu ra ổ ha ha. Hồ lợi cắt ngang lời Dương Đại Hừng phấn nói không ngừng Dương Đại im lặng Hồ lợi điên cuồng thổi phồng hắn Giống như hắn chính là thần hộ mệnh của nhân loại Trải qua 5 phút đồng hồ Hồ lợi mới thỏa mãn cút máy Hồ lợi cùng cơ quan tình báo hy vọng Dương Đại trực tiếp dọn dẹp sạch sẽ hết thảy yêu thú ngoài Hán Tây hành tinh, nghe hết sức khoa trương. Nhưng đối với Dương Đại, bọn hắn rất có lòng tin. Âm chúng của em này thật sự nhiều lắm. Dương Đại để điện thoại di động vào túi quần, mắt nhìn phía trước. Cơ quan tình báo trực tiếp giúp hắn đã thông hệ thống phòng không các thành phố, để cho hắn thông suốt rời khỏi Hán Tây hành tinh. Dương Đại đứng ở trên lưng địa linh giao long, thả ra các âm chúng hạch tâm. Mặc dù hiện thực không bằng thâm vực, vẫn phải cẩn thận. Hắn tiếp tục triệu hoán, dưới chân cuồn cuồn khói đen, từng con yêu thú nhảy ra. Truyện audio hồn chủ. Tác giả: Nhâm Ngã Tiếu. Thực hiện: HP Audio truyện. Chương 191: Trồng núi băng yêu vương. Dương đại một hơi triệu hoán 100 vạn âm chúng, hướng về các phía khác biệt tiến lên, tất cả đều chui vào lòng đất, gặp được yêu thú nhảy ra, đánh lén thê săn giết, chiến đấu dài không đến 5 giây, trên cơ bản đều có thể kết thúc. Hắn tiếp tục triệu hoán một nhóm âm chúng truyền môn thu thập thi thể cho hắn, đưa đến trước mặt hắn, khiến cho hắn hấp thu. Nhiều người thật là tốt. Dương Đại đứng ở trên lưng rồng trên cảm khái, Liễu Túng kiệt lại gần, cười hắc hắc. Dương Đại lườm hắn một, nói: "Ta rất nhanh sẽ trở về, cũng không muốn chờ ngươi." Cơ duyên trong hiện thực kém xa thâm vực, không cần thiết tìm kiếm khắp nơi, hắn lần này tới chủ yếu là muốn thử xem sát hồn lợi hại, thuận tiện giúp hắn tay hành tỉnh tẩy trừ phiền toái xung quanh. Những nơi âm chúng đi qua, đều là thi thể yêu thú. Dương Đại phát hiện khoảng cách hắn Tây hành tịnh càng xa, số lượng yêu thú càng nhiều, thì ra tưởng rằng vừa trải qua thú triều, số lượng yêu thú gần đó hẳn là rất ít mới đúng. Xem ra hắn vẫn quá coi thường địa cầu. Ba giờ sau, Dương Đại đã hấp thu một vạn âm chúng yêu thú, trong đó mấy trăm đầu yêu quái, không có đại yêu. Dù vậy, Dương Đại cũng có thể cảm nhận được tốc độ sinh vật địa cầu tiến hóa, luận tốc độ phát triển phổ biến, nhân loại vẫn chậm hơn không ít. Dương Đại tới trên một mảnh cao nguyên, thảo nguyên mênh mông vô bờ, phương xa trời xanh lượn vòng có đếm không hết yêu thú. Tô điểm vô số điểm đen cho bầu trời, cũng phá hủy phong cảnh tráng lệ. Dương Đại rơi xuống đất, nhóm âm chúng đứng sau lưng hắn, đều mong đợi nhìn về phía hắn. Dương Đại đưa tay, sát hồn xuất hiện trong tay của hắn, đại phủ có hắc long hoa văn vừa xuất hiện, sát khí đáng sợ để hoa cỏ bên chân Dương Đại cấp tốc khô héo. Cảm thụ được sát hồn sao động, Dương Đại hít sâu một hơi, đem linh lực rót vào trong sát hồn, trong chốc lát, một cổ hấp lực bùng nổ, điên cuồng hút linh lực trong cơ thể hắn. Hấp lực này, Dương Đại bị hù dọa mong muốn chặt đứt linh lực vận chuyển nhưng căn bản làm không được không đến thời gian ba hô hấp linh lực của hắn trong nháy mắt tiêu hao hơn phân nửa dọa hắn vội vàng vung búa chém đi trong chốc lát thiên địa tối sầm lại sát hồn chém ra từng đầu hắc long cấp tốc biến lớn tự như móng vuốt vương dài trong chớp mắt kéo dài tới đến chân trời vô số yêu cầm xoay quanh ở chân trời trong nháy mắt rơi xuống tự như mưa máu vương vãi xuống tối tăm tan biến bầu trời khôi phục thành trời xanh chẳng qua là biển mây trên trời bị xé mở thành từng đầu còn có mười mấy đầu hắc ảnh to lớn bay trên không không thể ước lượng bao lớn. Dương Đại lập tức thu sát hồn vào trong linh hồn, cả người hắn chảy đầy mồ hôi lạnh. Nhóm âm chúng ngẹn họng trân trối nhìn dị tượng trên trời, sát hồn chém ra một khắc này, bọn hắn đều có loại đối mặt cảm giác tử vong. "Quá kinh dị." Hứa Trường Sinh cảm khái nói. "Cái này đã vượt qua nhất phẩm pháp bảo, đi đến phẩm giai càng cao, chờ chủ nhân không ngừng mạnh lên, quy lực của nó sẽ càng ngày càng mạnh mẽ, lão phu hiện tại tin, đây mới là truyền thừa của thượng cổ đại thánh, Thiên Trư thần long kích kia chẳng qua là ngụy trang." Thiên tuyệt nhìn không được nói. Thiên tru thần Long Kích cũng không kém. Thiên nhân tộc không có pháp bảo mạnh mẽ như thiên tru thần Long Kích. Hùng liệt cười to nói. Ha ha, mặc kệ như thế nào, chúng ta kiếm bộn rồi. Âm chúng cùng chủ nhân có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, bọn hắn thật vì Dương Đại mà cao hứng. Dương Đại đã xúc động, lại nghĩ mà sợ. Hắn nhưng là tu vi không vô cảnh, không ngờ lại kém chút không khống chế nổi bảo vật này, cái này cũng có thể nói rõ hạng mức cao nhất. Tiếp theo liền bắt đầu càng quét yêu thú đi. Dương Đại Hào tình vạn trưởng nói, nhóm âm chúng lập tức phụ họa, thậm chí vút mông ngựa. Núi tuyết vô tận, núi non trùng điệp, tự như từng sợi băng kiếm cao vút trong mây, khí lạnh phùng vinh mạnh mẽ vần quanh ngọn núi, trong một dãy núi thật to trong đó, từng ngọn núi xỏ xuyên qua, một đường hướng xuống, rắc rối phức tạp. Không biết nơi bao sâu có một tòa động thất, một tôn thân ảnh đáng sợ đang tĩnh tọa, thân hình hắn giống như người, trên người mặc đầy bộ lông màu tím sẫm. Hàng băng đem lông tóc của hắn ngưng kết thành từng đầu gai băng rũ xuống, mặt mũi của hắn tuấn lãng, tự như nam tử chừng 30 tuổi, chẳng qua khóe miệng của hắn có hai cây răng nanh không thể che giấu. Hắn bỗng nhiên mở to mắt, mày nhăn lại, lẩm bẩm nói. Cổ khí tức này! Chẳng lẽ là nhân loại? Không đúng, nhân loại không có khả năng nắm giữ lực lượng như vậy, chẳng lẽ những sinh linh dị giới kia? Trong mắt yêu thú, kẻ địch cũng không chỉ là nhân loại, còn có quỷ quái, chủng tộc dị giới. Chúng nó cảm giác đến tình cảnh của mình cũng như tận thế, cho nên rất nhiều đại yêu đều sẽ trốn đi tu luyện, trừ phi gặp được bình cảnh tu luyện, không thể không số lượng lớn thôn phệ nhân loại. tỷ như hắn, cực hàng yêu vương, bởi vì thiên tư vô song, hắn không có xảy ra xung đột cùng nhân loại, mà là ngày ngày trốn trong núi băng ở hỉ nhã cao sơn, dốc lòng khổ tu, tu vi của hắn đã đứng ở trên đỉnh tháp kim tự tháp của địa cầu. Không được, yêu tộc nhất định phải thành lập, dạng này mới có thể gia nhập chủng tộc đào thải. Thâm hải cức vương đáng chết Nhất định phải tiêm nhiễm lực lượng ma tộc Cực hàn yêu vương tự lẩm bẩm Trong thời gian dài khô khan tu hành Hắn có thói quen nói một mình Dạng này mới có thể giải buồn Hắn một lần nữa nhắm mắt lại Tiếp tục tu luyện Thôi trước vượt qua luyện hồn cảnh Bằng không dễ dàng đi theo gót thăm hải cức vương Truyện audio hồn chủ Tác giả nhâm ngã tiếu Thực hiện HP audio truyện Chương 192 Băng bạo thiên long Hán tây hành tỉnh Căn cứ cơ quan tình báo. Một chỗ trong đại sảnh, trên vách tường treo đầy màn hình lớn nhỏ không đều, các nhân viên làm việc đều đang bận rộn, đứng sau lưng bọn họ chính là cục trưởng. Cục trưởng mở miệng hỏi. Đây là tình huống gì? Một nhân viên công tác nuốt nước miếng một nói. Theo những người thí luyện truyền đến tình báo xem, không gặp được thân ảnh cùng thi thể yêu thú, nhưng quay chụp đến rất nhiều vết máu, chỉ có một khả năng, bả vương bất quá gian giác nhóm yêu thú đến hài cốt không còn. Trên mặt nhân viên công tác khác cũng lộ ra vẻ chấn động Bá Vương Bất Quá Giang mới rời khỏi một ngày Liền có được chiến tích lớn thế này Đây là tình trạng mà quốc trụ trước kia cũng chưa thể làm ra được Bọn hắn bắt đầu tin tưởng một vài tin tức trên mạng Bá Vương Bất Quá Giang mặc dù không phải quốc trụ Nhưng đã vượt qua quốc trụ Cục trưởng lấy ra một điếu thuốc Trợ thủ vội vàng giúp hắn đốt thuốc Trợ thủ hỏi Cần tuyên truyền không? Cục trưởng nhả ra một vòng khói Nói Dĩ nhiên muốn tuyên truyền người nào đều có thể lật xe, nhưng hắn sẽ không. Hồ trưởng cục đã nói với ta, vị bá vương này của chúng ta cẩn thận lắm. Mặc dù ở trong căn cứ cũng sẽ thả ra âm chúng bảo vệ mình. Trợ thủ gật đầu, lập tức rời khỏi phòng khách. Một bên khác, Dương Đại đang nằm dưới tàn cây phơi nắng, nhóm âm chúng hạch tâm phân bố tại gần đó, từng người đi đến mang theo thi thể yêu thú, cung cấp hắn hấp hồn. Hắn thậm chí cũng không có đứng dậy, trực tiếp cách không hấp hồn. Hắn còn chưa có hút xong một nhóm hồn phách, đám người thạch long đã lập tức hấp thu máu thịt yêu thú. Vùng này yêu khí rất yếu, nhưng cái hướng kia để lão phu cảm giác hết sức không thích hợp. Hứa trường sinh đứng ở bên cạnh Dương Đại, đưa tay chỉ một dãy núi băng sơn phía chân trời, sau đó chính là địa khu có vô cùng vô tận băng sơn. Dương Đại nói, đoán chừng cất dấu gia hỏa lợi hại như Thâm hải Cự vương cũng không kỳ quái. Không biết có phải là ảo giác của hắn hay không, luôn cảm giác địa cầu đang lớn lên. Hán Tây hành tỉnh, phong thành, chiến thời hậu bị nhà máy gần đây thí luyện giả bá vương bất quá giang một mình chạy tới hoang dã tiêu diệt toàn bộ yêu thú ở gần hán tây hành tỉnh căn cứ cục tình báo tính toán ngắn ngủi trong vòng 3 ngày số lượng yêu thú bá vương bất quá giang tiêu diệt đã vượt qua 30 vạn hắn đang xuất phát đến khu vực hiển nhã cao sơn bá vương bất quá giang biểu hiện xuất sắc cũng kéo theo những người thí luyện khác lao tới hoang dã trong sưởng một màn hình tivi treo trên vách tường đang phát tin tức về hán tây hành tỉnh dương đằng cùng các nhân viên tạp vụ đang nghỉ ngơi thảo luận tin tức Bá vương bất quá gian thật sự lợi hại, đáng tiếc, tạm thời quốc trụ không ngờ lại không phải là hắn. Trên mạng người nào không đồng ý hắn là quốc trụ, chẳng qua là quá trẻ tuổi. Không ngờ hắn Tây hành tỉnh chúng ta lại có thể xuất hiện nhân vật như vậy, sau này cuộc sống của chúng ta an toàn hơn, xác thực phải cảm tạ hắn. Đúng vậy, các hành tỉnh khác không có cường thí luyện giả đại như vậy, có thể một mình tiêu diệt toàn bộ số lượng lớn yêu thú. Có vài thí luyện giả sau khi mạnh lên, tính tình liền thay đổi, nhưng bá vương bất quá gian một chút tin tức mặt trái cũng không có nghe nói không, châu Âu Thái Dương thần ở trên đường đánh chết người bình thường. Dương đằng nghe cán viên tạp vụ thổi phòng con của mình, tâm tình thoải mái, trên mặt thì không có biểu tình. Hắn có quen dùng thân phận người bình thường ở chung với những người khác. Nhà máy đặc thù hậu bị thời chiến, nhân viên tạp vụ, công nhân trong xưởng phần lớn đều có bối cảnh, nhưng không có người so được hắn, bởi vì con trai hắn là anh hùng của hắn Tây hành tỉnh, là tương lai của Hà Quốc. Dương đại mặc dù đã lộ mặt qua cho đại chúng, nhưng tin tức thân phận của hắn không thể bị tìm ra, cũng là người trong nhà, đồng học, thân thích. Dương Đằng mới tiến vào trong sưởng một năm, các nhân viên ở đây tự nhiên không biết con của hắn. Có người đột nhiên hỏi. Các ngươi nói, bá vương Bất Quá Giang có thể giết chết yêu vương trên hỉ nhã Cao Sơn hay không? Dương Đằng lập tức nói. Làm sao có thể, đây chính là yêu ma để mấy hành tỉnh nhất đâu? Vừa dứt lời, những người khác dồn dập phản bác, đều cảm thấy bá vương Bất Quá Giang có thể thành công. Toàn bộ sưởng ngoại trừ Dương Đằng, đều là người ủng hộ bá vương Bất Quá Giang. Dương Đằng ưa thích cố ý không coi trọng bá vương Bất Quá Giang Sau đó dẫn tới mọi người điên cuồng thổi phòng con của hắn. Không chỉ là bọn hắn, Thiên Võng, Bí Võng cùng với từng trang web tin tức chinh thông cũng đang thảo luận việc này, bá vương bất quá gian có thể quét ngang yêu vương khủng bố trên Hỉ Nhã Cao Sơn hay không, đây chính là tồn tại từng để cho hạ quốc tuyệt vọng. Mỗi người nói một kiểu, bối cảnh tận thế mặc dù cũng có người đang tuyệt vọng, nhưng tuyệt đại đa số người đều rất mong đợi bá vương bất quá gian có thể thành công. Nếu bá vương bất quá gian thành công quét ngang Hỉ Nhã Cao Sơn, danh vọng cùng công lao của hắn lần nữa tăng lên một độ cao. Dựa vào âm chúng người đông thế mạnh, dương đại dưới tình huống không tốn sức chút nào không ngừng tiêu diệt toàn bộ yêu thú, không ngừng tăng trưởng số lượng âm chúng. Cách mỗi 4 giờ, hắn sẽ tiến lên hướng về phía địa vực hỉ nhã cao sơn một khoảng cách, thạch long, trình ngạ quỷ, điền bất trung, bạch vĩ, thương lang điên cuồng hấp thu máu thịt, tu vi tăng nhanh như gió. Truyện audio hồn chủ Tác giả, nhâm ngã tiếu Thực hiện, HP audio truyện Chương 193, cuối cùng đã thúy phục được Trường Sinh quyết lợi hại để các âm chúng khác động tâm, nhưng Dương Đại tạm thời không muốn lại truyền thụ. Càng nhiều người học tập Trường Sinh quyết, máu thịt có thể gánh vác lại càng ít. Giống như hứa Trường Sinh đã rất lâu không có hấp thu máu thịt. Rời khỏi Hán Tây hành tỉnh ngày thứ tư, Dương Đại đi vào trong băng thiên tuyết địa, vùng yêu thú này không ngờ lại không hề ít hơn nơi khác. Từ khi tận thế bắt đầu, khí lạnh trên hỉ nhã cao sơn càng lúc càng lớn, phạm vi bao trùm cũng đang thay đổi rộng hơn. Ngắn ngủ mười mấy năm, địa vực đã lớn ra gấp đôi. Thời tiết ác hàng lại thay ngén ra yêu thú càng thêm đáng sợ. Dương Đại vẫn như cũ đứng trên lưng địa linh giao long bay trên không trung, đếm không hết âm chúng thỉnh thoảng toát ra cánh đồng tuyết băng sơn, săn giết yêu thú dọc đường, tựa như cá bơi vượt mặt biển, sau đó âm chúng yêu cầm bay xuống, bỏ lại thi thể yêu thú, cung cấp hấp hồn. Tuyết bay đầy trời tung bay ở trên mặt Dương Đại, hắn ngửa đầu, nhìn đỉnh núi phía trước, tầm mắt xuyên qua mây mù cuồn cuộn, hắn thấy được một tôn thân ảnh đáng sợ đứng ở đỉnh núi, yêu khí trùng thiên. Một tôn yêu vương không vô cảnh. Dương Đại suy nghĩ tình báo trước đó nhận được từ bí võng, trên Hỉ Nhã cao sơn có một đầu rồng, chính là mãng xà tiến hóa mà thành, tên là Băng Bạo Thiên Long, khi lần đầu tiên xuống núi thiếu chút đã mang đến tai họa tính hủy diệt cho Hà quốc, đó là nhân loại lần đầu tiên thấy rồng, biết thần thoại cũng không phải là hư giả. Với cái tên này, trong vòng 10 năm hẳn rất khó lại xuất hiện nguy cơ thú triều rung chuyển háng Tây hành tỉnh Dương Đại yên lặng suy nghĩ, Băng Bạo Thiên Long có khí thế rất mạnh, thậm chí sắp tới gần đại yêu vương, nhưng không bị hắn để vào mắt nói đùa, trong tay hắn có chiến lực luyện hồn cảnh, còn không chỉ một tôn. A, không ngờ phiến thiên địa này lại còn có huyết mạch của đông. Quỷ hòa thường lấy làm kỳ nói, hùng liệt, vạn thiên hào thì dùng ánh mắt cừu hận nhìn chầm chầm băng bạo thiên long cao cao tài thường ở trên, những lão thí luyện giả bọn hắn đều đều hận băng bạo thiên long, Năm đó băng bạo thiên long mang tới tai họa thật sự thảm liệt, đến nay vẫn xếp vào trong một trong ba lần thú triều tạo ra nhân số thương vong thảm liệt nhất hạ quốc. Tốc độ xuất sinh kia mạnh lên vẫn khoa trương như vậy, đoán chừng sắp luyện hồn. Sát thực tranh thủ thời gian giết nó Bằng không chúng ta bận biểu thâm vực Nếu như nó nhân cơ hội tập kích hán tay hành tỉnh Vậy không xong sắc mặt hùng liệt nghiêm túc nói Vạn thiên hào đã làm ra tư thế kéo cung Bất cứ lúc nào chuẩn bị xả kích Dương đại triệu hồi ra thiên tuyệt Phân phó Giết nó trở thành triệu hoáng linh của ngươi Triệu hoáng linh tu vi cao nhất của thiên tuyệt Chỉ có thể là không vô cảnh Băng bạo thiên long sắp đi đến luyện hồn cảnh Lại rất thích hợp Nghe vậy thiên tuyệt nhìn về phía đỉnh núi trong ánh mắt hắn nháy mắt xuất hiện ra tinh quang, không nói hai lời, trực tiếp thả người vọt lên, bay về phía đỉnh núi. dương đại cũng không có khinh thường, để hứa trường sinh trước đi hỗ trợ. quanh một tiếng, ngâm nương theo tiếng nổ kinh thiên động địa là một hồi long ngâm cao vút đinh tai nhức óc. đại chiến mở ra, ngọn núi kịch liệt rung động, vô số băng tuyết trượt xuống rơi xuống, cấp tốc hình thành tuyết lở đáng sợ. địa linh giao long cấp tốc tránh né, còn những âm chúng phía dưới, trực tiếp biến thành hồn thể không bị tuyết lở ảnh hưởng. Bão tuyết đáng sợ theo đó mà xuất hiện, bầu trời đều trở nên tối tăm, khí thế băng bạo thiên long càng thêm cường đại, đối mặt hai vị luyện hồn cảnh, không ngờ lại không có trực tiếp rơi vào hạ phong. Dương Đại trực tiếp triệu hoán Thâm Hải Cấp Vương đi ra, để cho nàng gia nhập trong đội ngũ săn giết băng bạo thiên long. Ba tôn luyện hồn, băng bạo thiên long triệt để đánh không lại. Chiến đấu không có gì bất ngờ. Cùng lúc đó, sâu trong lòng đất Hỷ Nhã cao sơn, Cực Hàn Yêu Vương đang tu luyện mở to mắt, Làm sao có thể? Thâm hại cức vương không phải đã chết rồi sao? Làm sao biến thành nô bộc của nhân loại? Chẳng lẽ thiên phú của người kia? Gương mặt cực hàn yêu vương lộ vẻ vẻ không thể tin được, tự lẩm bẩm. Không được, nhân loại đã muốn vượt qua yêu thú địa cầu, tiếp tục như vậy, không có khả năng thành lập yêu tộc, càng không khả năng tiến vào vạn tộc bài danh. Không thể xoán suyết, không thể ông lấy huyễn tưởng, chỉ có thể triệu hoán bọn hắn. Trong mắt cực hàn yêu vương lóe lên thần sắc dứt khoát, hắn nâng tay phải lên, cách không một chiêu, một khối lệnh bài màu đen phá băng mà ra, rơi vào trong tay hắn. âm âm băng thạch phá toái loạn tung tóe trong bão tuyết, cả tòa sơn mạch đều gian gặp tai ương. trong băng vụ bàn bạc, một đầu long thân to lớn đang bốc lên, mơ hồ có thể thấy có đến ba đạo thân ảnh đang công kích nó. dương đại đứng ở trên lưng địa linh giao long được nhóm âm chúng bảo vệ, không có bị băng thạch đập trúng. bảo tuyết căn bản rung chuyển không được long thân địa linh giao long. dương đại nhíu mày, dùng tâm linh cảm ứng thúc giục hứa trường sinh. Thiên tuyệt, thâm hải cước vương tăng thêm tốc độ, sớm một chút kết thúc chiến đấu. Hắn có thể cảm giác được bốn phương tám hướng có số lượng lớn yêu thú tụ tập tới, đã có âm chúng bắt đầu chiến đấu, ngăn cản chúng nó tới gần. Khí thế băng bạo thiên long càng ngày càng yếu, xem ra không kiên trì được bao lâu. Dương đại suy nghĩ một chút, vẫn thả ra càng nhiều âm chúng hơn, hắn luôn cảm thấy bên trong băng thiên tuyết địa này ẩn giấu một lực lượng càng nguy hiểm hơn. Truyền audio hồn chủ Tác giả, nhâm ngã tiếu thực hiện HP Audio truyện chương một trăm mộ dung trường an chịu chết một phút đồng hồ sau băng bảo thiên long cuối cùng ngã xuống thâm hải cướp vương bay tới trên đầu rắn kéo thêm một thi thể băng long dài trăm trượng đầu băng long này như rồng trong thần thoại hà quốc chẳng qua là toàn thân như băng thạch ngưng kết đợi thi thể băng bảo thiên long đi đến trước mặt địa linh giao long dương đại bắt đầu hấp hồn lần nữa hấp thu hồn phách không vô cảnh dương đại đã không có bất kỳ khó chịu nào rất nhẹ nhàng đã hấp thu thành công Dù sao hắn hấp thu qua hồn phách trên trăm vị không vô cảnh. Rất nhanh, Dương Đại liền hấp hồn thành công. Thiên Tuyệt cũng thành công phục chế hồn phách Băng Bạo Thiên Long, trở thành Triệu Hoang Linh, Triệu Hoang Linh của Thiên Nhân tộc cũng không phải linh hồn chân chính, so với âm chúng vẫn có chênh lệch rất lớn, hai người đều Triệu Hoang Băng Bạo Thiên Long, Dương Đại chính là bản tôn, mà Thiên Tuyệt chính là phục chế phẩm, chỉ có sức chiến đấu, không có linh trí. Triệu Hoang Linh còn không thể lập lại phục chế một hồn phách. Dương Đại để hứa trường sinh hấp thu thi thể Băng Bạo Thiên Long hứa trường sinh kinh hỉ vội vàng tiến tới đám người thạch long cũng là không nói gì thêm dù sao bọn hắn đã đe hứa trường sinh thật lâu không có hấp thu máu thịt mà không vô cảnh không phải bọn hắn có thể hấp thu sẽ chết no dương đại quay người nhìn về phía đại quân yêu thú bốn phương tám hướng theo giữa sườn núi sông lên theo băng bạo thiên long chết đi đại quân yêu thú cũng không có rút lui ngược lại tại tiếp tục sông đi lên quả nhiên băng bạo thiên long cũng không phải là vương chân chính ánh mắt dương đại lấp lánh yên lặng suy nghĩ Trước đó hứa trường sinh đã cảm nhận được một cỗ khí tức hết sức nguy hiểm, nói cách khác yêu vương chân chính thống nhất hỉ nhã cao sơn là người khác. Hiện tại Dương Đại cũng không hoảng, hấp thu sau khi thiên nhân tộc, số lượng hắn chiến lực cao cấp của tăng vọt, đối mặt luyện hồn cảnh cũng không đang sợ. Sau mấy tiếng, đại quân yêu thú tán đi, yêu khí trên đầu Dương Đại cũng bắt đầu tản ra, ở trong đây, đã có thể thấy tinh không, vẫn xinh đẹp như vậy, mặc dù còn có ngọn núi cao hơn ở phía xa, nhưng ở nơi này, giống như sừng sững tại đỉnh thế giới. Dương Đại lần đầu ngắm nhìn vũ trụ ở khoảng cách gần, trong lòng bỗng nhiên tràn ngập cảm giác bao la mờ mịt. Thâm vực đến cùng là cái gì? Vũ trụ có ẩn giấu đi bao nhiêu thế giới, chủng tộc mà nhân loại khó có thể lý giải được? Dương Đại rất nhanh thu hồi suy nghĩ, so với huyện tưởng lĩnh vực không biết tạm thời không thể chạm đến, còn không bằng cước đạp thực địa mạnh lên, cuối cùng sẽ có một ngày, hắn sẽ đích thân đạp đến vũ trụ. Dương Đại nhường địa linh giao long đi xuống, bắt đầu hấp thu hồn phách dọc đường đám người hứa trường sinh bắt đầu điên cuồng hấp thu thi thể yêu thú sau khi bị hấp hồn. Sau ba ngày, dương đại trở lại căn cứ cơ quan tình báo hán tây hành tỉnh. Những ngày này, hắn lần nữa xâm chiếm thiên vọng, khu vực hán tây hành tỉnh tới gần hỉ nhã cao sơn đã không có tung tích yêu thú, đủ loại video ảnh chụp điên cuồng lan truyền trên mạng, đều là cảnh dương đại ra tay, để cho người ta còn tưởng rằng yêu thú đã chết hết. bá vương bất quá gian biểu hiện thực lực để quốc dân hạ quốc phấn chấn, dĩ nhiên cơ quan tình báo cũng bỏ ra công sức lớn tuyên truyền. Người hiểu tâm đều có thể phát hiện độ quan tâm gần đây của Bá Vương Bất Quá Giang đã vượt qua hết thảy quốc trụ, thậm chí bao gồm thiên đạo. Độ quan tâm cực cao cùng đủ loại chiến tích tuyên truyền khiến cho địa vị Bá Vương Bất Quá Giang trong lòng dân chúng không ngừng tăng lên. Rất nhiều người đều đang chờ mong lực lượng tân sinh, liền đới lấy mạnh đại đế, sát sát sát sát cũng thu hoạch được quan tâm cực cao. Cùng là thiên phú cấp độ SS, mạnh đại đế, sát sát sát sát có trở thành vị Bá Vương Bất Quá Giang kế tiếp hay không? trước mắt đến xem thiên phú mạnh đại đế là có khả năng không ngừng hấp thu huyết mạch lực lượng rất có hy vọng đến mức sát sát sát sát quá mức thần bí không có công khai thiên phú của mình sau khi trở lại phòng dương đại trực tiếp tiến vào thăm vực thu hoạch 7 ngày qua rất không tệ số lượng âm chúng của hắn đã đi đến 300 vạn quan trọng nhất chính là thăm dò ra lực sát thương của sát hồn đi vào trong động thiên phúc địa dương đại phát ra nhóm âm chúng phơi đầy động thiên phúc địa trong không gian linh hồn còn thừa lại mấy chục vạn âm chúng dương đại đi đến đất trống thuộc về mình Hắn phóng xuất Băng Bạo Thiên Long, một đầu băng long còn phong cách hơn cả Địa Linh Giao Long xuất hiện. Địa Linh Giao Long sống được thời gian còn dài hơn Băng Bạo Thiên Long, nhưng trước mắt chẳng qua là tu vi đại yêu, còn là vừa đột phá không lâu, khí thế hoàn toàn không thể so cùng Băng Bạo Thiên Long. Bốn trảo Băng Bạo Thiên Long chạm đất, ngoại hình lãnh tuấn thần võ, mười phần bá khí, nó ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống hết thể xung quanh, tầm mắt rơi vào trên người Dương Đại. Dương Đại phát hiện trên người nó xác thực có một cỗ khí tức khó tả, thoạt nhìn chính là cao quý hơn Địa Linh Giao Long. Băng Bạo Thiên Long cúi thấp đầu rồng, phủ phục trước mặt Dương Đại, nói: "Chủ nhân." Âm thanh rất hùng hậu, tựa như một ba người đàn ông trung niên 40 tuổi. Dương Đại hỏi: "Trong Hỉ Nhã Cao Sơn, người nào là chủ nhân chân chính?" Băng Bạo Thiên Long trả lời: "Cực Hàn Yêu Vương." Dương Đại nhíu mày hỏi: "Hắn mạnh bao nhiêu?" "Vượt qua Yêu Vương." Giới thiệu một chút tình huống của hắn. Băng Bạo Thiên Long lập tức nói rành mạch: Dương Đại nghiêm túc nghe, rất nhanh, hắn liền im lặng. Truyện audio hồn chủ. Tác giả, nhâm ngã tiếu. Thực hiện, HP audio truyện. Chương 195, Kỷ ức xưa cũ. Cực hàng yêu vương lại là vương thuộc dạng cẩu đạo, một mực ở phía sau màn tu luyện, coi băng bạo thiên long là khôi lỗi. Trước đó băng bạo thiên long tập kích thành phố nhân loại, đều là hắn chỉ điểm. Băng bạo thiên long nhắc đến một chuyện làm Dương Đại cảnh giác. Hắn hết sức thần bí. Nhưng có một lần, ta nghe được hắn trao đổi cùng người nào đó, cụ thể là ai, ta cũng không có tận mắt nhìn thấy, ta có thể cảm giác được hắn ẩn giấu bí mật rất lớn. Mặt khác, hắn đều thành lập liên hệ với yêu vương bá chủ các đại châu, các đại dương. Lời này để dương đại nhú mây. Không sợ kẻ địch mạnh, chỉ sợ địch nhân nhiều mưu mô. Hắn lại hỏi thăm một ít chuyện, đều ghi tạc trong lòng, chờ sau đó nộp lên cho cơ quan tình báo. Rất khó tìm tung tích cực hàng yêu vương, chỗ sâu dưới tầng băng hỉ nhã cao sơn. Ngày băng bạo thiên long Cũng không cách nào chuẩn xác tìm tới hắn Chỉ có thể chờ đợi hắn tới tìm Ngày nào đó Từ siêu nhân mới rời khỏi một canh giờ trở lại Trong động thiên phúc địa Hắn rơi vào trước mặt Dương Đại Kích động nói Mộ dung trường an chuẩn bị chịu chết Hắn nguyện ý giao linh hồn giao cho ngài Dương Đại đang luyện búa kinh ngạc Hỏi Vì sao Hắn không biết nguy hại khi giao linh hồn cho ta Từ siêu nhân cười hắc hắc nói Ta lừa hắn Nói thành âm chúng Chẳng qua là lưu lại một đạo linh hồn tàn ảnh, chân chính hồn phách sẽ trực tiếp chuyển thế, mà còn đi tới thế giới dị nhân, hắn còn có hy vọng báo thù, trở thành dị nhân, lại tiến vào thâm vực. Sao hắn lại chịu chết? Dương Đại mở miệng hỏi, mộ dung trường an có thực lực vô cùng mạnh mẽ, có thể thu tự nhiên muốn thu, còn thủ đoạn dơ bẩn của từ siêu nhân, hắn lười nhát so đo. Từ siêu nhân nói, cụ thể không nói, ngược lại chính là nói ta bốn ngày sau đi tìm hắn. Dương Đại nhíu mày. Bốn ngày? Mộ Dung Trường An muốn làm cái gì? Dương Đại vô ý thức cảnh giác, hắn luôn cảm thấy tồn tại giống như Mộ Dung Trường An sẽ không dễ dàng chết, hắn vĩnh viễn quên không được tình cảnh Mộ Dung Trường An chân đạp kiếm hà, đó thật là quá đẹp rồi. Từ siêu nhân nói. Hắn hẳn là nhìn chúng thiên phú cùng tốc độ phát triển của dị nhân, hắn đối cứu vớt chuyện kiếm thánh dường như đã thành chấp niệm, hắn bây giờ lực lượng quá nhỏ bé, chỉ có thể ký thác vào lực lượng không biết. Dương Đại cảm thấy đây quả thật là có khả năng, Mộ Dung Trường An cũng dám vì kiếm thánh đơn đấu thập phương giáo hắn quyết tâm tự nhiên đã thành chấp niệm vậy sau bốn ngày lại đi xem một chút dương đại đáp sau đó tiếp tục tu hành phụ pháp riều trong tay là một thanh búa mộc hắn đang làm chuẩn bị để nắm giữ sát hồn ngược lại hắn bình thường không cần tu luyện cho nên tiêu hao thời gian vào việc gia tăng thực lực của mình từ siêu nhân không dám quấy nhiễu quay người rời khỏi bốn ngày thời gian trôi qua rất nhanh tu vi dương đại một mực đang nhanh chóng tăng trưởng nhưng khoảng cách đột phá còn có một khoảng thời gian hắn ngược lại không gấp tốc độ của hắn đã rất nhanh. một ngày này, dương đại để từ siêu nhân biến thành bộ dáng của mình, tiến đến tìm kiếm mộ dung trường an, hắn tự nhiên không thể tùy tiện một mình đi tới. so với bỏ lỡ, hắn càng sợ bị tính toán hơn. từ siêu nhân cũng tràn đầy tự tin, cấp tốc rời khỏi. dương đại tiếp tục luận bàn cùng hùng liệt, luận bàn cùng vị quốc trụ thân kinh bách chiến này đối với năng lực thực chiến dương đại mà nói, tốc độ tăng trưởng rất nhanh. hai người dùng thân thể đụng nhau, vừa đi vừa về xây dịch trong đất trống phương viên trăm mét, tốc độ cực nhanh. Quyền quyền đến thịt, tiếng va chạm không dứt lọc vào tai, thân thể Dương Đại mặc dù không cường tráng bằng Hùng Liệt, nhưng lực lượng không chút nào kém cỏi hơn Hùng Liệt, Hùng Liệt cũng không có sử dụng thiên phú, hai người chỉ là thuần túy luận bàn kỹ xảo chiến đấu. Sau năm canh giờ, từ siêu nhân còn chưa trở về, cái này khiến Dương Đại có chút lo lắng, mặc dù khí tức từ siêu nhân vẫn còn, nhưng mộ dung Trường An nếu muốn chết, vì sao chậm trễ lâu như vậy? Đại khái lại qua thêm thời gian một nén hương. Từ siêu nhân trở về, hắn rơi vào trước mặt Dương Đại, Đem thân phận bài trả lại cho Dương Đại, một mặt sầu lo. Không thành công. Thành công. Chẳng qua là... Nói. Dương Đại hơi không kiên nhẫn, làm sao còn dây dưa như thế? Từ siêu nhân đưa tay, trong lòng bàn tay toát ra một đạo hồn phách, chính là của mộ Dung Trường An. Chẳng qua là vị mộ Dung Trường An này chỉ còn lại có một nửa hồn thể, thật giống như bị trảm làm hai nửa. Dương Đại nhíu mày, hỏi. Một nửa kia đâu? Từ siêu nhân nói. Ta cũng không rõ ràng, cho nên ta cảm thấy không thích hợp. Dương Đại để hứa trường sinh, thiên tuyệt đứng ở trước mặt mình, hắn bắt đầu cách không hấp hồn. Cảm giác đâm nhói đã lâu không thấy truyền đến. Dương Đại kinh hỉ, như vậy xem ra mộ dung trường an rất mạnh, ít nhất là luyện hồn cảnh, mà có khả năng là sức chiến đấu người mới cao nhất dưới tay hắn. Sau ba phút, Dương Đại hấp hồn thành công, trong chốc lát, cả người hắn hốt hoảng, ý thức tiến vào một đoạn huyển cảnh. Đại Dương Minh mông, trên một vách đá hai bóng người chịu đựng hoàn cảnh tàn khốc luyện kiếm một lớn một nhỏ người nhỏ là một thiếu niên thoạt nhìn giống mộ dung trường an đến mấy phần thân ảnh lớn hơn mơ hồ không rõ chỉ có thể nhìn thấy là một thân ảnh anh tư phấn chấn dùng eo phát lực lấy thế huy kiếm dùng kiếm cảm ngộ thiên địa sư tỷ ta lúc nào mới có thể lợi hại như tỷ chỉ cần ngươi mỗi ngày chuyên tâm luyện kiếm người không sớm thì muộn sẽ lợi hại hơn ta truyền audio hồn chủ tác giả nhâm ngã tiếu thực hiện HP audio truyện. Chương 196, chuyện thế địa cầu, 1. Sư tỷ, tỷ khi nào đi ước chiến ma tôn? Nhanh thôi. Ta có thể cùng đi không? Không thể. Sư tỷ, tỷ có thể thắng không? Nương theo đoạn đối thoại kết thúc, trên vách đá thiếu đi đạo thân ảnh anh tư quyển chuyển, chỉ còn lại có một dung trường an nhỏ tuổi tiếp tục luyện kiếm, mặt trời lặn mặt trăng lên, ngày đêm thay đổi, bốn mùa luân chuyển, dáng người hắn luyện kiếm càng lúc càng lớn, một một người cô độc Cho đến khi hắn lớn lên, trở thành mộ dung trường an trong ấn tượng của Dương Đại, hắn huy kiếm chém về phía Hải Dương, kiếm khí quét ngang mà đi, hắn quay người rời khỏi. Oanh! Chỗ giao giới giữa trời và biển nhất lên sóng biển kinh thiên, mộ dung trường an không quay đầu lại, kiên định rời khỏi. Huyển cảnh phá toái ý thức Dương Đại trở lại hiện thực, lần nữa mở mắt, hắn phát hiện tu vi của mình tăng trưởng một đoạn dài, lại dò xét một hồi, hắn cảm giác kiếm ý của mình cũng mạnh mẽ hơn một chút. Chỉ là một nửa hồn phách đã có hiệu quả như thế Mộ Dung Trường An quả nhiên không đơn giản. Dương Đại lập tức triệu hoán Mộ Dung Trường An đi ra, rất nhanh, Mộ Dung Trường An người mặc áo tù bay lên từ đen trong khói đen, hắn mở to mắt, cổ kiếm khí sắc bén để hết thảy âm chúng ghé mắt. Cái tên này. Thiên Tuyệt âm thầm kinh hãi, ánh mắt nhìn về phía Mộ Dung Trường An tràn ngập lo lắng. Dương Đại dò hỏi. Một nửa hồn phách khác của ngươi đâu? Ánh mắt Mộ Dung Trường An vi diệu, nhưng vẫn thành thật trả lời. Ta chính là Dương hồn âm hồn sắp chuyển thế. Dương hồn, âm hồn. Dương Đại đang muốn tiếp tục hỏi, một đạo nhắc nhở xuất hiện tại hắn trước mắt. Khu hạ quốc thông báo, nhân vật truyền thuyết Mộ Dung Trường An dùng âm dương thần thông, chuyển thế đi vào địa cầu. Dương Đại kinh ngạc, có chút khó tin nhìn về phía Mộ Dung Trường An trước mặt. Này là làm sao làm được? Mộ Dung Trường An nhìn ra hắn nghi hoặc, nói: "Đây là âm dương hồn thuộc của ta, có thể đem hồn phách một phân thành hai, nhưng ta không thể tìm tới thế giới dị nhân." Cho nên âm hồn cần dựa vào dương hồn và dị nhân tiếp xúc, lúc chủ nhân ngài hấp thu ta, âm hồn ta sẽ bắt được quy tắc liên hệ giữa dị nhân thế giới cùng mảnh thế giới này, về phần chuyện khi nào có thể thành công, ta cũng không rõ ràng, âm dương hai hồn một khi tách ra, từ đó tự thành một thể, không thể can thiệp lẫn nhau. Lại còn có thần thông như thế. Tâm tình Dương Đại có chút phức tạp, có phẫn nộ, lại có kính nể, cũng có chút mừng rỡ. Phẫn nộ là hắn bị tính kế, kính nể là năng lực của mộ dung Trường An, mừng rỡ là hắn xác thực đạt được mộ dung Trường An. Chiến lực của tên này. Dương Đại hỏi. Ngươi là tu vi gì? Luyện hồn cảnh tầng chính. Phân hồn trước đó đâu? Luyện hồn cảnh tầng chính, nhưng so với hiện tại thì mạnh hơn gấp đôi. Ngươi lợi hại như vậy, lúc trước vì sao ở ngoài thập phương giáo trì hoãn lâu như vậy? Ta đang đợi hai người, thành thanh thiên cùng vấn thương thiên, chỉ khi đánh bại bọn hắn, ta mới có thể giúp kiếm thánh giải phong ấn. Vậy ngươi bại bởi người nào? Thành thanh thiên. Dương Đại nghe xong. Càng thêm tò mò về thực lực Thành Thanh Thiên. Luyện hồn cảnh tầng chính đều có thể hàn phục, Thành Thanh Thiên sẽ không phải là đạp hư cảnh trong truyền thuyết đó chứ. Dương Đại lâm vào trong trầm tư. Mộ Dung Trường An mở miệng nói. Ngài không cần lo lắng, âm hồn ta sẽ không giết hại dị nhân, hắn chỉ là muốn trở nên mạnh hơn, nghĩ cách cứu viện Kiếm Thánh. Dương Đại suy nghĩ đến huyện cảnh vừa rồi nhìn thấy, hắn nhịn không được hỏi. Kiếm Thánh là một nữ tử. Mộ Dung Trường An gật đầu trong lòng Dương Đại lập tức sinh ra ý nghĩ bá quái. Lúc này hắn bỗng nhiên cảm nhận được cái gì, xuất ra thân phận bài đến, dò thần thức vào trong đó. Hết thảy để tự tin anh mau tới trưởng lão điện. Nghe vậy, trong lòng Dương Đại cảm thấy không ổn. Hắn thu âm chúng không vô cảnh, luyện hồn cảnh vào không gian linh hồn, trong đó bao gồm cả Mộ Dung Trường An, sau đó rời khỏi động phủ. Sau khi rời khỏi động thiên phúc địa, Dương Đại thấy Phương Thanh nghe, hai người nhìn nhau gật đầu, cùng nhau bay về phía trưởng lão điện không phải là bởi vì Mộ Dung Trường An đó chứ? Trong lòng Dương Đại Thoáng có chút thấp thỏm, nếu như thật là bởi vì Mộ Dung Trường An, hắn nên làm như thế nào? Thẳng thắn. Hắn cảm thấy thần thông của Mộ Dung Trường An tuyệt đối không thể tiết lộ, bằng không đi cầu sẽ đại loạn, ngay cả sư phụ hắn đều không thể nói. Ánh mắt Dương Đại trở nên kiên định, đánh chết hắn đều không thể nói. Một đường không nói chuyện. Rất nhanh, hai người tới trưởng lão điện, đã có hơn 10 vị đệ tử tinh anh đến, lần lượt còn có các đệ tử tinh anh khác đuổi tới. Không đến 2 phút đồng hồ đệ tử tinh anh, trong điện đều là không vô cảnh, không nói nội ngoại môn trưởng lão, không thể không nói, nội tình thập phương giáo vẫn rất mạnh. Các đệ tử tinh anh rõ ràng có vòng quan hệ của mỗi người, top 5 top 3 đứng đấy, có người muốn lôi kéo dương đại, nhưng thấy phương thanh nghe liền không có hành động, dương đại cũng vui lòng thanh nhàn hắn cũng không muốn xả giao vô vị. Sau 5 phút, số lượng đệ tử tinh anh đi đến 200 vị, một vệt kim quan xuất hiện ở phía trước, chính là trưởng lão Trương Thiên Niên trước đó dẫn đội đi tới thượng cổ bí cảnh. Trường Thiên Niên thần tình nghiêm túc, tầm mắt quét nhìn tất cả mọi người. Trong điện yên tĩnh. "Thật lâu." Trường Thiên Niên mở miệng nói. "Gần đây, mang Hoàng Chi địa xuất hiện tung tích Dương Nghi kiếm tông, mộ dung Trường An bị giam giữ trong thập phương giáo đã chết, nhưng không có tung tích về hồn phách, việc này chắc chắn có kỳ quặc, trong giáo có khả năng xuất hiện gian tế kiếm tông, nhiệm vụ của các ngươi chính là tìm ra gian tế, nếu người nào thành công, thu hoạch được tư cách tiến vào Ngộ Đạo Sơn." Truyện audio hồn chủ. Tác giả Nhâm ngã tiếu Thực hiện HP audio truyện Chương 197 Chuyển thế địa cầu 2 Nghe vậy, các đệ tử tinh anh dồn dập đáp ứng Ngộ đạo Sơn chính là nơi có lực hấp dẫn lớn nhất nội môn thập phương giáo Tu luyện trong ngộ đạo Sơn Ngộ tính tăng mạnh Trương thiên niên phất tay Ra hiệu các đệ tử rời khỏi Hắn cũng tan biến theo Dương đại cùng Phương Thanh Nghê đi ra trưởng lão điện Hắn suy nghĩ một chút Cùng Phương Thanh Nghê nói Sư tỷ Ta muốn đi bái phỏng sư phụ. Phương Thanh nghe lên tiếng, một mình trở về. Dương Đại bay về phía động phủ Thành Thanh Thiên. Thành Thanh Thiên độc chỉ một ngọn núi, gần đó không có đệ tử quấy rầy, động phủ của hắn rất lớn, chuẩn xác mà nói là một tòa cung điện. Dương Đại rơi vào trước cổng chính cung điện, ông quyền nói. Sư phụ, đồ nhi cầu kiến. Hắn chú ý tới địa thế gần đó có chút biến hóa, còn nhiều hơn rất nhiều hoa hoa thảo thảo, linh khí mười phần dồi dào. Vào đi. Âm thanh Thành Thanh Thiên truyền đến, cửa lớn đi theo mở ra. Dương Đại lập tức vào cung. Hắn bước nhanh đi vào trước mặt Thành Thanh Thiên, nói ra chuyện mình cùng Mộ Dung Trường An tiếp xúc, nhiệm vụ này vốn là Thành Thanh Thiên an bài, hắn cũng không muốn bị xem như gian tế. Thành Thanh Thiên mở mắt, nói. Người đã hút hồn phách Mộ Dung Trường An. Dương Đại gật đầu, sau đó triệu hoán Mộ Dung Trường An ra. Hắn dùng tâm linh cảm ứng báo cho Mộ Dung Trường An, để cho hắn không được đề cập đến âm Dương Hồn thuật cùng với chuyện âm hồn chuyển thế Thành thanh thiên nhìn chầm chầm mộ dung trường an, mặt không biểu tình, mộ dung trường an cũng giống như thế. Hai người lạnh lùng nhìn xem lẫn nhau, để dương Đại cảm nhận được bầu không khí tuốt gương dơ nọ. Thành thanh thiên mở miệng nói, Ngươi hẳn là rõ ràng, nàng tuyệt đối không thể được thả ra, bằng không thiên hạ đại loạn. Mộ dung trường an bình tĩnh nói, Thiên hạ đại loạn lại như thế nào, cùng ta có liên can gì? Thành thanh thiên khẽ nói, Không sao đâu, ngược lại ngươi đã chết. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Dương Đại. Dương Đại lập tức bảo đảm nói. Ta và Kiếm Thánh không có quan hệ, ta sẽ không cứu nàng. Thành Thanh Thiên hài lòng cười một tiếng, nói. Thu hắn trở về đi. Dương Đại lập tức làm theo, mộ dung trường an bị hắn thu vào trong không gian linh hồn. Việc này ta sẽ nói với các trưởng lão, ngươi không cần lo lắng, bản thân nhiệm vụ này vụ chính là ta giao cho ngươi, ngươi hoàn thành rất xuất sắc, có ta ở đây, không ai dám tính toán ngươi. Ngữ khí Thành Thanh Thiên bình tĩnh. Nhưng lộ ra một cổ bá khí không thể nghi ngờ Đa tạ sư phụ Dương đại vui vẻ nói Cảm xúc lộ rõ trên mặt Thành thanh thiên nói Không vô cảnh tầng năm Còn không tệ Trong khoảng thời gian này không nên đi ra ngoài Sớm ngày đi đến luyện hồn cảnh Dùng tốc độ của ngươi Trong vòng một năm đi đến luyện hồn cảnh Cũng không phải việc khó Sớm ngày thành hạch tâm đệ tử Tư cách tranh đoạt trưởng giáo càng lớn Dương đại gật đầu đáp ứng Thành thanh thiên nói theo Mấy ngày trước đây Quỷ thần linh điện bị một nữ tử thần bí tập kích, thương vong mấy ngàn đệ tử, xưng đang tìm một vị võ tu tên là hạng võ, người cũng xem như quỷ. Câu nói này ý vị sâu xa, Dương Đại đều không biết nên làm sao tiếp. Sau đó, thành thanh thiên nhắm mắt, phất tay ra hiệu Dương Đại lui ra. Dương Đại hành lễ rời khỏi. Đêm khuya. Dương Đại lo gúc, trở lại trong hiện thực, hắn triệu hoán một nhóm âm chúng hạch tâm, sau đó tự mình nằm trên ghế salon chơi điện thoại. Mở ra nhóm chát người một nhà tương thân tương ái Phát hiện bọn hắn đều đang nói chuyện về mộ dung trường an Vĩnh viễn 18 tuổi Sau này địa cầu sẽ bị thâm vượt xâm lớn sao Sở thiên bồng Mộ dung trường an sát thực không hợp thói thường Thật sự là vượt qua hiểu biết chu hành mã Chuyển thế tiến vào vào địa cầu Này làm sao tra Cơ quan tình báo đoán chừng muốn điên rồi Lão nương không muốn làm thánh mẫu Ngược lại địa cầu đã sớm thủng trăm ngàn lỗ Sợ cái gì Trên Thái Bình Dương nhiều gì giới tiết điểm như vậy mà chiều phục, so với mộ dung Trường An, càng phải cẩn thận châu, Âu. Thái Dương thần gần đây hết sức không thích hợp, có người nói hắn bị tà ma mê loạn tâm trí. Mạnh đại đế, sao sao, châu Âu làm sao vậy, bọn hắn còn dám đánh tới. Dương đại yên lặng nhìn màn hình, chuyện mộ dung Trường An chuyển thế xác thực hết sức đáng sợ, khiêu chiến tranh giới cuối cùng của nhân loại, kẻ địch có thể giáng sinh vào trong nhân loại, như thế nào đề phòng? Dương đại xem nhọn chát trong chốc lát, lại mở ra avatar của Kỷ Vân Yên, bà nương này gửi tin tức cho hắn vẫn như cũ là 99. Chỉ cần lo gúc liền nhắn tin cho hắn, hoàn toàn xem hắn như thùng rác, cũng không cần hắn trả lời. Vì thiên phú thăng cấp, Dương Đại vẫn đáp lời bằng một icon con mèo giả ngây thơ. Để kết liễu hắn, đối phương điên cuồng nhắn tin gửi qua. Lão nương không muốn làm thánh mẫu, người cuối cùng lo gúc. Lão nương không muốn làm thánh mẫu, người gần đây thật là thần bí, đang bận cái gì? Lão nương không muốn làm thánh mẫu, phía trên hy vọng ta chuyển thiên tứ hiến tế lần sau dùng ở trên người thể ngươi, người thấy thế nào? Bá vương bất quá gian, hay lắm. Lão nương không muốn làm thánh mẫu, ha ha, nam nhân. Lão nương không muốn làm thánh mẫu, người tu ví gì rồi. Bá vương bất quá gian, không vô cảnh tầng năm. Lão nương không muốn làm thánh mẫu. Lão nương không muốn làm thánh mẫu, người có phải khí vận chi tử thâm vực hay không? Trò chuyện cùng Kỷ Vân Yên trong chốc lát, Dương Đại biết được nàng cách đột phá tới linh chiếu cảnh càng ngày càng gần. Đối với cơ hội thiên phú thăng cấp lần này, Dương Đại vẫn hết sức xem trọng. Chẳng qua quốc trụ thế hệ trước cũng muốn tranh, cuối cùng vẫn phải xem kỹ Vân Yên. Mặc dù Kỷ Vân Yên trò chuyện với hắn rất nhiều, nhưng hắn cũng đoán không được, cô gái này nói không chừng cùng sẽ trò chuyện như thế với những người khác, không thể dùng Internet nói chuyện phím tới phán định quan hệ. Truyện audio hồn chủ Tác giả, nhâm ngã tiếu Thực hiện, HP audio truyện Chương 198, Thái Dương thần Hắc hóa Trong động thiên phúc địa Dương Đại cùng mộ dung trường an luận bàn kiếm pháp Hai người không có sử dụng kiếm khí, thuần túy tỷ thí kiếm chiêu, kiếm khí mạnh mẽ quyết định bởi linh lực, sao kiếm khí mạnh yếu không có ý nghĩa tu luyện quá lớn. Mộ dung trường an dùng chỉ làm kiếm, linh lực tụ kiếm, hai chân bất động như núi, một tay đón lấy thiên thế kiếm quyết của Dương Đại. Đúng là thiên thế kiếm quyết của sư tỷ, ngài luyện được rất không tệ, có thiên phú. Mộ dung trường an tán tháng, hắn là kiếm si, gặp được kiếm đạo thiên tài, tự nhiên cao hứng. Dương Đại một bên tiến công, vừa nói thiên thế kiếm quyết trong tay kiếm thánh có thể xếp thứ mấy ta nói chính là hết thảy kiếm quyết kiếm pháp mộ dung trường an trả lời thiên thế kiếm chính là lúc sư tỷ tại luyện hồn cảnh sáng tạo mượn thiên địa chi thế kỳ lực vô tận không dễ phán đoán ai mạnh ai yếu nhưng chiêu thức cường đại nhất của sư tỷ là thần thông kiếm đạo thần thông có thể làm cho kiếm tu thiên hạ ngưỡng mộ như núi cao nói đến chỗ này mặt mộ dung trường an lộ thần sắc hướng tới dương đại hỏi người có kiếm đạo thần thông Hắn muốn học chiêu thức chân đạp kiếm hà của mộ dung trường an, không vì cái gì khác, liền vì một chữ, soái Kiếm đạo của ta chỉ có thể coi là chiêu thức, còn không thể đi đến mức độ thần thông. Mộ dung trường an lắc đầu nói, cảm khái vạn phần Nhớ lại kiếm thánh, hắn bắt đầu nói nhiều hơn. Dương đại cũng không có quấy rầy hắn hồi ức, sau khi luận bàn kết thúc, hắn đưa ra mong muốn học tập chiêu thức kiếm hà, mộ dung trường an tự nhiên không thể từ chối. Cứ như vậy, dương đại bắt đầu đi theo mộ dung trường an học tập kiếm đạo. Phủ, búa, rìu, Pháp thì chỉ cần đơn giản học tập, ngược lại sát hồn có lực phá hoại mạnh mẽ, dựa vào linh lực, kiếm đạo khác biệt, mặc dù linh lực hao hết sạch, cũng có thể thể hiện ra lực sát thương đáng sợ. Cuộc sống ngày ngày trôi qua Một tháng sau, Dương Đại đi đến không vô cảnh tầng 6, trong khoảng thời gian này, hắn một mực đi theo cùng mộ dung trường an học tập, ngoại trừ hiện thực, ở trong thâm vự hắn không hề rời khỏi qua động thiên phúc địa. Dựa vào mộ dung trường an truyền thụ, kiếm Pháp Dương Đại đã thoát thai hoán cốt cũng xuất hiện khí chất kiếm tu. Dựa theo mộ dung Trường An nói, trong không vô cảnh hẳn không có mấy người là đối thủ của Dương Đại. Tiến bộ như thế để Dương Đại rất hài lòng, nhưng sau này chiến đấu vẫn phải dựa vào âm chúng, thực lực cá nhân tự như có kiếm trong tay, chưa hẳn cần dùng kiếm, chỉ cần có là được. Một ngày này, Dương Đại lo gút. Hắn ngồi ở trên ghế salon cầm điện thoại di động lên, phát hiện Trương Triển Vân gọi cho mình mấy cuộc gọi nhỡ, hắn lập tức gọi lại. Alo, Tiểu Dương, người cuối cùng bắt máy. Chuyện gì thế. Dương Đại nói thầm trong lòng, Hi Nhã Cao Sơn có lẽ còn ẩn giấu đi càng nhiều yêu thú, nhưng tóm lại bị hắn chấn nhiếp mới đúng, lúc này mới bao lâu, chẳng lẽ lại muốn bùng nổ thú triêu. Một chuyện tốt, trước đó vài ngày, thiên ngoại buông xuống một khối thiên thạch, rơi vào Bắc cảnh Hạ Quốc, bên trong ẩn chứa tài liệu kim loại đặc thù, hết sức thích hợp luyện chế pháp khí, ngươi cần sao không? Trương Triển Vân cười nói. Dương Đại ngạc nhiên hỏi. Chẳng qua là tài liệu. Trương Triển Vân nói. Tự nhiên không phải, chúng ta sẽ an bài người giúp ngươi luyện chế pháp khí. Vậy dĩ nhiên muốn, ta muốn một thanh kiếm. Không có vấn đề, khối vững thạch này đầy đủ thỏa mãn yêu cầu pháp khí cho 20 người. Vậy thì tốt, xem ra hạ quốc chúng ta lại phải biến đổi mạnh. Đúng vậy, ha ha ha, từ khi sau khi thú triều long Giang hành tình kết thúc, thực lực tổng hợp thí luyện giả hạ quốc đúng là mạnh lên, lại thêm khối vững thạch này, trời phù hộ hạ quốc, có lẽ tháng ngày chung kết tận thế rất nhanh sẽ đến, bất quá chúng ta phải đối mặt không chỉ là mối nguy trong địa cầu. Trương Triển Vân cùng Dương Đại Hạng Huyên rất nhiều, có mối quan hệ giữa Hà Quốc cùng thập phương giáo, hắn hiểu rõ rất nhiều chuyện. Ngoài trừ tình cảnh Hà Quốc, hắn cũng rõ ràng tình cảnh thập phương giáo. Tại Mang Hoang Chi Địa, thập phương giáo vẫn còn đang ở trạng thái khôi phục. Những người thí luyện gia nhập để các đại môn phái Mang Hoang Chi Địa đều thấy được khả năng không giống nhau, cho nên các môn phái đều đang lôi kéo dị nhân. Điều này đưa đến thí luyện giả các quốc gia Á Châu bắt đầu được môn phái tu tiên tiếp nhận. Trước mắt đến xem, chỉ có thí luyện giả Á Châu tại gần Mang Hoang Chi Địa thâm vượt rất lớn các thí luyện giả địa cầu lục địa khác phân tán ở đại lục khác tạm thời không thể chạm mặt trong thâm vự Dương Đại nghiêm túc nghe cũng nhân cơ hội này hiểu rõ mang hoang chi địa hai người hàng huyên mười mấy phút mới cúp máy Dương Đại cầm lấy máy tính bảng bắt đầu vào thiên võng xem tin tức tin tức mộ dung trường an chuyển thế tiến vào vào địa cầu bị phong tỏa mặc dù hết thảy thí luyện giả đều biết nhưng chỉ cần phong tỏa tin tức internet liền sẽ không khiến cho khủng hoảng phạm vi toàn cầu ở địa cầu càng nhiều vẫn là người bình thường tin tức hiện đang hấp dẫn internet quan tâm nhất có dính đến Châu Âu Thái Dương Thần. Thái Dương Thần không biết thế nào, trở nên càng ngày càng tàn bạo, thậm chí xảy ra mâu thuẫn cùng Bắc Hùng Quốc, làm toàn bộ lòng người Châu Âu bàn hoàng. Thí luyện giả đủ mạnh, xác thực có khả năng chống lại quốc gia hạn chế, Thái Dương Thần lại là thần trong lòng người Âu Châu, nhất cử khai động của hắn bị toàn thế giới quan tâm. Mới đầu, thời điểm Thái Dương Thần đang được phỏng vấn bị người dân nghi vấn, trực tiếp ra tay tru diệt đối phương, chuyện này đưa tới trung truyền không nhỏ, bất quá cái kia cũng bởi vì đối phương khi khích Cho nên dân chúng chỉ có thể khiển trách Truyền audio hồn chủ Tác giả, nhâm ngã tiếu Thực hiện, HP audio truyện Chương 199, Ma Đạo Kiếm Tông Khả năng thiên phú thăng cấp, 1 Sau đó, cảm xúc Thái Dương Thần Càng ngày càng không ổn định Thậm chí đánh với một vị thí luyện giả nào đó Tại trung tâm thành phố làm mấy trăm người bị thương Sẽ nát vị thí luyện giả kia trước mặt mọi người Thái Dương Thần đột nhiên hắc hóa Dẫn tới quốc tế thảo luận không ngừng Dương Đại thấy một dòng tin tức ngắn ở trên thiên võng. Nghe nói trước khi Thái Dương thần phát cuồng từng đi điều tra qua một chỗ dị giới tiết điểm ở bắc cực, từ đó về sau, Thái Dương thần liền thay đổi, bài viết này suy đoán rằng Thái Dương thần có khả năng bị tà vật chui vào cơ thể, mê hoặc tâm trí. Dương Đại cảm thấy có lý, dĩ vãng Thái Dương thần không có phách lối, tuyệt đại đa số thí luyện giả mạnh mẽ đều rất yêu quý hình tượng, như thế nào chém giết ai đó trước mặt mọi người còn ở trung tâm thành phố, trừ phi có huyết hải thâm cừu. Hắn đăng nhập vào bí võng xem xét, quả nhiên Những người thí luyện cũng đang thảo luận việc này. Ngoài trừ Thái Dương Thần, hạ những người thí luyện quốc trò chuyện càng nhiều hơn chính là một nhánh thế lực tên là Kiếm Tông, Kiếm Tông chuyển động trong tại Đại Hạ, đại lượng các đại vương triều, vì kiếm thánh giảng đạo, bồi dưỡng càng ngày càng nhiều truyền nhân kiếm thánh, muốn cứu vớt kiếm thánh. Dương Đại hỏi qua Mộ Dung Trường An, Mộ Dung Trường An biết được Kiếm Tông tồn tại, nhưng cũng không hiểu rõ Kiếm Tông, hắn và kiếm thánh quan hệ nhìn như là sư tỷ đệ, kỳ thực là sư đồ, sư phụ hắn chính là đến từ Kiếm Tông, sau khi nhận lấy hắn sau liền lười nhắc dạy bảo cũng chưa từng dẫn hắn trở lại kiếm tông. Kiếm tông rốt cuộc mạnh cỡ nào, là một chuyện để tất cả mọi người thí luyện trong bí vổng tò mò. Lướt mạng gần 2 giờ, Dương Đại lần nữa tiến vào thâm vực. Mặc kệ bên ngoài biến hóa như thế nào, Dương Đại chỉ có một mục tiêu, chính là sớm ngày thành tựu luyện hồn cảnh. Thời gian thoáng qua, lại là 1 tháng trôi qua. Tu vi Dương Đại đi đến không vô cảnh tầng 7, cơ hồ cách mỗi 1 tháng liền đột phá một tiểu cảnh giới, tốc độ rất nhanh. Một ngày này, Dương Đại đang ở binh điểm tướng muốn bồi dưỡng một nhánh binh chủng đặc thù. khu hạ quốc thông báo ma đạo thức tỉnh đại kiếp lần đầu tiên của thí luyện giả tại thâm vực sắp tới xin tất cả thí luyện giả chuẩn bị sẵn sàng. ma đạo thức tỉnh thí luyện giả tại thâm vực tiếp nhận đại kiếp lần đầu tiên dương đại thấy nhắc nhở trước mắt không khỏi nhíu mày chỉ nhìn hàng chữ này đã cảm giác thật không đơn giản hắn không có hoảng mà tiếp tục điểm binh điểm tướng chuẩn bị tuyển ra một nhóm yêu cầm âm chúng làm không quân phụ trách tập kích bất ngờ kẻ địch dò hát tâm thánh quân tới thống lĩnh một lúc lâu sau, sư đệ, ta có việc tìm ngươi. giọng nói phương thanh nghe từ ngoài động phủ truyền vào, bay vào trong tay dương đại. dương đại lập tức đi ra động thiên phúc địa, mở ra cấm chế động phủ, mời phương thanh nghe vào động phủ. sau khi cấm chế động phủ đóng lại, dương đại tò mò hỏi, sư tỷ, chuyện gì? phương thanh nghe mở miệng nói, ngươi lấy đi hồn phách mộ dung trường an, cũng đã biết được kiếm tông tồn tại đi. dương đại gật đầu chuyện này hắn đã nói cho thành thanh thiên, phương thanh Nghê biết được cũng rất bình thường. phương thanh Nghê tiếp tục nói: kiếm tông chính là đệ nhất ma tông ngàn năm trước, thập phương giáo sở dĩ xuống dốc cũng bởi vì kiếm tông, kiếm tông tan biến biệt tích ngàn năm, mấy trăm năm trước ra một vị kiếm thánh, cũng bị các đại môn phái mang hoang chi địa trấn áp, nhưng gần đây kiếm tông lại bắt đầu sôi nổi, phục sinh kiếm thánh chỉ là một nước cờ của bọn hắn. dương đại hỏi: kiếm tông và ta có liên can gì? mộ dung trường an đã bị ta thu phục, sẽ không phản bội ta thì ra ma đạo thức tỉnh nói là kiếm tông trước đó hắn còn tưởng rằng kiếm tông là một thánh địa nào đó cái này hợp lý kiếm thánh lại bị các đại môn phái hợp lại phong ấn thì ra đến từ ma đạo phương thanh nghe nói nhanh vũ kiếm tông đã xâm nhập vào thập phương giáo ngươi phải cẩn thận một chút tiếp theo mang hoang chi địa sắp đổi trời đây cũng là nguyên nhân sư phụ gần đây tòa trấn thập phương giáo không đi ra ta đặc biệt tới tìm ngươi là tính ra khí vận ma đạo đang tăng trưởng đây là báo hiệu đại kiếp sắp đến mặt khác Người sớm nhất đưa ra khái niệm dị nhân có khả năng cứu vớt thương sinh chính là đến từ Kiếm Tông, nói cách khác, Kiếm Tông sớm đã để mắt tới các ngươi dị nhân các ngươi trước. Khi các ngươi buông xuống, Dương Đại nhíu mày, hỏi, người đó là ai? Phương Thanh nghe nói, ta cũng không rõ ràng, thời gian quá xa xưa, muốn ngược dòng tìm hiểu đến ngàn năm trước, Kiếm Tông có người từng nói, thiên ngoại dị tộc sẽ buông xuống đại thiên thế giới, chúng sinh tiếp theo sẽ ngênh đón hạo kiếp, chỉ có dị nhân đến mới có thể đoạt được một chút hy vọng sống. Nhớ kỹ, Kiếm Tông là ma đạo, mà lại là ma đạo chân chính, có thiên ti vạn lũ quan hệ cùng ma tộc, cũng không phải là bị chính đạo dán lên cái danh ma đạo, bọn hắn chắc chắn dùng ý khó dò. Nói xong, Phương Thanh Nghê quay người rời khỏi. Dương Đại Lâm vào trong suy tư. Ma đạo thức tỉnh, thiên kiếp thí luyện giả sẽ tiến hành như thế nào, kiếm tông truy sát thí luyện giả. Nếu thí luyện giả gặp đại kiếp, chắc chắn dính dáng đến sinh tử, nếu như kiếm tông đại biểu ma đạo, kia không thể không phong. Sau khi Dương Đại mở ra động phủ cấm chế, lần nữa tiến vào trong động Thiên Phúc Địa. Vì thí luyện giả đại kiếp tiếp theo, hắn nhất định phải chuẩn bị thêm một chút. Tổng số âm chúng của hắn đã đi đến 300 vạn, số lượng khổng lồ, hắn nhất định phải phân chia hợp lý, để âm chúng chia làm từng nhánh quân đội, hữu hiệu chiến đấu, tăng cường lực sát thương. Truyện audio hồn chủ. Tác giả: Nhâm Ngã Tiếu. Thực hiện: HP Audio truyện. Chương 200: Ma đạo kiếm tông khả năng thăng cấp thiên phú hai. Một chỗ trong phòng hội nghị, nhóm quốc trụ tụ tập tại cùng một chỗ. Tổng cục trưởng cục chiến đấu đi tới, ngồi ở trên thủ tọa, hắn dùng ngón tay gõ mặt bàn, nói: Căn cứ các quốc gia tình báo trao đổi, trước mắt chỉ có Hạ quốc gặp phải đại kiếp trong thâm vực, nói cách khác, lần đại kiếp này, Hạ quốc không có bất kỳ tiền lệ gì để tham khảo, chúng ta không hiểu rõ ma đạo là chỉ người nào, có thể là tuyệt tâm môn, có thể là quỷ thần linh điện, cũng có thể là kiếm tông gần đây sôi nổi thần bí. Nhưng có một chút Đây là đại kiếp nhằm vào thí luyện giả. Sắc mặt các quốc trụ nghiêm túc. Thâm vực đối với bọn hắn mà nói là con đường mạnh lên, là cõi yên vui trốn tránh tận thế, lần đầu tiên xuất hiện tình huống thâm vực nhằm vào thí luyện giả. Lữ Tùng mở miệng nói, nếu không có tiền lệ, vậy thì khuyên bảo những người thí luyện để tất cả thí luyện giả cẩn thận. Các quốc trụ khác dồn dập phát biểu ý kiến, ý tứ đều không khác mấy. Tổng cục trưởng nói, thiên tứ hiến tế của Kỷ Vân Yên nhường cho bá vương bất quá gian. Mọi người không có ý kiến chứ? Thiên phú của các ngươi thăng cấp, trong thời gian ngắn cũng rất khó đưa đến tác dụng ngăn cơn sóng dữ, mà bá vương bất quá gian khác biệt. Ánh mắt của hắn quét nhìn các quốc trụ. vẻ mặt tất cả quốc trụ không đồng đều, Lữ Tụng, Lý Thiên Sư cũng rất bình tĩnh. Tổng cục trưởng nhìn về phía thiên đạo, hỏi. Khi nào trở lại mang hoang chi địa, thí luyện giả hạ quốc cần ngươi? Thiên đạo không biểu tình, nói. Nếu như ma đạo uy hiếp được hạ quốc, ta tất nhiên sẽ chạy đến. Tổng cục trưởng đứng dậy, nói Trước mắt, đại bản doanh của Hà Quốc đã đi vào thập phương giáo, cho nên đại kiếp lần này rất có thể nhầm vào thập phương giáo, tiếp theo nhầm vào thí luyện giả, các ngươi đợi ở trong thập phương giáo lưu ý thêm tình huống xung quanh một chút. Nói xong, hắn quay người rời khỏi. Thiên đạo đứng dậy theo rời khỏi. Trần triệt nhìn về phía Lữ Tụng, cười nói Có cảm thấy tổng cục trưởng càng ngày càng mạnh hay không? Lữ Tụng nói Cái này cũng rất bình thường, bằng không hắn dựa vào cái gì ngồi tại vị trí này? Không chết không thôi khẽ nói. Lão quái vật, không thú vị, rõ ràng rất mạnh, nhưng xưa nay không động thủ. Các quốc trụ khác cũng lần lượt đứng dậy rời khỏi. Trong động Thiên Phúc Địa. Hắc Tâm Thánh Quân lơ lửng giữa không trung, 30 vạn yêu cầm dùng hắn làm trung tâm xoay quanh, yêu khí từng trận, trên trời bao trùm yêu vân màu đen, tựa như vòng xoáy khổng lồ, che khuất bầu trời, cực kỳ tráng quan. Phi Thiên Yêu Quân. Đây là cái tên mà Dương Đại Bang cho chi yêu quân này, do Hắc Tâm Thánh Quân thống soái. Phân phối chính vị đại yêu, vì để cho phi thiên yêu quân tu luyện, hắn còn đặc biệt thu mấy chục vạn chúng, chuyên môn chuyển nơi ở cho bọn hắn. Phi thiên yêu quân luyện trận pháp tên Quyển Thiên Liên Vân Đại Trận, chính là dương đại tìm thành thanh thiên sinh, trận pháp này cũng không có bị ghi chép trong kho trận pháp của thập phương giáo, xem như việc Tư. Đi qua năm ngày tu luyện, Quyển Thiên Liên Vân Đại Trận đã có quy mô đơn giản, trận này biến hóa vô tận, bởi vì đều là yêu cầm, còn có thể linh hoạt truy kích kẻ địch. Hứa trường sinh nằm dưới tàn cây Ngước nhìn lên tình cảnh hùng vĩ trên bầu trời, cảm khái nói Lúc nào mới có thể đổi một mảnh động thiên phúc địa, nơi này quá nhỏ Mộ dung trường an ngồi ở bên cạnh, dùng chỉ làm kiếm Tay phải không ngừng biến hóa tư thái, tự hồ là một bộ kiếm chiêu, hắn bình tĩnh nói Mảnh động thiên phúc địa này đã đủ lớn, ta khi còn sống cũng chưa từng có Mong muốn càng lớn, chỉ sợ chủ nhân trở thành hạch tâm đệ tử Hạch tâm đệ tử thập phương giáo đều là đại tu sĩ luyện hồn cảnh Ba người kia có thể bảo đảm thập phương giáo sừng sững ngàn năm. Hứa trường sinh lấy làm kỳ nói. Cái này là đại giáo ngàn năm mà, trưởng giáo vấn thương thiên, trưởng lão thành thanh thiên, còn có ba vị hạch tâm đệ tử yêu nghiệt người nói tới, nghe người nói, cảm giác từng người đều có năng lực định càng khôn, lại thêm thiên phú kinh khủng của chủ nhân, tương lai. khụ khụ Mộ dung trường an đáp Xác thực, khí vận thập phương giáo hoàn toàn rất đáng sợ, nếu không bị nhầm vào, ngày khác độc bá mang hoang chi địa cũng có thể. Này chính là hành động vĩ đại năm ngàn năm chưa có, vạn cổ lưu danh. Mặc dù hắn không thích Thập Phương giáo, nhưng không thể không thừa nhận thực lực của Thập Phương giáo. Ha ha, chủ nhân là muốn trở thành trưởng giáo, sưng bá mang hoang chi địa tính là gì, trực tiếp sưng bá thâm vực. Liễu Tuấn Kiệt vừa đi tới, một bên cười nói. Mộ Dung Trường An nhìn về phía Dương Đại, ánh mắt đầy phức tạp. Dương Đại đứng ở cách đó không xa, ngước mặt lên trời nhìn quyển thiên liên vân đại trận, áo bào của hắn theo gió tung bay, bóng lưng đã có khí phách của cường giả, đứng nhạo nghệ sơn hà, dù núi Thái Sơn sụp đổ trước mặt nhưng mặt không thay đổi. Xem trận pháp trong chốc lát, Dương Đại đi trở lại đi, đi vào dưới cây, nằm ở giữa hứa trường sinh, mộ dung trường an, trò chuyện với bọn hắn. Lúc không có chuyện gì làm, Dương Đại ưa thích tâm sự với bọn hắn một ít chuyện xưa của mang hoang chi địa. Dương Đại bỗng nhiên tò mò hỏi. Kiếm Thánh đến từ Kiếm Tông, nàng tính là ma đạo sao? Mộ dung trường an nghe xong, lập tức kích động nói. Dĩ nhiên không tính. Tỷ ta hận nhất ma đạo, chẳng qua là sư thừa ma đạo thôi. Năm đó chúng sư phụ ta nhận lấy chúng ta chưa từng nói qua thân phận của mình, đợi sư tỷ của ta danh dương thiên hạ, mới chẳng biết xấu hổ nói nàng là đệ tử kiếm tông. Mỗi lần nhất lên kiếm thánh, mộ dung trường an đều dễ dàng thất thố. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh. Hãy truy cập trang web HP Audio truyện để nghe thêm nhiều truyện hay. Thấy quảng cáo hãy kích vào xem. HP Audio xin cảm ơn.